Chương 660, thành thuộc phương án chương 660, thành thuộc phương án huyện sĩ Trương cũng chỉ có thể hướng về phía Hứa Dương đưa tay một chút, nói, "Tới." Nói tiếp, nói một chút mỗi cái bệnh tình giai đoạn đặc điểm. "Được." Phứa Dương trả lời một tiếng, nói tiếp, "Đi qua chúng ta chẩn đoán tư liệu sưu tầm ạ, phát hiện lúc đầu người bệnh bệnh cơ vậy đều là dịch tà phạm bụi, mùi thơm nồng mà hóa nhiệt." Mới vừa nói, lần này dịch tà cốt loi nhất chính là ướp độc, mà ướp độc vậy sẽ kẹp theo lúc khí, ví dụ như gió, hàn, nhiệt cùng tới xâm phạm thân thể con người, từ miệng mũi mà vào, trực tiếp phạm bụi. đặc điểm chính là nặng trọng, dính ngưng động. Phổi nhận được dịch tà xâm nhập sau đó, thân thể con người khí cơ lên xuống ra vào rất nhanh liền sẽ bị nghẹt, mùi thơm nồng mà nóng lên, cho nên sẽ xuất hiện dịch tà phạm phổi, mùi thơm nồng mà nóng lên tình huống. Cho nên chúng ta có thể phát hiện lần này bệnh nhân điển hình triệu chứng chính là nó lên, liền ho và mất sức. Số ít kèm có đau cổ, cái mũi nhét, chảy nước mắt nước mũi, cơ đau và tiêu chảy các loại triệu chứng. Quá trình này chính là dịch tà phạm phổi sau đó, làm cho phổi vệ mất đi tính phát, phổi khí trên nghịch mà đưa đến liền ho sinh thành nước uống đảm ư cùng bệnh lý sản vật, ta khí đóng phổi cũng có thể gửi hòa xuyên. Vệ dương bị mùi thơm nồng, mùi thơm nồng mà nó lên. Nhiệt thịnh dây dưa khí gửi hư hoặc cốt, ta cản trở khí cơ, đều có thể đưa đến mất sức. Nhưng là đi qua thực tế chẩn đoán phát hiện, lần này bệnh nhân phần lớn đều là bởi vì ư ta cản trở khí cơ mới đưa đến không còn chút sức lực nào. Cái này cũng tiến một bước bằng chứng, ước cả mới là lần này bệnh dịch nồng cốt cái này một cái quan điểm. Ướt là âm tà, giao dịch tổn thương dương khí, cản trở khí cơ, cho nên đưa đến bắp thịt đau đớn. Ướt vị, chính là sẽ xuất hiện nặc kém, bụng lên đầy tiêu chảy, liền đường cùng dạ dày đường ruột triệu chứng. Cho nên cái này một chút bên ngoài triệu chứng đều là do tại nội bộ ức cả cái này chứng sở khởi. Hứa Dương lời này vừa ra, người bên cạnh lập tức thảo luận đứng lên, đám người đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, thật ra thì đang ngồi đều là chuyên gia, cách chân tướng cũng chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, chỉ cần có người cho hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Rất nhiều thứ lập tức liền thông suốt quan thông. Viện sĩ Trương vậy nhìn về phía Hứa Dương, nghiêm túc nhìn xem Hứa Dương mặt sau đó, hắn lại cúi đầu xuống, cầm mới vừa chia xong tư liệu lại lần nữa trông lên. Bắc Kinh Trung y viện lưu viện trưởng bệnh nhìn về phía Ngư Dương, lộ ra mỉm cười. Phứa Dương vậy tiếp tục bắt đầu giới thiệu mỗi cái giai đoạn bệnh nhân bệnh tình chẩn đoán tình huống, còn hữu dụng tốt sau phản hồi. Đến bước này, những chuyên gia khác cũng đều tham dự thảo luận. Dẫu sao không ai là nhàn rỗi mấy ngày nay, mọi người đều là đi sâu vào một đường bệnh khu đi sưu tập nhiều một tay tư liệu. Theo tư liệu không ngừng sưu tầm, mọi người vậy dần dần phân tích ra được mỗi cái giai đoạn đặc điểm, theo tới chính là phương án trị liệu. Căn cứ vào ước là đồng cốt trên các bạn, đáng người đầu tiên là đối mỗi cái loại hình cùng mỗi cái giai đoạn làm một bộ phương án đi ra. Kết quả làm ra thứ nhất bạn Phương án thuộc về không chính chắn trạng thái, là không có cách nào mở rộng sử dụng, chỉ có thể là những chuyên gia này trước nghiên cứu. Đại khái là ý gì đâu? Giống như là khách sạn sau bếp tới một cái ai cũng chưa thấy qua đắt giá mới nguyên liệu nấu ăn, ai cũng không biết phải làm sao hả? Nhưng đắc như vậy, người cũng không thể trực tiếp mù thí à cho nên chỉ có thể là trước tìm mấy cái lợi hại đầu bếp căn cứ mặt ngoài đặc điểm, nghiên cứu ra mấy loại đột pháp, trước đốt thử một chút xem, cùng thành công, liền có thể tính hóa thành tiêu chuẩn, cái khác đầu bếp bình thường cũng đều có thể thao tác. Hiện tại Trung y tổ chuyên gia cũng là như vậy Trung ý là chú trọng một người một khối một bệnh một khối không sai nhưng là cái này cũng rất khảo nghiệm bác sĩ trình độ người đụng phải tốt bác sĩ không thành vấn đề, đềụ phải bấy cha liền nói chuyện vớ vẩn ngoài ra đối với chàng này bệnh dịch đại đa số người bệnh cơ đều là giống nhau cho nên như vậy cũng bị liền tiêu chuẩn phương án sử dụng cơ hội ban đầu hứa dương ở lĩnh năm học, một khối chữa mấy trăm người cảm bạo cũng là như vậy xác định phương án bác sĩ chỉ cần có thể chẩn đoán được chứng hình liền có thể làm theo ychang cây toa Còn nữa đây đối với dự phòng bệnh rất bạc lần, nơi này tiệm thuốc bắt thật không giúp được như vậy nhiều muốn gián chế phương thuốc, mà bệnh nhân cũng không thể láo trở, buổi sáng cho toa, buổi chiều cũng uống không được đây. Đây nếu là đặt ở nguy hiểm trầm trọng chứng trên người bệnh nhân, nên làm cái gì? Tính hoa sau đó, vậy thì dễ làm quá nhiều. Có tiêu chuẩn tức đơn, đầu bếp bình cũng có thể làm ra món ăn ngon tới. Đây chính là giá trị chỗ. Cho chuyện hồi lâu, rốt cuộc quyết định thứ nhất bạn phương án, lưu loát một trùng lớn, cầm môi cái phương diện chứng hình cũng cân nhắc đến, viết tốt mấy tờ giấy. Thảo luận là thảo luận đi ra. Những thứ này cấp bậc cao chuyên gia nhìn nhưng dối rít như bi. Cái phương án này, quá nhỏ, cũng quá tháo, bởi vì quá nhỏ, cho nên quá tháo. Có phải hay không nghe rất mâu thuẫn, nhưng sự thật chính là như vậy. Đến hiện tại, Tây Y phương án trị liệu là rất đơn giản, Áo ti hắn vi chống bệnh độc, mổ sạch lợt lỗ xẻ xin trừ sốt, giáp cường lòng kháng viêm, miễn dịch chống đỡ, vậy chỉ chút này. Nhưng là trung y bên này làm ra một chồng lớn chứng hình và mấy chục cái phương án trị liệu. Cái này Commander, vậy quá nhiều, có như để cho người ta làm theo ý chẳng tới, phòng đoán xem cũng được xem mơ hồ. Viện sĩ Trương tở giải một tiếng, lại bắt đầu dọn dẹp trước mặt tư liệu, hắn nói, hiện ở nơi này thứ nhất bạn phương án là không có cách nào công bố ra ngoài, nhưng là, ta một hồi sẽ hướng thượng cấp ngành phản hồi lập hồ sơ. Trung y là một môn thực tiến học vấn, tuyệt biết chuyện này muốn cung hành. Trên giấy đảm binh là không được, cho nên ta hi vọng các vị đi sâu vào một đường bệnh khu sau đó, cho cái này bộ phương án làm một chút ngay ngắn, phải lập tức lần nữa điều chỉnh. Tất cả mọi người nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Viện sĩ chúng nói, ta phải nhắc nhở các vị một câu, chúng ta có thể từ từ đi, bệnh nhân nhưng không chờ được. Quốc gia vệ sinh quản lý cục đã xuất trần liệu phương án Chúng ta muốn cấp ở bản thứ 3 trước khi ra ngoài, tế hóa chúng ta tiêu chuẩn cho đến phía trên, mà cho đến chúng ta thời gian, đỉnh hơn cũng chính là 2 3 ngày. Thời gian phi thường cấp bách, hy vọng các vị trong lòng hiểu rõ. Mọi người trong lòng cũng nặng chịu. Viện sĩ Trương nhìn đám người một mắt, nói, không việc gì nói liền chứ. Tan họp đi, cũng bắt chặt hồi đi công tác. Sau khi nói xong, viện sĩ Trương nhanh nhậu thu thập bình độ. Phó Dương lại nói, viện sĩ Trương, ta có một tình cầu. Nói, phó Dương nói, chúng ta Minh Tâm phân viện nhóm thứ 2 tới tiếp viện bác sĩ sẽ đến ngay, có chừng 20 vị. Còn có mấy chục cái nhân viên y tế, chúng ta muốn tiếp quản một bệnh khu, quản mấy mươi cái giường bị. Viện sĩ trương đang đang thu dọn đồ đặt tay, nhất thời một ngừng. Còn không rời đi chuyên gia tất cả đều kinh ngạc nhìn hứa dương. Lưu tuyên bá vậy nhìn viện sĩ trương. Viện sĩ trương tiếp tục thu trị, không ngầm đầu, liền nói, ta chờ người làm ra thành thục phương án trị liệu, lấy ra, ta liền cam kết cho các người một bệnh khu. Hứa dương nhất thời đại hỷ. Những người khác vậy nhất thời hâm mộ không dứt. Nhưng là rất nhiều chuyện là hâm mộ không đến coi như cho bọn họ bệnh viện một bề cụ, bọn họ vậy không nhất định có thể xoay sở đến như thế nhiều đáng tin tốt chung ý á một lời đã định. Hứa Dương phần trấn đáp ứng. Viện sĩ Trương cười một tiếng, tất căn bản không công dụng ở trên tư liệu đi. Chương 661, trong thành và nông thôn chương 661, trong thành và nông thôn chàng này bệnh dịch ảnh hưởng rất lớn, các nơi vậy dần dần buộc chặn phong khống. Ở Hứa Dương rời đi ngày trước, tương đối mà nói, cũng tương đối còn lo lắng. Viện thành mua cái lối ra vào cũng chỉ là kiểm tra có hay không từ vậy mấy cái nặng khu thai nạn chạy tới sẽ cụ. Còn như nông thôn Thì vẫn là tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ chỉ có một một số ít người ta hủy bỏ thân thích liên hoàn đại đa số người ta vẫn là cứ theo lẽ thường nhưng là hiện tại lập tức liền toàn bộ chặt. Thôn cán bộ mỗi ngày ở trong thôn nói sau đó gặp thật sự là công tác khó xử phía trên thẳng tiếp ra lệnh các nước nhập chấn con đường mỗi cái chấn nhập trấn con đường cũng chuyên môn phái người đi trong non xa xa liền đem người chặn xuống bây giờ chính sách là rất nhiều ra không cho phép bảo bỏ mặt ngươi có phải hay không cái này người địa phương ngườii nếu là dám đi ra ngoài vậy cũng đừng nghĩ đi vào nữa hiện tại chính là như thế Nghiêm Không có biện pháp, nông thôn thật sự là không canh chừng được, cả toàn thôn đều là người quen, nửa thôn đều là thân thích, hơn nữa đều là bên ngoài đi làm một năm mới trở về gặp mặt, ngươi để cho người ta toàn đợi ở nhà đường ra cửa. Ngươi trừ phi cho người ta khóa, nếu không căn bản không làm được. Cho nên nơi này một khi phát sinh vấn đề, vậy ảnh hưởng coi như quá lớn. Cho nên là đổi thôn phòng khống, buổi chân phòng khống, đừng để cho bên ngoài người đi vào. Liên điều này, lắp kín, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại duy nhất có thể đi vào, chính là tới đưa vật liệu, đây cũng là qua năm cửa chém 6 tướng mới có thể đi vào. Trương Khả vốn là nói muốn đi xem xem Hứa Dương ba mẹ, kết quả thật xa liền bị ngăn chặn. Trương Khả không biết làm sao, chỉ có thể là quay đầu trở về. Đưa cho Hứa Dương ba mẹ đủ, liền đặt ở cửa trạm kiểm soát lên. Hứa ba chạy xe chạy xe máy điện, mang nhăn nhíu khẩu trang, cầm một chai cồn y tế, hướng về phía Trương Khả cầm tới đồ phun phún, mới đưa lên mang đi. "Ơ, là Hứa, ngươi cái này còn chú trọng á." Trong nông trạm kiểm soát người chơi khẹo. Những người khác cũng đều cười. Lần này tới thủ quan trẻ phần lớn đều là người tuổi trẻ, trong thôn cán bộ cùng bắt tráng đinh tựa như, cho hết xe đi, những người khác chính là viên. Phữa Ba ngạo kiểu nói, cũng phải, ta dù sao cũng là một bác sĩ, luôn là muốn so với các ngươi những người này chú trọng một chút." Người nọ cười một tiếng, móc khói đi ra, hỏi, "Là gữa, hút điếu thuốc." Thứ Ba đội vàng có tay, "Không hút, không hút, hiện tại thiếu cùng ta tiếp xúc cả. Người nọ đi bên ngoài xách ra xách mình cậu trang, cầm thuốc lá cái mông nhét vào trong miệng mình, sau đó điểm, như vậy dáng vẻ lộ vẻ rất tức cười. "Cái này cũng không biện pháp, ai để cho hắn vừa nhất định phải mang cầu trang, điếu thuốc lá lại còn lớn như vậy đây." "Đi." Phữa Ba hướng về phía mấy người phất tay một cái, cầm chương khả đưa tới đồ cứ chạy xe máy điện lại lảo đảo trở về. Người kia có chút âm mộ nhìn xem Hứa Ba, sau đó không biết lại nghĩ tới điều gì, lại thở dài một cái. Hứa Ba kéo một chồng lớn đồ về nhà, Hứa Ba cầm chạy xe máy điện đổ xong, đem mình khẩu trang tháo xuống, sau đó cầm cồn y tế hướng về phía hắn nhăn nhúng khẩu trang futon. Sau đó cái này toàn trấn nhất có phòng không ý thức lao thôn y đồng chí, cầm khẩu trang kép lại, liền trực tiếp cho nhét vào trong túi tiền của mình. Ta trở về. Hứa Ba kêu một tiếng. À. Mụ cũng chỉ là ở bên trong phòng đáp ứng một tiếng. Hứa Ba xách túi lớn túi nhỏ đi vào nói ngươi nói có thể nhưng cũng là mua nhiều đồ như vậy làm gì chúng ta nơi này cái gì cũng có khi nha đi còn nhanh như vậy vốn là nói cho nàng mang điểm món vậy chưa cho mang theo cũng không biết bọn họ trong thành có còn hay không ăn đừng là liền món cũng mua không được liền chứ thứ ba lần bầm chừng mấy tiếng nhưng gặp hứa mụ căn bản không trả lời hắn hắn đi vào phòng khách vừa thấy gặp hứa mụ đang tập trung tinh thần nhìn tóc. Ngươi nhìn cái gì chứ xem như thế nghiêm túc thứ ba hỏiớ mụ nhưng xoa xoa khỏe mắt thứ ba nhất thời mà ra ngươi thế nào lại thế nào khócớa mụ dơ tay lên cơ hội Mang nước nợ nói: chính ngươi xem, hứa ba cầm đầu tiền tới." Hứa Mụ nghẹn nào nói: "Ngươi xem xem bọn họ bên kia nhân viên y tế cũng thảm thành ra gì, liền khẩu trang cũng không có ạ, đồ phòng hộ cũng không đủ. Bọn họ vì tiết kiệm khẩu trang và đồ phòng hộ, cơm cũng không dám ăn nhiều, liền nước cũng không dám uống, chỉ sợ mình đi nhà cầu à ngươi xem xem, cái này được bao tệ thảm ạ. Ngươi xem xem, cái này còn có bác sĩ dùng túi rác làm đồ phòng hộ, cột vào trên đùi à làm sao thảm như vậy ạ." Hứa ba xem video vậy nhìn ngươi dạy. Mụ xem Hứa ba, hỏi: "Ngươi nói chúng ta dương dương nên sẽ không nhỏ như vậy sao?" Hắn sẽ không đã mấy ngày không ăn một miếng cơm nóng liền chứ? Sẽ không cả ngày lẫn đêm cũng không dám uống nước đi. Hứa Ba trầm mặc, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn cắm đầu ngồi ở trên cái băng ghế, một mặt phiền não cúi đầu. Hứa Mụ hỏi, "Ngươi nói chúng ta nơi này còn có thể hay không tìm điểm cậu trang cho bọn họ đưa qua?" Hứa Ba khổ não nói, "Hiện tại cả nước cũng thiếu, ta đi nơi nào tìm mà? Chúng ta cái này đều dùng bao lâu?" Nói đến chỗ này, Hứa Mụ căng giận, dùng sức đện cho Hứa Ba mấy quyền, mắng nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vốn là không phải còn có hơn 20 sao?" Ngươi có bệnh, cũng gả cho người khác. Thứ Ba đầu thấp hơn, hắn gãi đầu một cái, không có chút nào sức tranh cãi nói, "Vậy, người kia hỏi ta mớn, ta vậy ngại quá không cho ạ?" Phứa Mụ lại mắng nói, "Ngươi trong túi không phải còn có một cái sao, ngươi cũng cho đi ra ngoài hả? Thứ Ba không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng ép ém nói, "Cũng biến thành như vậy, ai còn muốn ạ?" "Ngươi?" Phứa Mụ thật là giận không chỗ phát tiết, nàng mắng nói, "Hai phụ tử đều có bệnh, nhất là ngươi, một chút dám chuyện vậy không làm xong, để cho ngươi đưa chút món cũng không lấy được." Phứa Ba nói, "Vậy cũng khá vậy bề bộn nhiều người không thời gian chờ ta ạ." Hứa mụ lắc đầu một cái, mình chuyện gì cũng không làm xong, đẩy trách nhiệm ngược lại là rất biết ta bất quá con bé này cũng vậy, còn nghĩ chúng ta dùng, cũng không biết bọn họ trong thành mua đồ có tiện hay không nha. Nghe nói trong huyện hiện tại liền mở ra một cái chợ thức ăn, hơn nữa mỗi gia đình hai ngày chỉ cho phép đi ra một người. Khả khả ngày hôm nay đi ra, phải đến hậu tiên mới có thể đi ra ngoài. Nàng ngày hôm nay nếu là không mang món trở về, vậy phải chịu được đến hậu tiên à bọn họ cha con gái, sẽ không chỉ có thể ở trong nhà ăn mì ăn liền chứ. Hứa mụ lại từ gánh tâm nhi tử, chuyển đến lo lắng trương khả người một nhà ăn uống vấn đề Đây chính là một bận tâm bệnh. Nói sau, Trương ra. Trương Khả trở về nhà, cứ tiếp tục lưu bù lên, bọn họ công tác đặc biệt bận rộn, hiện tại trung ý dư luận áp lực đỉnh quá lớn. Mà Trương Tam Thiên cũng không biết xui ra đối hắn lo lắng. Hắn từ làm lạnh ra sau khi thất bại, lại tiếp theo soát run rời âm, hiện tại lại lưu hành làm nồi cơm điện bánh các ghè, còn có tự chế chai nước suối đổi khí. Trương Tam Thiên vào lúc này đang cắt chai nước suối đâu, mà cầm một túi bồ mì, cũng mau cho hắn cho ồ ồ lựa túi. Đây chính là chỗ ở nhỏ hẹp ở người trong thành rối đau chứng sinh hoạt. Chương 662 Tự nguyện ghi danh chương 662, tự nguyện ghi danh nói sau mình tâm phân viện. Đỗ Nguyệt Minh tổ chức hội nghị khẩn cấp, cái này hội nghị khẩn cấp mở được có chút hư, bởi vì phần lớn cao thủ đều không ở cho nên lại đổi thành video hội nghị, mà rất nhiều lao chuyên gia cũng chơi không đến cái này, đều là từ nhà vãn bối ở giờ. Đỗ Nguyệt Minh nghiêm túc nhấn mạnh cục diện trước mắt, hắn nói, mọi người đều là chữa bệnh giới chuyên gia, tiền tuyến bây giờ là cái tình huống gì, ta không cần nhiều lời. Thiếu bác sĩ, thiếu phòng vệ đồ dùng, thiếu chữa trị công cụ, dù sao tất cả loại đều rất thiếu. Phòng vệ vật liệu và chữa bệnh dụng cụ chúng ta cung cấp không được, đây cũng không phải là cho chúng ta giải quyết. Chúng ta là bác sĩ, quan chính là chữa bệnh cái này một vài, cho nên bác sĩ chỗ chống này, chúng ta là có thể định đi lên. Nhưng là Đỗ Nguyệt Minh đổi câu chuyện, tiền tuyến Giang cổ còn gặp nguy hiểm, ta cũng không cần hơn nhấn mạnh, mọi người xem tin tức cũng có thể thấy không ít. Nói thật, cái này là cái sẽ chết người bệnh. Chúng ta cũng đã có mấy vị nhân viên y tế bị hại. Hơn nữa tiền tuyến sẽ đặc biệt gian khổ, ra mọi người dự liệu gian khổ. Cho nên ta không bắt buộc các vị nhất định phải đi, nhóm thứ hai tiếp viện bác sĩ, chúng ta chọn lựa tự nguyện ghi danh tuyển mộ. Cho nên đây không phải là một động biến sẽ, mà là cái thông báo, chỉ là một thông báo. Đỗ Nguyệt Minh nhìn trước mắt mấy người, lại nhìn xem màn ảnh lớn đáng người. Trong chốc lát, Đỗ Nguyệt Minh cũng giống như có rất nhiều lời nói phải nói, có thể cuối cùng vẫn còn là cũng nuốt đi vào. Hắn nói, tốt lắm, thông báo nói xong, ta." Đỗ biên Trường, "Ta đi danh." Đỗ Nguyệt Minh nhìn sang, là Tráng Tráng. "Ta cũng đi." Gặp Tráng Tráng giơ tay, Tiểu Đào vậy lập tức giơ tay lên. Tráng Tráng nhìn một cái Tiểu Đào, cau mày nói, "Ngươi đừng làm nộn, ngươi vẫn là phía sau mấy phê đi đi." "Làm gì? Ngươi xem thử ta." Tiểu Đào lập tức liền mất hứng. "Không phải, chính là rất nguy hiểm." Tráng Tráng có chút không biết nên nói như thế nào. Tiểu Đào nói, "Ngươi cũng có thể đi, ta tại sao không thể đi? Hơn nữa, ngươi quản ta có nguy hiểm hay không, ngươi là ta người thế nào ạ?" Cao Đức Hoa nhìn xem cái này hai người, cái này hai người mập mở sự việc, toàn bệnh viện đều biết, nhưng không biết tại sao Tráng Tráng cũng không đi thỏa phá tầng này cửa sổ giấy, cái này chỉnh cùng xem phim thần tượng tựa như. "Ta." Tráng Tráng ăn nói vụ bè, càng không biết nên nói như thế nào. Đỗ Nguyệt Minh có chút nhấc đầu bóp nặn vấn đường, nói, "Tôi lắm." Trong phòng họp, ồ nào gì thế? Mọi người muốn muốn ghi danh nhất luật hướng Tào Đức Hoa chủ nhiệm đi danh, tan họp. Trang này động viên sẽ cứ như vậy đầu hổ đôi rắn kết thúc. Người đều đi, Đỗ Nguyệt Minh mình ngồi ở trong phòng họp cười khổ. Thật ra thì phía trên để cho hắn mở thật sự là động viên sẽ, hiện tại náo được lớn như vậy, bọn họ nổi danh như vậy mình Tâm phân viện thật vẫn có thể liền nhìn đã. Đỗ Nguyệt Minh vậy cùng Lưu trên bàn nói chuyện điện thoại, biết đối phương có muốn để cho mình Tâm phân viện các thầy thuốc tiếp quản một bệnh khu ý tưởng. Ở ban đầu, Đỗ Nguyệt Minh đều là muốn động viên mọi người, cùng chân chính cũng tập trung đông đủ, hắn nhưng lại không nói ra miệng. Ngươi rửi bảo cái gì cần phải để cho người ta ra tiền tiền hại à, à? Cho nên động Biện sẽ vậy biến thành thông báo sẽ. Đỗ Nguyệt Minh mình cũng không biết làm sao thì trở thành như vậy, cho nên vậy chỉ còn lại oai khổ. Tao Đức Hoa đi mà trở lại, hắn lại trở về, gặp Đỗ Nguyệt Minh còn tại chỗ, hắn tới lấy nói, "Đỗ Biện, ngươi chuyện này." Đỗ Nguyệt Minh khoát tay một cái, chiếu thực báo cáo, phía trên lãnh đạo hỏi tới, "Ta giải thích." Tao Đức Hoa cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó hắn lại có chút không yên tâm hỏi, "Đỗ Biện, ngươi nói cái này tự do ghi danh, sẽ hay không đến cuối cùng không mấy người báo ạ? Nhất là chúng ta những chuyên gia này đều ở đây ngoài tỉnh." cũng không chung một chỗ, có thể không cái này không khí sẽ tương đối khó khăn làm ạ. Đỗ Nguyệt Minh lặng lẽ liền lặng lẽ, cuối cùng nói, thông báo đến là được, loại chuyện này không có cơ cầu. Tao Đức Hoa chậm chầm hơi gật đầu một cái. Ngoài ra, Đỗ Nguyệt Minh nhìn ngoài cửa sổ, lại bổ sung một câu, ta tin tưởng bệnh viện chúng ta bác sĩ, ta cũng tin tưởng ở nhất trên núi cao nhìn chúng ta cao đáo, Minh Tâm phân viện dám làm người chức dụng khí là vẫn luôn ở. Tao Đức Hoa ánh mắt kinh ngạc nhìn Đỗ Nguyệt Minh tiên định hình Tiểu Đào, tiểu Đào, sáng sáng ở truy đuổi thở phì tiểu Đào, ngươi làm gì nha, tại sao lại tứ dận Tiểu Đào chợt một tí dừng bước lại, quay đầu chất vấn trắng Tráng, "Ngươi là không phải muốn đi tiếp viện?" Tráng Tráng theo bản năng gật đầu. Tiểu Đào lại chất vấn, "Vậy ngươi tại sao không để cho ta đi?" Tráng Tráng vậy nẹn một tí, "Ta cái này, ra đây không phải là lo lắng ngươi mà." Tiểu Đào nhìn chằm chầm Tráng Tráng ánh mắt, hỏi, "Vậy ngươi tại sao sẽ lo lắng, tại sao phải lo lắng ta?" "Ta." Tráng Tráng khẩn trương bắt bắt tay. Tiểu Đào chăm chú nhìn Tráng Tráng ánh mắt, sẽ chờ hắn nói ra phía sau câu tiên nàng muốn nghe được. Tiểu Đào gặp tráng tráng chậm chậm không chịu nói, nàng lại tra hỏi, "Vậy ngươi tại sao liền lo lắng ta?" không lo lắng những người khác, người nói nhà. Tráng Tráng khẩn trương mồ hôi cũng mau ra đây, "Ta, ta, ta thật ra thì vậy lo lắng những người khác. Ta còn lo lắng Hứa lao sư, vậy không nghe được hắn tin tức. Người chính là một kẻ." Điệu đao dập chân, mắng to một tiếng, sau đó thở phì phò đi. "Ai? Tráng Tráng lại đi trước truy đổi, hắn cũng không rõ ràng nữ nhân này tại sao lại tức giận. Thành phố. Diêu Bính hiện tại cũng ở nhà bên trong lưu lại ở, vậy không ra được, hắn cũng nghe được tương quan tin tức. Hắn rủi mắt một cái, thật dài phun ra một hơi, để tay xuống lên sách thí học, đi ra phòng khách. Nhà bọn họ phòng khám bệnh hiện tại vậy đang nghỉ ngơi bên trong. Cha hắn lão mụ vậy đều ở nhà đây. Diêu Ba vậy đang nghiên cứu làm nồi cơm điện bánh ngọt, gặp con trai đi ra, hắn đột bằng nói, "Tới, thử một tí mới ra lò bánh ngọt." Diêu mẹ trước nếm thử một miếng, lập tức cả khuôn mặt cũng nhíu trùng một chỗ, nói, "Ừ, làm sao một cổ tử mùi tanh à? "À, phải không?" Diêu Ba ngẩng người, đối Diêu Bính, "Tới, chu chôi, ngươi vậy tới đây nếm thử." Diêu Bính nhưng lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, "Ta không nếm, ba, mẹ, ta có lời cùng các người nói." Gặp nhi tử mình đột nhiên như thế nghiêm túc. Diêu Ba theo bản năng liền hỏi, làm sao, lại không có tiền. Diêu Bính thiếu chút nữa không một hơi xà chết, mới vừa ngưng tụ bầu không khí cũng cho giải tán, cái gì nha, thì ra như vậy ta liền biết hỏi người đòi tiền à. Thật sự là, bất quá quả thật vậy không bao nhiêu tiền. Diêu Ba, Diêu mẹ nhìn nhau một cái, được, vẫn là cái này. Nhưng là, Diêu Bính ra trọng âm, ta muốn không phải nói thiếu chuyện tiền, mà là ngoài ra có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng các người nói. Diêu Ba, Diêu mẹ lại nhìn nhau một cái, được, vẫn là lao chiều trước. Diêu Ba xem thấu hết thảy, đảo một cái bánh ngọt vào miệng về phải nói, nói đi, chuyện gì? Diêu Bính thần sắc kiên định, cao giọng nói, ta phải đi Vũ Hán tiếp viện thằng dịch. Cái gì? Diêu mẹ nhất thời lấy làm kinh hãi. Hù hù ho. Diêu Ba trực tiếp cầm trong miệng bánh ngọt cho sặc đi ra, cũng không biết là bởi vì khó ăn, vẫn là bởi vì bị hù được, hắn kiếp sợ nhìn Nhi tử mình, không dám tin hỏi, ngươi đã có tư cách đi. Chương 663, Minh Tâm thành viên chương 663, Minh Tâm thành viên Diêu Bính thật vất vả kích lên hào tình bản trượng, thiếu chút nữa không có bị ba hắn cho nghẹn chết, hắn lập đều có chút dặm chân, ta rất có thể đánh có được hay không? A. Ha ha. Diêu Ba nhếch mép một cái. Diêu mẹ ngửi một cái, cái này thất bại đối cơm điện bánh ngọt, hỏi, "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?" Diêu Ba vậy một mặt kinh bị nhìn Nhi từ mình, thằng nhóc túi này muốn tiền chiêu thức càng ngày càng sâu. Diêu Bính cũng bất đắc dĩ, "Ta không lấy tiền, quản tiếp qua đường, bao ăn bao ở, không chỗ tiêu tiền. Thật không cần tiền." Diêu mẹ lại hỏi một câu. Diêu Bính mím môi một cái, nói, "Vậy, vậy ngươi muốn nguyện ý cho, cho cái 2000 ngàn, ngàn, cũng không phải không được." Diêu mẹ nhìn về phía Diêu Ba, xem kìa, vẫn là đứa hành này. Diêu Ba cũng không lời lắc đầu một cái. Diêu Bính nhìn mơ hồ, làm sao câu chuyện này tỉnh tiết phát triển cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, làm sao vẻ gió đi lệch. Diêu Bính khổ não đấm đầu mình, ai nha, ta đầu góc này nha. Tỉnh phía bên, Đinh sư tỷ đang đang thu thập hành lý. Nhạc Sơn ở bên cạnh giúp lấy đồ, nhưng là liền cùng trong phim ảnh thiết trí động tác chậm tựa như, hắn vậy cầm theo một cái tốc độ dụ ạ, cũng giống như là hết tránh kẹt như nhau. Đinh sư tỷ không nói nhìn hắn, hỏi, ngươi trúng gió liền à, động tác có thể hay không nhanh nhẹn điểm. Nhạc Sơn tối đầu không nói lời nào, muốn lúng tay vào mình từ từ đi. Đinh sư tỷ hỏi, "Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe gặp ạ. "Nghe." Gặp. Nhạc Sơn liền ngữ tốc cũng chậm lại. "Ngươi thành cái đó gọi tia chớp té lười. Đinh sư tỷ một mặt cổ quái nhìn Nhạc Sơn. "À." Nhạc Sơn càng cố ý thả chậm ngữ tốc và độc tác. Đinh sư tỷ cũng chọc cho vui vẻ, "Ngươi không xong rồi à?" Nhạc Sơn đủ dụi cúi đầu, nói, "Thật ra thì bây giờ không phải là không để cho đi ra ngoài sao." "Nói nhảm." Đinh sư tỷ tức giận liếc hắn một mắt. Nhạc Sơn thở dài một tiếng, trên tay bắt thứ này, hỏi, "Ngươi có thể không đi sao?" "Ngươi nói sao?" Đinh sư tỷ hỏi ngược lại, Nhạc Sơn khổ não nói, vậy chưa nói cần phải ngươi đi ạ? Đinh sư tỷ nói, ta ở lại trong nước nguyên nhân, ngươi quên? Nhạc Sơn nhỏ giọng ép, không phải bởi vì ta sao? Ngươi nói gì sao? Đinh sư tỷ đột nhiên lớn tiếng. Nhạc Sơn lập tức ngượng ngùng, còn áo loạn cái đỏ thứ mặt. Đinh sư tỷ nhìn mình sư đệ lung túng hình dáng, lộ ra hài hước cười, nàng nói, ai, ngươi không việc gì cùng ta nói sao? Hả? Nhạc Sơn cũng có chút hiền lành, cùng trang cháng kém không nhiều. Nhưng sư tỷ cũng không phải tiểu đào như vậy nữ sinh nhỏ. Tuần nữa hàng năm ở nước ngoài nàng, tính cách cũng đều đổi được rất trực tiếp, nàng hỏi: "Ta nếu là bình an trở về, ngươi biết hướng ta cầu hôn sao?" À, Nhạc Sơn cũng ngậm ở Đinh sư tỷ nghiêng đầu một chút, hỏi: "Không muốn." Cứ việc Nhạc Sơn đã ở trong lòng ngạo tưởng qua vô số lần tình cảnh như vậy, từ đại học thời đại, một mơ hảo tưởng cho tới bây giờ người đã trung niên, chỉ là còn không chờ hắn mở miệng, Đinh sư tỷ cũng đã hỏi hắn cái này. Nhạc Sơn đầu góc cơ hồ muốn ngưng hoạt động, hắn vội vàng gật đầu, "Nguyện ý, nguyện ý." Đinh sư tỷ cười một tiếng, đem điện thoại di động để lên bàn, lại hỏi: "Ngươi mua chiếc nhẫn?" Được ạ. Nhạc Sơn nhanh chóng gật đầu. Đinh sư tỷ lại hỏi, "Ngươi chuẩn bị hồ lễ?" "Được." Nhạc Sơn lại nhanh chóng gật đầu. Đinh sư tỷ lại hỏi, "Ngươi liền về nhà." "Được." Nhạc Sơn hưng phấn chỉ biết là gật đầu, căn bản không có nghe Đinh sư tỷ đang nói gì. "Ngươi toàn bộ lên bàn giao công trình tư thu bảo." "Được." Điện thoại di động ghi vào ta vân tay giải tỏa. "Được." Nhạc Sơn cũng không biết mình rốt cuộc đáp ứng nhiều ít điều khoản, chỉ là Đinh sư tỷ để ở trên bàn điện thoại di động, thu âm chức năng một mực đang xoay tròn. "Bác Kinh." Lưu Minh đạt sau khi ăn xong ở lật xem tin tức. Lưu Hà Quân ở nhà chọc cười Hải Tử. "Ô, Lưu Hà Quân cầm máy bay, máy bay tới đây ven đã rồi." "Ha, con gái hắn nhanh chóng kêu to hưng phấn chạy đi." "Chạy đi đâu, đứng lại cho ta." Lưu Hà Quân ở phía sau đổi tận cùng không công. Mẹ hắn và lão bà hắn cũng mỉm cười nhìn một màn này, liền gần đây nghiêm túc Lưu Minh Đạt cũng không có dạy nhi tử mình. Chỉ là Lưu Hà Quân mẫu thân và thế tử, trong mắt đều khó che lo hâu. Lưu Minh Đạt hiếm thấy không có thúc giục Lưu Hà Quân đi học, mà là để mặc cho hắn đi cùng Hải Tử chơi đùa. Chỉ là đến nửa tiếng sau, Lưu Minh Đạt cho mình quy định thời gian đến. Hắn liền mình đi thư phòng học tập. Lại qua rất lâu, mới chuyển tới tiếng gõ cửa. "Vào." Lưu Minh Đạt chỉ phun một chữ. Lưu Hà Quân đẩy cửa đi vào, cung cung kính kính đứng ở Lưu Minh Đạt bên người, kêu một tiếng, bà. Lưu Minh Đạt trước bàn đọc sách để cũng là lần này bệnh dịch một đường tư liệu, hắn đoạn thời gian này vậy đang nghiên cứu, hắn hỏi, "Lúc nào lên đường?" Thủ tục cũng làm xong chưa? Lưu Hạ Quân hai tay thủy ở trước người, "Ngày mai đi, cũng làm xong." Lưu Minh Đạt khẽ nhíu cảm, tiếp tục nghiên cứu những thứ tài liệu, hắn không có đi tiền tuyến, bởi vì hắn muốn đóng giữ kinh thành. Bên này cũng cần có kinh nghiệm trung y, Lưu Hà Quân nhìn xem phụ thân, gặp Lưu Minh Đạt cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn hơi thở dài một tiếng, vốn phải là muốn có thất vọng háo hức, nhưng là Lưu Hà Quân đột nhiên phát hiện mình vậy thất vọng không đứng lên, bởi vì cho tới bây giờ đã là như vậy, hắn phụ thân cho tới bây giờ không có đổi qua. Lưu Hà Quân chỉ có thể nói, "Ba, vậy ngài làm việc trước, ta không phải dậy. Lưu Minh Đạt chỉ để ý mình xem tư liệu, vẫn không có trả lời. Lưu Hà Quân mím môi một cái, mạnh chóng nặn ra cái m cười, sau đó xoay người đi ra ngoài, ở kéo cửa phòng ra thời điểm, nhưng sau khi nghe mặt vào một tiếng đến bên kia, hết thể chú ý phải bảo vệ tốt mình. Nguyễn Viên phải nhớ kỹ, người nhà ngươi ở chờ ngươi bình an trở về. Lưu Hạ Quân sợ run ở tại chỗ. Chỉ là một câu nhất tầm thường bất quá dặn dò lời nói, có thể giờ phút này lại để cho Lưu Hạ Quân rơi lệ mà đậy. Thầm ra, Thẩm Ngọc luôn vậy đang thu dọn đồ đạc. Trầm mẫu một mực ở trong phòng cùng Thẩm Ngọc luôn không chán tiện gấp dặn dò tất cả loại an toàn sự hạng. Trầm phụ thì ở bên trong phòng khách, trầm mặc một lúc lâu, lại đi trong hộp lấy ra gia phả, từng trang từng trang lật xem. Thầm thị nữ khoa, Từ Minh Triều một mực truyền thừa đến nay, kéo dài mấy trăm năm. Có quá nhiều câu chuyện có thể nói. Trân phụ trầm mặc lặng xem một hồi sau đó, ngẩng đầu xem đang đang thu dọn đồ đạc thầm ngâm luôn, hắn ánh mắt liền phức tạp, vừa có lao phụ thân lo âu và đau lòng, cũng có thành tựu người trầm ra tiêu ngạo và con bình. Cuối cùng, trân phụ cũng chỉ có thể phức tạp vị thán một tiếng, nhìn thầm ngọc luôn hình bóng, nhẹ giọng nói, "Thẩm ra câu chuyện sẽ còn tiếp tục." Tôn Tử Dịch đi tìm mình sư phụ, cùng sư phụ nói tạm biệt. Sư phụ hắn tặng hắn một tiểu đồ, nói, "Đây là sư gia treo ở thư phòng tấm ảnh, ngươi bậy xem qua rất nhiều lần, năm đó nào chuyên gia bị tiếp kiến trùng chung." Đây là ngươi sư gia Di Vật, ta hiện tại chuyển tăng cho ngươi." Tôn Tử Dịch nhận lấy tấm ảnh. Sư phụ hắn ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, nói, "Chung ý bảo vệ dân tộc này đã có mấy ngàn năm, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ như vậy, chúng ta cũng chưa bao giờ lùi bước, đây chính là Trung ý giữ mạng. Mong ngươi có thể thật tốt ý trọng tấm ảnh này, lưu ở trong lòng, không phụ sứ mạng." Ngoài ra, ngoài ra, bệnh dịch không thể so với cái khác, vô cùng nguy hiểm, cẩn thận một chút, bình an trở về." Tôn Tử Dịch cúi đầu, nhìn về phía trên tay tấm ảnh, cũng nhìn thấy đang cùng Chu tổng bắt tay Bộ lão. Còn có bộ lao sau lưng, cái đó mặt bị vết bẩn ngăn trở người kia. Còn có tầm Nô Sinh. Thẩm Nô Sinh ngồi ở trước gương, hình bóng tê lương. Chỉ có thể loáng thoáng thấy được ở trên tay hắn giống như là cầm vũ khí sắc bé đến gì, môi động một tí, hắn cả người run dậy kịch liệt một tí, trong miệng vậy phát ra một tiếng vô cùng thê lương, theo thảm thiết, giống như là ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Chương 664, ta phục mạng nguyên chương 664, ta phục màng nguyên Hứa Dương. Từ tiếp nhận nhiệm vụ này, Hứa Dương thì càng thêm bật lộn, cơ hội là chân không chạm đất. Muốn đợi ở bản thứ 3 phương án trị liệu trước khi ra ngoài giao lên trung ý phương án trị liệu. Đây là nhiệm vụ. Nhiều năm như vậy, phát sinh qua như thế nhiều lần bệnh dịch. Để cho trung ý sớm như vậy tham gia, còn tham gia sâu như vậy, cái này thật đúng là là lần đầu. Cho nên, tất cả trung ý đều ở đây mau trước cái này cổ tử sức lực đâu, cũng muốn thật tốt hiện ra một tí. Phứa Dương thì càng thêm như vậy, cho nên thật sự là một ngày một đêm nghiên cứu và chữa trị. Phứa Dương đoạn thời gian này cũng chưa có ngủ vượt qua 4 giờ thời điểm qua, cường đại lượng công việc, tức ít nghỉ ngơi và ngủ. Hơn nữa ăn uống vậy không theo kịp, hiện tại chữa bảy bật liệu vẫn là vô cùng thiếu, liền nước đều không thể uống nhiều đây. Nói sau, đều đã mệt mỏi đến như vậy, nơi nào còn có tốt khẩu vị ăn cơm à, Hứa Dương lại đặc biệt hoạt lại, mỗi lần ăn cơm cũng không biết là lúc nào. Rất lâu, Hứa Dương mình cũng không biết bản thân có chưa từng ăn qua cơm. Tiền tuyến ra khổ, có thể gặp một ban, cho nên mấy cái này xuống, Hứa Dương chộp lượng rơi đặc biệt mau, nhưng là trên mặt nhưng lộ vẻ được có chút sư ngủ. Hứa Dương đang kiểm tra phòng nghiên cứu đâu, lại nghe gặp trên mình cỡ nhỏ dụng cụ đột nhiên truyền ra tiếng, "Bác sĩ Hứa Dương, mời tới 4 số 43 phòng bệnh tiến hành cùng xem bệnh." "Biết." Hứa Dương trả lời một câu, thu thập một tí bộ vàng đi qua. Mấy ngày nay tới đây, trong bệnh viện xảy ra một cái rất biến hóa rõ ràng. Đó chính là những thứ này Tây y, phổ biến cũng đối tới thiết viện trung y chuyên gia tôn trọng và coi trọng. Ban đầu, bọn họ là có chút không vui, không biết làm gì không muốn cưỡng ép kéo một nhóm trung y tới đây. Bọn họ còn lo lắng trung y sẽ ảnh hưởng bọn họ chữa trị. Nhưng là mấy ngày nay tới đây, đám này đến từ các tỉnh đứng đầu đạo thủ, có thể coi như là để cho bọn họ thấy được cái gì mới là tổ quốc y học. Thì ra như vậy bọn họ trước kia thấy giả trung y y, những thứ này thật trung ý hiệu quả trị liệu rất tốt. Cho nên ở nơi này bệnh trong khu thuốc đông y sử dụng trước tiên lập tức cũng tăng lên đều vượt qua phần trăm90ứa Dương ở thứ hai bệnh cu lại là đi thẳng đến 99 chỉ thiếu chút nữa khắp chán mà vốn là danh tiếng bên ngoài hứa Dương ở cấp cứu liền mấy cái người bị bệnh nặng sau đó hứa dương thực lực cũng bị tất cả người đồng ý hiện tại có chút chắc chắn không chừng bệnh nhân cần cùng xem bệnh bọn họ cũng sẽ mời hứa dương đi nắm chặn mà hứa dương tự nhiên cũng là sẽ không tuyệt. Hứa Dương đến bên ngoài phòng bệnh mấy cái bác sĩ đều ở đây chưa chỉ tổ tổ trưởng triệu Quốc vân cũng ở đây bên thế nào tình cũng gì hứa Dương còn chưa đi đến liên hỏi hồ sơ bệnh lý Triệu Quốc Bân trực tiếp cầm hồ sơ bệnh lý đưa tới. Phụ trách trung y chuyên gia lập tức nói, "Bác sĩ Hứa, bệnh nhân này 1 tháng 21 ngày bắt đầu xuất hiện ho khan, liền ho, kèm theo quanh thân bắt thịt đỏ nhức, hoạt động sau hung ngột khí đoạn, nặng kém, ngực rất đau, không bộ tình lên đau bụng tiêu chảy." Đến địa phương bệnh viện kiểm tra máu thông thường nhắc nhở bạch cầu tính hơi thấp, mới mầm độc kiểm tra dương tính. Ngày 1 tháng 2 ngày 5, nước CD biểu hiện trên lá phổi bên phải bóng mờ. ngăn bên trái phiến, so thanh úi, triệu không có rõ giảm bớt. 20 tháng ngày, bị bắt chỉ nhập viện. Nhập viện sau kiểm tra máu thông thường, 3. 44, bạch huyết tế bào tuyệt đối đáng giá 1. 26, lực CT biểu hiện trên lá phổi bên phải gì ra. Ta cho nàng thủ trần thời điểm, phát hiện người bệnh bệ mặt, sắc mặt hơi vàng, thiếu hoa, nguyên ngoại, ho khăn, liền ho làm chủ. Quanh thân đau nhức mắt sức, không nóng lên sợ lạnh, gian có mồ hơ ra. Hoạt động sau hơi, nặng kém, không động tình lên đau bụng. Ngủ nheo nàn, đi tiểu bình thường, đại tiện nghiêng nát bụng. Lưỡi tìm ấm, đài nặng hơi đến. Ta phán đoán là ướt tà mũi trơn nằm bất lợi cho nên dùng thần thuật tán thêm giảm, dùng để rõ ràng biểu đạt, thông phổi trừ ẩm thấp. Toa thuốc ở phía sau có. Sau đó bệnh nhân sau khi uống, ngày hôm nay xuất hiện tim đập rộn lên triệu chứng, không có lòng vườn bực ngực đau, nhưng vẫn có liền ho, hoạt động sau đột hơi, quệ bại, mất sức, nặng bụng kém, lươi ám, nhọn hơi đỏ, rêu dính hơi vàng. Mạch huyền hơi đếm. Cho nên xin bác sĩ Hứa Dương cùng đi cùng xem bệnh một tí, nghiên cứu một tí bệnh tình. Hứa Dương lần xem sau đó, xem xong bệnh ví dụ, nói, "Được, trước xem bệnh một chút người." Mấy người vào phòng bệnh. Nha Mới vừa rồi chủ quản bệnh nhân này trung ý chuyến gia, sau lưng mặt viết thua thiệt là phúc. Thì, cũng là lao thua thiệt người. Hứa Dương làm chẩn đoán sau đó, lại mang bác sĩ ra, làm trong phòng bệnh bệnh nhân có chút thất vọng. Sau khi đi ra, Hứa Dương nói thẳng nói, bệnh nhân là nữ trung nhân tính, ngày thường thân thể liền tương đối yếu ớt. Lần này cảm thụ dịch tạm mà những bệnh, vết độc dịch tà từ miệng mũi mà vào, hắn nơi phạm, phạm tại phổi, tổn thương đạt tới tỉ, đưa đến vệ khí mùi thơm nồng đậm cùng cùng, khí cơ lên xuống thất thường. Lao thua thiệt người hỏi, đặt muốn Dương gật đầu, không sai, phải kịp thời ích hóa trọc làm cho tà khí tán loạn. Lúc này thứ nhất nội dung quan trọng chính là khư tà, muốn để tà khí mau rời đi mà nguyên. Ngăn cản tà khí bên trong bụi lấp, cấp cho tà khí lấy đừng ra, kịp thời mở đạt mà nguyên, trị yểm hóa trọc, thông phổi hàn khí. Nếu không khí ẩm hóa nhiệt, xâm lược tà phủ, nhẹ chứng thì phải chuyển trọc chứng. Rõ ràng, được Hứa Dương khẳng định sau đó, lao thua Thiệt người vậy lập tức chạy đi mở hai chân vương. Triệu Quốc Bân xem xem cái này, lại xem xem cái đó, hán hỏi, vậy thì tốt rồi. Hứa Dương gật đầu một cái, tốt. Triệu Quốc Bân hỏi Vậy chúng ta nơi này chữa trị vẫn dựa theo thông thường chữa trị tới." Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Nếu không bệnh nhân này vẫn dựa theo thuốc đồng y tới chữa trị, các ngươi cung cấp cần thiết sinh mạng chống đỡ là tốt." "Không cần thuốc đây." Triệu Quốc Bân có chút kinh ngạc. Hứa Dương thì nói, "Xem bệnh tình tình huống phát triển, các người rồi quyết định giới không tham ra, được không?" Triệu Quốc Bân nhíu mi, tạm thời có chút do dự, "Vậy làm sao còn làm được bọn họ không tham ra?" Hứa Dương lại nói, "Nếu là làm khó, các ngươi cũng có thể cung cấp thông thường chữa trị." Triệu Quốc suy nghĩ một chút, nói, "Cũng được đi." Không quá chúng ta sẽ toàn bộ hành trình chú ý bệnh nhân này, tùy thời sẽ tham gia trị liệu. Được. Phó Dương đáp ứng. Triệu Quốc Bân lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tạ phục mạn nguyên là ý gì ạ?" Phó Dương xem Triệu Tổ trưởng, cái này lao Triệu đối trung Ý còn thật cảm thấy hứng thú, cái này hai ngày cũng hỏi thăm sức khỏe hơn trung Ý vấn đề. Phó Dương đơn giản giải thích, "Bên trong không có ở đây tạ phủ, bên ngoài không có ở đây kinh lạc, bỏ tại phục xương sống bên trong, đi đồng hồ không xa, vùng lân cận tại dạ dày, là trong ngoài phân chia rõ ràng, là làn nửa ẩn nửa hiện." Triệu Tổ trưởng bị Hứa Dương đoạn này cổ văn cho tán gẫu hơn mê. Hắn hỏi, "Có ý gì?" Hứa Dương nói, "Có cơ hội cùng ngươi giải thích." Nói xong, Hứa Dương liền vội bằng đi, hắn còn có quá nhiều chuyện đây. Triệu tổ trưởng có chút không biết làm sao, liền têu một tiếng, "Ngươi phương án trị liệu tế hóa liền không." Lập tức. Chương 665, phương án trị liệu ra lò chương 665, phương án trị liệu ra lò chương Khả xem trước điện thoại, ánh mắt dần dần đỏ lên. Người tài xế kia đã đem trộm chụp Hứa Dương tấm ảnh phát cho nàng. Nói thật, Hứa Dương đi tiếp viện mấy ngày này, Trương Khả liền lại cũng không gặp qua Hứa Dương một lần. Cứ việc cho Hứa Dương lấy cái điện thoại thông minh, nhưng là còn thật không liên lạc được qua. Trương Khả đều phải cho rằng người này đã mất tích. Vốn là Trương Khả vẫn là đầy bụng oai khí, nhưng là khi nhìn đến tấm ảnh này thời điểm, nàng lại đau lòng không được. Cứ việc Hứa Dương đeo đồ che miệng ngủ, nhưng Trương Khả vẫn là đã nhìn ra Hứa Dương mệt mỏi và tiều tụy. Đáng lợi. Trương Khả khí đem điện thoại di động đi trên giường ném một cái, sau đó thở dài một cái, lại nhặt lên, đầy mắt đều là khó chịu. Trương Khả cầm điện thoại di động lên, mở ra Hứa Dương về muốn phát một cái tin tức đi qua đánh chữ cũng đánh tới một nửa, nhưng đột nhiên nghĩ đến Hứa Dương căn bản không cần vội chặt, cái này nhẹ chặt vẫn là mới xuống. Trương Khả suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra tin nhắn ngắn, đánh đi lên chữ, mấy lần đánh lên lại mấy lần loại bỏ, cuối cùng chỉ phát ra một cái, chú ý thân thể. Hả? Trương Khả thở dài một tiếng, lại là đau lòng, lại là quy kết, lại là khổ sở, lại là phiền muộn. Đến cuối cùng, cái này vừa bọn tâm trạng, toàn đều hóa thành tức giận. Trương Khả đem điện thoại di động đi trên giường trùng trùng một chút, từ trên giường giận mà ngồi dậy, nổi giận, nàng nhặt lên bàn phím liền ngồi ở trước máy vi tính. Mạnh Khảnh hai tay đi bên ngoài một quẩy, cùng cao thủ Võ Lâm tựa như rất có một cổ tử cao nhân khí chất. Rồi sau đó hướng về phía bàn phím, chính là một lần đùng đùng của gõ. Chương Tổng tự lên làm tổng giám đốc sau đó, thuộc hạ người mạnh ngựa tráng, đã rất ít làm như thế mất thân phận chuyện. Thật lâu không có ra sân sẽ ép, nữ bình phun trường tổng cũng sắp bên mình cùng bẩm sinh tới thiên phú kỹ năng. Thiên cung sinh ta Trương đại khả, phong đạo vạn cổ như lên giại. Chương khả phát huy 12 phân sức chiến đấu, ngày hôm nay thì phải cùng đám này trung ý hết nhất truyền sống chết. Trương tổng tự mình kết quả đánh sát la ca. Kết quả cầm tất cả nạn lộ tuấn thủ lãnh nhìn sự xuất một chút từ đầu tới tuyệt thế người mạnh ạ. Địa phương, Hà giáo sư nhìn Hứa Dương, con ngươi đều có chút phóng đại, hắn hỏi, Hứa Dương à, ngươi cũng bao lâu không ngủ? Hứa Dương lắc đầu một cái, lắc đầu thời điểm cảm giác thế giới cũng đang lắc lư, không bao lâu, nghỉ ngơi qua. Bạch tại yến phòng tránh thái thái liền ở một bên, nàng đối Hà giáo sư nói, bác sĩ Hứa đã sắp 30 tiếng không nghỉ ngơi. Cái gì? Hà giáo sư giọng điệu đều thay đổi, Hứa Dương, ngươi giờ trở bị gì? Ngươi biết nghỉ trở về liền lại cũng không ngủ. Hứa Dương cau mày đối chính phòng thái thái nói, Nói bậy gì đấy? Ai không ngủ? Hà giáo sư nhìn xem Hứa Dương dáng vẻ, nói, "Không được, Hứa Dương, ngươi lập tức dừng lại trên tay tất cả công tác, lập tức đi khách sạn nghỉ ngơi." Hứa Dương làm có nói, "Lão sư, ta thật nghỉ ngơi qua, ta trước mặt đàn phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi qua." Là phòng tránh thái thái không thấy được, nàng không biết mà thôi. Hà giáo sư giời nói, "Ta bỏ mặt ngươi phía trước có không có nghỉ ngơi, hiện tại, lập tức dừng lại trên tay tất cả công tác, lập tức đi nghỉ ngơi, có nghe thấy không? Đây là mệnh lệ. Hứa Dương xem xem trên tay một chút tư liệu, "Lão sư, lại cho 2 tiếng, liền 2 tiếng, được không?" Hà giáo sư quả quyết cự tuyệt, "Không được, bỏ mặt ngươi có lý do gì, bây giờ lập tức đi nghỉ ngơi." "Hứa Dương, ta nói cho ngươi, chữa bệnh không phải như thế chị. Đây là một chàng cấp chiến, nhưng cũng là một chàng trường kỳ kháng chiến. Không phải ngươi chịu được mấy đêm đêm, ngươi là có thể cầm tất cả mọi người đều chữa xong." Hứa Dương vậy không rảnh lại để ý Hà giáo sư, hắn chăm chú nhìn trước mặt tư liệu còn có hồ sơ bệnh lý, lập tức làm xem, hắn nói, "Lại cho ta một chút thời gian, liền một chút, ta lập tức có thể tế hóa chẩn đoán kết luận." Hà giáo sư giành lại hứa dương trên tay hồ sơ bệnh lý hắn lớn tiếng nói hứa Dương đây không phải là nguyên một chuyện cá nhân đây là nơi trung ý có sự việc người không phải chúa cứu thế càng không phải là siêu nhân bịạt đi hồ sơ bệnh lý, hứa Dương cũng là cứ lên lập tức đứng lên quay đầu xem Hà giáo sư hắn một cái giành lại Hà giáo sư trên tay hồ sơ bệnh lý Thanh âm vậy lập tức liền tăng cao hắn nhìn chầm chầm Hà giáo sư từng chữ từng câu nói đây là mỗi một cái trung ý trách nhiệm lao sư ta nói cho người mỗi một cái chú ý đều là chúa cứu thế ta là người cũng phải cho nên những chuyện này ta phải làm xong Phó Dương dành lại hồ sơ bệnh lý, cầm hồ sơ bệnh lý lại đi tìm bệnh nhân. Hà giáo sư chính là bị Hứa Dương hống sững sờ tại chỗ. Phòng chánh thái thái ra mặt đều có chút tê dại, xem xem cái này, lại xem xem cái đó, hai cái người đàn ông cãi nhau, cảm giác có chút dọa người đây. Hà giáo sư thở dài một tiếng, lại lắc đầu, nhìn về phía ngu ở một bên phòng chánh thái thái, hắn bất đắc dĩ nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng làm việc đi, chúa ý thế thái thái. Hả? Phòng chánh thái thái nghe được có chút sững sở Thời gian thật qua thật nhanh, lập tức bản thứ 3 phương án trị liệu thì phải đi ra cao cấp đường tổ chuyên gia lại tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. cấpừ Dương lần nữa mang tư liệu đi Viện sĩ Trương là trung y tổ tổ trưởng phụ trách tính trung toàn cục Dĩ nhiên cũng là đi sâu vào một đường chữa trị nghiên cứu hơn nữa cũng là kê toa chữa bệnh trước Đức trung viện trưởng là phó tổ trưởng Thừa Dương Thừa Dương là cái bác sĩ hội nghị bắt đầu vẫn là những người đó còn có video đường lối lao chuyên gia hội nghị ban đầu liền nhấn mạnh thời gian cấp bách, ngày hôm nay nhất định phải cẩ ra tế hóa có thể thực hành có chữa trị căn cứ phương án Viện sĩ Trương trước mặt vẫn là để tư liệu bất hóa lần này thì không phải là một trong lớn Mà là một nhỏ điểm, hắn nhìn xem đám người, nói, nên đến mạnh, đều đã nhấn mạnh, ta cũng không chối thuận. Phía dưới bắt đầu thảo luận. Bác sĩ Hứa Dương, viện sĩ Trương nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương gật đầu một cái, "Được." Hứa Dương người thẳng cắp, lật ra trước mặt tư liệu. Viện sĩ Trương suy nghĩ một chút, vẫn là nói, "Ngươi chuẩn bị một tí, chờ một chút chuẩn bị xong lên tiếng ạ." Hứa Dương sững sốt một tí, "Ai, lần này làm sao không để cho mình trước tiên là nói bệ." Lưu tuyên ba xem xem Hứa Dương, lại xem xem viện sĩ Trương, lao đầu nhìn có chút sững sờ. Trương Đức Trung Bậy có chút bất ngờ. Viện sĩ Trương lật ra mình tư liệu, đỡ đỡ mắt kính, đang chuẩn bị ném gạch dẫn ông đây. Kết quả khối này gạch bị lao cá Nóc lưu tuyên bá cầm đi, nếu không vẫn là để cho người tuổi trẻ nói trước đi, có cái gì nói không đúng, mọi người cũng có thể nhiều hơn phê mình, có được hay không? Ừ. Viện sĩ Trương nghiêng đầu xem lưu tuyên bá, nói, thật ra thì đi. Ừ. Lao cá Nóc phát ra ký hiệu một tiếng hừ lạnh. Viện sĩ Trương mặt không đổi sắp nói, thật ra thì đi, để cho người tuổi trẻ nói trước vậy tốt vô cùng. Ừ, liền để cho Hứa Dương nói trước đi, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Những người khác vậy đều nhìn về Hứa Dương. Lão Ca Nox lúc này mới hài lòng nhắm hai mắt lại. Phứa Dương gật đầu một cái, "Được, thời gian cấp bách, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp nhập chính đề." Lần này bệnh dịch trước mặt trụ cột đã thảo luận rất nhiều, không chuế thuận. Lần này bệnh vị ở phổi, bệnh cơ đặc điểm là ướt, nhiệt, độc, tứ phân biệt chứng trên có thể đem phân là ướt, tà mũi thơm ở phổi, ta nhiệt vùng phổi, ta độc đóng phổi, bên trong đóng bên ngoài khởi, cái này bốn loại trung ý chứng hình. Phứa Dương lời này vừa ra, toàn trường người đều có chút kinh ngạc, ngược lại không phải là cảm thấy Hứa Dương nói không đúng, mà là cảm thấy Hứa Dương nói rất đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp vào điểm đi ra. Người ta thôi đạo đều là từng bước một tới căn cứ cái gì tình huống gì, nhiều ít nhiều ít số liệu, cái gì triệu chứng gì, từng bước một cho ra kết luận, mà Hứa Dương trực tiếp một bước kéo xuống cuối cùng. Luật sĩ Trương nhanh chóng lật một cái mình một trong tư liệu, sau đó rồi lập tức dương mắt xem Hứa Dương, Hứa Dương trước mặt liền mong mỏng một tờ giấy, thật giống như tay bất biết. Chương 666, nhớ dựa mặt chương 666, nhớ dựa mặt Hứa Dương nào có tâm tư quản bọn họ phản ứng, hắn nói tiếp, tức tạ mùi thơm nồng phổi hình lâm sàng biểu hiện là thấp nhiệt hoặc là không nóng lên, liền ho, thiếu đàm, liền đau cổ, vẻ ngoài sức, lòng mượn hoặc cô đổ, hoặc là oi ác, liền đường, lươi chất loãng hoặc là đỏ nhạt, đài trắng hoặc trắng án, mạch đục. Phương án trị liệu áp dụng hóa ướp giải độc, thương phổi thổ tả. Đề cử phòng bếp dùng đầy hạt ý cam canh, lên xuống tán, đặt nguyên uống. Ta nhi trùng phổi lâm sàng biểu hiện là nóng lên, miệng khát, không muốn uống, lòng đột bực, nuốt liền thiếu đảm, nạc kém, đại tiện không khoái hoặc là liền đường, lươi bên nhỏ đỏ, đỏ, đài vàng, mạch phù đếm. Phương pháp trị liệu áp dụng thông phổi giải độc, thương phủ tiết nhiệt. Dề cử đơn thuốc là tuyên trắng thừa khí canh, hoàng liên giải độc canh, giải độc lưu thông mao canh. Bên trong đóng bên ngoài cởi lâm sàng biểu hiện là thần hồn, phiền não, ngực nóng bỏng, tay chân thịt lạnh, hô hấp dồn dập hoặc là cần phụ trợ thông khí, người chất tím, đài vàng nâu hoặc khô, mạch phủ lớn không có dễ. Chỉ pháp áp dụng đóng mở cổ cởi, giải độc cứu nghịch. Đề cử đơn thuốc là bốn lịch thêm nhân song canh, án cũng như hoàng hoàn, tự thuyết tán. Hứa Dương buông xuống trên tay giấy, nhìn về phía đám người, lãnh giọng nói, ta lời nói xong, ai tán thành ai phản đối? Ừ. Tất cả mọi người là sững sốt một chút. À, ngại quá, nói sai rồi. Thứ Dương gõ một cái mình phát châm đầu, cái này hai ngày cũng không có nghỉ ngơi. Nếu có chút đầu góc cũng không tỉnh báo." Hứa Dương bổ sung nói, "Ta nói xong, mời các vị chuyên gia nhiều hơn phê bình chỉ điểm, chỗ thiếu sót, không tiếp giải bảo." Mọi người sắc mặt lúc này mới cũng hòa hoãn, sau đó vậy nhanh chóng bắt đầu thảo luận đứng lên. Viện sĩ Trương đem mình bậy một nhỏ điệp tư liệu hướng bên cạnh đẩy đẩy một cái, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì. Lại là tốt một phen thảo luận, đối với rất nhiều chi tiết cũng tiến hành thảo luận và sửa đổi, mãi cho đến trạm vào tối, mọi người mới thảo luận ra phương án. Xác định sau đó, mọi người mới phát hiện cái phương án này cũng Hứa Dương nói ra chênh lệch rất nhỏ. Cái này thì để cho đám người không thể không giật mình. Viện sĩ Trương lại là vung ngừng miệng. trước Đức Trung nhìn về phía hứa dương, khẽ bước cảm, sau đó nói, được, nếu đã đem phương án thảo luận đi ra, vậy chúng ta liền đem phương án lập tức thừa nộp lên đi. Bản thứ ba phương án trị liệu, nhất định phải lưu lại chung ý tên chữ. Những người khác cũng là cùng gật đầu. Viện sĩ Trương bắt đầu yên lặng thu thập trên bàn tư liệu. Lưu tuyên ba vậy nhìn về phía hứa dương, gật đầu khen nói, không sai. Hứa dương vậy như chút được gánh nặng, Nụ say cảm và trống rỗng cảm liền xông tới mặt, để cho hắn vừa cảm giác rất mệt mỏi, lại cảm thấy rất ngột. Phứa Dương quay đầu, mạnh đánh tinh thần đối viện sĩ chúng nói, "Trương lão sư, ta đây coi là hoàn thành phương án trị liệu liền chứ?" Viện sĩ Trương tối đầu nhìn một cái mình nổ, sau đó nói, "Ừ." Phứa Dương lại hỏi, "Vậy ngài cam kết cho chúng ta một bệnh cú?" "Ừ." "Ừ." Ầm. Phứa Dương lộ ra nụ cười. Hội nghị kết thúc. Phứa Dương kéo mệt mỏi thân thể đi trở về, đưa đón xe cộ cũng ở bên ngoài, lên xe sau đó, xe khởi động, vô cùng buồn ngủ liền hướng Hứa Dương tấn công tới. Phứa Dương nhắm hai mắt lại, thao số tay, nhưng mà mới vừa buông xuống tay nhưng là đụng phải vật ứng. Phứa Dương chuyển tay sờ một cái, là điện thoại di động. Phứa Dương soạt một tí mở mắt, thiếu chút nữa đã quên rồi, mấy ngày nay cũng bận điệu hơn mê, hắn thật giống như còn không có cùng người nhà, cũng không có cùng Trương Khả liên lạc qua. Phứa Dương lấy ra điện thoại di động, phát hiện mấy cái điện thoại gọi nhớ, còn có không học tin nhắn ngắn. Phía trên nhất một cái, là Trương Khả gửi tới, chỉ có bốn chữ, chú ý thân thể. Phứa Dương lộ ra mỉm cười, hắn bụng vẻ mở ra mặt, Trương Khả đã đem mình nói chuyện không đưa đỉnh, Phứa về địa điểm đi vào. Nhìn trống không giới diện, nhớ lại mấy chục năm trước đã từng sử dụng dáng vẻ, nhưng là hắn bây giờ thật mệt quá, hắn đã quên, kiến thức đầu cũng đã không nhớ nổi. Danh chấn tiên hạ trung y chuyên gia Hứa Dương tiên sinh đã quên làm sao dùng mẹ chặt đánh video. Hứa Dương không tìm được video nói chuyện trời đất lối vào, hắn chỉ có thể hỏi tài xế, "Sư phụ, hoẻ chặt nói chuyện phiếm làm sao dùng à? Giữ nơi nào?" "À, cái này cầm sư phụ cũng cho hỏi mơ hồ." Hứa Dương lại hỏi, "Rất khó sao, người cũng không biết à? "Không phải, không phải." Sư phụ có chút kỳ kỳ quái quái, nhìn cái này người chuyên gia tuổi tác cũng không lớn ạ. Làm sao liền video đều không biết dùng? Sư phụ nhanh chóng dạy Hứa Dương sử dụng, Hứa Dương tìm được, hắn lượt nhấn liền video nói chưa tiếng, sau đó lập tức trên màn ảnh lập tức liền cho thấy mình bộ dáng, đây là máy thu hình phía trước đâu? Hứa Dương mình cũng dọa cho giật mình, cái này rối bời mệt mỏi mỹ nam tử là ai hả? Hứa Dương nhanh chóng đối trước điện thoại gỡ hứa tóc mình, lại dụi mắt một cái, tốt để cho mình lộ vẻ được có tinh thần một chút. Còn không đợi hắn sửa sang lại, Trương Khả bên kia liền tiếp thông. Hứa Dương, trong màn ảnh mặt còn không xuất hiện Trương Khả dáng vẻ đâu, trước hết đi ra thanh âm. Võ Dương đang đang sửa sang tay mình lập tức liền dừng lại, hắn ngượng ngùng cúi xuống, khả khà, han cơ cùng. Chương Khả trận to hai mắt, nhìn Hứa Dương bây giờ dáng vẻ. Võ Dương trong lòng nhất thời khẩn trương một chút. Thật may, Chương Khả vậy không hỏi nhiều, chỉ là cầm ống kính đi bên ngoài vừa chuyện, "Này, người lão trưởng nhân ở trên bánh tiêu đây." "Ai à?" Trương Tam Tiên quay đầu, "Ai, Võ Dương à, ngươi bên đó như thế nào hả? Có mệnh hay không hả?" Võ Dương cười nói, nghe cho kỹ ngại trên bánh tiêu đầu. Chương Tam đầu, "À, đúng vậy, miên, cứu một chút. Tối nay ăn chút bánh tiêu, phối điểm chào." Trương Khả cầm điện thoại di động đi ra ngoài, nhỏ giọng ép ép nói, cả ngày lẫn đêm đang jun ầm trên xem hot hai đồ thức ăn ngon, cũng ồ ồ tan nửa túi từ mặt, ngày hôm nay còn ồ ồ tan nửa thùng dầu, nổ một đống kim cương vậy sát. Hứa Dương bị Trương Khả hình dạng làm cho tức giời. Trương Khả nhìn xem Hứa Dương hình dáng, bĩu môi một cái, hỏi, "Ngươi ăn chưa?" Hứa Dương nói, "Ăn, mới từ hiệu ăn trở về." Bây giờ không phải là không để cho Liên Hoan sao, cho nên mỗi cái người phần độc nhất đều là bốn cái món, hai mặn hai chay, còn có một canh, đều là nhỏ xảo, an tốt vô cùng. Sư phụ không nhịn được từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương còn nói, "Ta bây giờ trở về bệnh viện liếc mắt nhìn, 8 giờ liền về khách sạn ngủ, ngày mai 8 giờ 30 phút còn được đi làm chứ?" Sư phụ lại không nhịn được liếc mắt nhìn Hứa Dương. Người gạt quỷ hạ." Trương Khả thanh niên có chút chuyển lạnh. Hứa Dương nhất thời hơi trầm lại. Trương Khả nhìn trong ống kính Hứa Dương, cứ việc chỉ có thể thấy được ánh mắt, có thể Trương Khả như cũng nhìn rất lâu. Hứa Dương ngược lại thì bị nhìn rất không được tự nhiên. Cuối cùng Trương thanh niên có chút kháng hàn, mắt cũng có chút đỏ, nói, "Cho ba mẹ ngươi vậy đánh cái video đi." Ta cầm mẹ ngươi số cho ngươi thêm bảo. Được, Phứa Dương gật đầu. Trương Khả vây quanh lục cười, nói, tốt lắm, liền cho chuyện tới nơi này đi, ta đi ăn ba ta làm kim cương vậy sắt. Ngươi, ngươi cùng ba ngươi mẹ xem nhiều lần thời điểm, nhớ rửa mặt. Được, tốt. Phứa Dương đứng, bác tài nhìn ngoài cửa sổ, không biết tại sao, hắn lập tức liền cảm thấy trong lòng rất kẹn, tâm trạng cũng thay đổi được phiền muộn. Chương 667, nên mắng lên chương 667, nên mắng lên Trung Y Vương án trị liệu rốt cuộc cuộc kịp quan phương công bố bản thứ 3 phương án trị liệu, cho nên cùng nhau cũng công bố ra ngoài. Lần này bệnh địch, trung y tham dự rất sớm, tự nhiên cũng là cần đem trung y coi là ở một đường lực lượng bên trong, cũng phải công bố tương ứng phương án trị liệu và chữa trị thành quả. Đây là tình lý bên trong sự việc. Mà một ít quan bà mai vậy kịp thời tiến hành gợi cho, hơn nữa hướng công chúng công bố trung y tham dự chữa trị, hơn nữa lập ra phương án chữa trị tin tức. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này kiện hợp tình hợp lý sự việc, lại có thể sẽ ở dư luận bên trong sinh ra phong ba lớn như vậy, thật là có thể nói là sóng gió kinh hoàng. Ban đầu thứ nhất sóng đối trung Y cung cấp, chính là quốc gia đội và các nơi trung Y chuyên gia đi trước tiếp viện, bị một đám người nói thành là thiên loạn. Vì thế, Trương Khả và Hạ Diệt tuyệt các nàng đoàn đội vì đối phó chuyện này, cũng đã rất cố hết sức. Một đời nữ phung thần, Trương Đại Khả cũng tự mình kết quả chết rét. Thật vất vả mới lại xuống, cái này cái thứ hai tin tức vừa ra, trên mạng lại chạy tán loạn. Dù sao hiện tại mọi người ai cũng không thể ra cửa, vậy cũng chỉ có thể lên mạng, cho nên ảnh hưởng rất lớn, một sóng hướng về phía một sóng. Xem đi qua vậy cũng là trung ý hắt tới mắng đường phố, Trương Khả bọn họ cũng thói quen. Nhưng cái này lần trung ý hắc lôi quấn liền rốt nát của chúng, cho nên lập tức liền ảm ảo, ảo, thế như trẻ tre. Đối mặt đáng sợ như vậy Trảo Lưu, Trương Khả cũng không khỏi cởi khổ, mặc dù nàng làm như thế liền trung Y tuyên truyền và khoa trung ý phổ, có thể ở tuyệt đại đa số nhân dân trong mắt, trung ý vẫn là một cái bảo kiện phẩm. Con chỉ là một chỉ có thể ăn mấy tháng mới miễn cưỡng có thể điều dưỡng thân thể một chút có cũng được không có cũng được bảo kiện phẩm, thậm chí là ăn đuổi thuốc. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều không nhận là trung ý có chữa bệnh năng lực, càng không thể nào tồn tại có thể trị bệnh cấp tính, bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm năng lực. Cho nên Trung Ý Hắc mới có thể lôi quấn như thế nhiều con chúng. Điều dưỡng thân thể cái này bốn chữ quá thâm căn cô đế, đây là một cái không rút ra được ung thư. Nó không chỉ có sinh trưởng ở dân chúng trong đầu, thậm chí rất nhiều Trung Ý người bậy mắc ung thư nhiều năm. Nhân dân đi tìm Trung y lì vào cửa chính là một câu, tới điều dưỡng thân thể chưa bao giờ nói mình là tới chữa bệnh. Mà những cái kia cái gọi là Trung Ý bệnh như ăn mật, không biết tiến thủ. Toàn bộ nghề thả quá nhiều nước. Cái này trong ao cái gì khốn kiếp đều có. Ao bên ngoài còn có đặc biệt mang hướng gió chuyển tuyên chuyển đội ngũ Giống như bệnh nhân đi tư lập Tây y bệnh viện bị bấy, dư luận chỉ biết nói phủ điển hệ bệnh viện không đáng tin cậy, thậm chí còn sẽ trách cứ bệnh nhân tại sao phải đi tìm cái loại này bệnh viện, bao gồm vậy sẽ mắng nào đó đổ quảng cáo. Nhưng là nào đó nổi danh nhà văn trong chăn y phòng khám bệnh gái bấy, còn rõ ràng trung Tây y kết hợp phòng khám bệnh, vẫn dựa theo Tây y phương án cho chị đánh khép kính kim, kết quả phần lớn người đều ở đây mắng trung ý hại người, trung ý không đáng tin cậy. Đây chính là thực tế, một cái rất bất đắc di thực tế. Cho ngoa cái gì côn kiếp đều có, hào bên ngoài yêu phong từ đầu đến cuối không có dừng lại. Dư luận thế công ào ào Trương Khả bọn họ phản kích quá không còn chút sức lực nào, hết mấy đường dây cũng cấm chỉ bọn họ phát có thể dẫn chiến đề tài, hiện ở cái tình huống này, ổn thỏa là hơn. Trương Khả khí hô máu. Trương Khả ở bên trong phòng té bàn vím. Trương Tam Tiên chính là ở bên ngoài té mặt, hắn hớp hai đồ thức ăn ngon lại lên cấp, hiện tại lưu hành làm là lỗ thay mẹo, Trương Tam Tiên đang miên cứu đây. Giữa lúc Trương Khả khí không được thời điểm, Hà Diệt tuyệt lại đột nhiên cho nàng phát một cái ngoẻ chặt tới đây, Trương Khả, xem xem cái này. Rồi sau đó chính là một cái video phát tới. Hừ. Trương Khạng người Phát hiện run rẩy âm biểu tượng, đây là từ run rẩy âm trên giới trở xuống. Trương Hạ điểm đi vào xem, là một cái trải mái tóc dài phải nữ, bên cạnh chữ nhỏ giới thiệu là rộng Trung Y Đại học chi nhánh đệ nhất bệnh viện phụ khoa vàng giáo sư, Quảng Đông Trung Y sư Thừa giáo dục trung tâm nghiên cứu, đạo sư. Trương Hạ mở video lên, chỉ gặp Bàng giáo sư mặt mũi nghiêm túc, trong thanh âm bình tĩnh nhận chứa tức giận, từ 1 tháng 20 tháng ngày, Trung khoa viện bệnh sĩ Vàng Lộ Kỳ giáo sư dẫn rộng ăn cửa bệnh viện và bệnh viện Tây Điền chữa bệnh đội lao tới Bàng Bạc bệnh viện. Một tháng 20 số, Quốc gia Trung Y chữa bệnh trợ giúp đội tiếp quản hộ bắt Trung Tây Y kết hợp bệnh viện tới này Chúng ta ưu kết hợp phương thức trị liệu, hiệu quả trị liệu đặc biệt rõ rệt, nhưng là cho tới nay không có truyền thông dành cho qua ngay mà tích cực tuyên truyền. Ta rất nghi ngờ, tại sao thuốc Đông y hiệu quả tốt như vậy, nhưng thủy Trung không có được đại lực tuyên truyền, mà nước Mỹ một cái ba kỳ đều không qua duyệt FDA, nhưng rước lấy người trong nước mong đợi và truy đuổi nâng. Tại sao rõ ràng Trung Ý đã ra có thể thực hành phương án trị liệu, vẫn còn là bị hệ thống bạo lực? Là quốc gia nào minh văn quy định muốn Trung Tây y kết hợp chữa trị, mà rất nhiều một đường Tây y cũng không muốn sử dụng đã bị chứng minh hữu hiệu thuốc Đông y đi. dịch không đáng sợ đáng sợ là người trong nước tim, đã mất đi phương hướng. Đối với Trung Y Điệp, ngươi có thể lựa chọn không tiến nhiệm, nhưng xin cung nên đi Bội đen. Bởi vì Trung Y cho tới bây giờ không có thắng nổi bất kỳ một chạng hệ thống bạo lực, vậy cho tới bây giờ không có ở dư luận trên chiếm cứ cao điểm, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng thua qua bất kỳ một chạng dân tộc đại nghĩa. Trương Khả xem xong toàn trường, miệng mở thành loài ho, người chị này nói quá nói năng có khí phách, lên tiếng đặc biệt có lợi. Hình tượng vậy rất tốt, đối cảnh cũng tốt. Trương Khả nhanh chóng bước lui ra một chạc đi run rẩy âm trên tìm kiếm cái này, bảng giáo sư run rẩy âm số, nhưng là làm thế nào cũng không tìm được cái này đồng thời. Chuyện gì xảy ra? Trương Khả nhất thời chặt mày, sau đó mau gọi điện thoại đi hỏi Hà Diệt Tuyệt. Hà Diệt Tuyệt trả lời vậy rất đơn giản, bị che giấu, nói là lo lắng đưa tới mang chiến. Trương Khả lúc ấy không nói, lại tới một chiêu này. Hà Diệt Tuyệt nói, nhưng là nàng vẫn là vừa mới bắt đầu làm người môi giới mới thể, còn không có bị chính thức để mắt tới, còn sống sót một tiếng, bị tài cho dao loa xuống. Trương Khả cười khổ, các nàng chính là bị nghiêm khu vực quản lý, trước phải bị cẩn thận khảo hạch mới có thể phát ra ngoài. Trương Khả hỏi: Hà tỷ, vậy chúng ta xử lý như thế nào chuyện này hả? Hà Diệt từ nói: "Hiện tại hệ chặt công số không như thế nghiêm, cầm cái video này thông qua công số tuyên truyền ra, để cho nhiều người hơn thấy." "Được." Trương Khả cũng gật đầu, sau đó nhanh chóng liên lạc đoàn đội mình thao tác. "Trạm bạn, cái này đang run âm đã bị che giấu thì tốc, nhưng ở công số trên lưu truyền vậy. Hứa Dương mình tài khoản vậy chuyển tái tin tức này. Vậy có rất nhiều người chia sẻ đến nhóm bạn mình, hoặc hơn hoặc bất ở người quen phần mềm xã hội bên trong ảnh hưởng đến một nắm người. Đây cũng tính là một cái nho nhỏ thành quả đi." Truyền truyền phương diện khắp nơi bị đánh, Trung Y bị bôi đen không đúng tí nào, có thể Trung Y người đối tiếp Vi Ngũ, vẫn còn là thời gian đầu tiên toàn cũng đứng dậy. Đón tiếng mắng, đón chế giễu, đón nguy hiểm, phỉ nổ mặt từ liền đi về trước xuống lên. Bởi vì, Trung Y người chưa bao giờ từng thua qua bất kỳ một chàng dân tộc đại nghĩa. ĐS, ta muốn nói nói lời trong lòng tác giả là bảng chấn động mầm giáo sư, đúng là đã từng một tiếng liền bị cưỡng ép che dấu, sau đó ở công số bay lên một điểm nhỏ đợ sóng. Bảng giáo sư đang run trên cô tài khoản bảng giáo sư nói gì? Chương 668, ngươi lửa biệt quỷ đầy chương 668. Ngươi lựa biệt quy đây nhóm thứ hai trung ý đối tiếp biển ngũ, các nơi lục tục tụ họp, vậy lục tục lao tới chiến trường. Vẫn là linh nam và quốc gia đội ra người tối đa, hai cái địa phương nhân tài dự trữ chưa đầy đủ hả? dĩ nhiên, cái khác tỉnh lớn vậy đi theo không thiếu. Ngoài ra chính là tán chứa Minh Tâm phân viện. Minh Tâm phân viện. Thật mẹ hàn tán, trên căn bản cũng không tìm được là từ cùng một chỗ lên đường hai người, đều là lẻ tẻ từ cả nước các nơi lao tới mà đến. Con a, ngươi thật muốn đi đâu bên? Chuột ạ, ngươi muốn thiếu tiền liền nói ạ, cũng không chơi cái này ạ. Đến hiện tại Diêu Bính ba mẹ cũng không dám tin tưởng hàng này, thật muốn lao tới một đường, cũng còn là ở cho rằng cái này con rùa khốn khiếp ở thay đổi biện pháp đòi tiền. Diêu Bính tiền muộn ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói nói, các ngươi căn bản cũng không hiểu ta, không hiểu một cái bác sĩ theo đuổi. Diêu ba và Diêu mẹ bị Diêu Bính ra vẹ lời nói cho hù dọa sửng suốt một chút, nhất là Diêu mẹ, còn không làm sao gặp mình con trai làm ra vẻ đâu, lúc này còn thật cảm thấy không được. Diêu ba chính là một mặt cổ quái nói, như thế có theo đuổi, ngươi còn hỏi ta cầm tiền. Diêu bình ép khí nhất thời bị kim tiền đánh sụp, nhất thời mặt một sập, "Ai, ba, ngươi tại sao như vậy ạ?" Dù sao ta bỏ mặc, ta chính là muốn đi, đây là ta thành tựu chung ý theo đuổi. Diêu Ba dò xét hỏi, mỗi tháng cho nhiều ngươi thêm 1.000 Diêu Bính quả quyết lắt đầu, không được. Đây là theo đuổi, nảy bút chết không hối hận. Diêu Bính lại hỏi, 2000 ngàn. Diêu Bính có chút do dự, à cái này. Diêu Ba và Diêu mẹ nhất thời rõ ràng tại ngực, rõ ràng, hắn theo đuổi giá trị chính là 1.000 đến 2.000 cái này đấy. Diêu Bính tốt gây, vấn huyện đời thứ nhất làm ra vẻ đại ma vương từ nguyên đồng chí đang viết xin không có kết quả sau đó. Mỗi ngày đứng ở Đỗ Nguyệt Minh ngoài cửa, để lại cho Đỗ Nguyệt Minh một cái cô độc và quyết tuyệt ép khí bối ảnh. Sau đó, Đỗ viện trưởng đồng chí cho Từ Nguyên Tăng thêm tên chữ, bởi vì hắn thật chẳng muốn xem như thế chán ghét hình ảnh. Nói, đang học trò nhà ăn tết lão nông cũng đang chuẩn bị lên đường, bác sĩ Đồng lại nói, "Lão sư, nói thật nói, người ghi danh đi bên kia, ta vẫn là có chút bất ngờ." Lão nông hỏi, "Bất ngờ cái gì?" Bác sĩ Đồng nói, "Ngài không phải ghét nhất và những thứ này thể chất bên trong người nhập bọn sao? Lại thế nào chủ động vào cái này và tử bên trong? Ngươi phải biết, chúng ta nơi này chữa trị bọn đội phụ trách một bầy cừu, dầu gì đều là người mình, cũng tốt ma hợp và câu thông. Nhưng là ngài nếu là đi dự phòng, vậy coi như thật chỉ còn lại một mình ngươi. Ngài thì phải cùng đám kia ngại không thói quen người nhà bọn, hơn nữa bên kia cũng không phải ngài định đoạn, ngài không phải rất ghét như vậy phải không? Lao nông thành khẩn trả lời, là ghét không sai. Bác sĩ Đồng có chút bất ngờ nói, vậy ngài làm gì cần phải đi ạ? Lao nông hỏi ngược lại, điều này cần hỏi. Bác sĩ Đồng có chút ngượng, không biết nên nói như thế nào. Lão nông nói, làm gì cần phải đi? Đi tiền tuyến không phải là vì chữa bệnh cứu người sao? Ăn 0.5 kg gan cứng, có thể cứu một người người. Cái này cứng, ta ăn." Lao nông lời này nói tương đương tháo. Bác sĩ Đồng tạm thời có chút kinh ngạc, hắn cảm giác chính hắn thật giống như con chưa đủ biết do hắn Lao sư. Hắn Lao sư một mực cách xa thể chất, thậm chí ở cách xa cái này bẩn tiểu thế giới. Hắn giống như là một cái xuất trần tiên nhân như nhau, cần phải là Minh Tâm Phân viện khối này sạch sẽ ủ tổ tí a đức này mới có thể để cho hắn đơn giản ngủ lại. Hơn nữa bác sĩ Đồng một mực cảm thấy được hắn Lao sư lưu lại ở Minh Tâm Phân viện, chính là vì làm mình nghiên cứu, không xem hắn mỗi ngày rảnh rỗi những cái kia bác sĩ trẻ tuổi sao? Nhưng là hiện tại bác sĩ Đồng mới phát hiện lão nông mang trong lòng thiên hạn. Bác sĩ Đồng có chút xấu hổ, nói: lao sư, ngại. Lao nông khoát tay một cái, không cần nhiều lời, "Ngươi ở nhà là được, trong nhà còn có cụ già và hai tử cần ngươi chiếu cố. Người cha mẹ thân thể không tốt, hiện tại bệnh viện cấp cứu và phòng khám bệnh đều có nghiêm khắc mầm độc kiểm tra yêu cầu, một khi phát sinh chút gì bất ngờ, ngươi không ở nhà nhìn không thể được, cho nên ngươi không cần đi trước." Bác sĩ Đồng cười khổ một tiếng, nói: "Lương sư, ta đã đi tên." Lương nông nhất thời ra, "Ngươi không ở nhà chúng." Bác sĩ Đồng nói, "Nhờ bằng hữu chiếu kháng." vấn đề trừng mực nhạc Sơn cũng ở nơi này đây lao nông cao mày nói hắn là cái đồ chơi gì mà có thể định cái gì dùng bác sĩ đồng cười khổ nói ít nhất có thể giúp đưa bệnh viện à lái xe tạm được lao nông lắc đầu một cái hắn đỉnh coi thường cái này bỏ theo ý thương ra hỏa bác sĩ đồng lại thở dài một tiếng nói thêm nữa nói lao sư đều đi ăn cước, ta tên đồ đệ này tổng không thể làm hay chờ xem lao nông chê xem hắn nói thật cờm nn buồn luôn bác sĩ đồng cười bữa nay Minh Tâm phân viện Hà đội lao tới chiến trường thằng đến cầm con trai cũng đưa đến chạm tàu cao tốc Diêu Ba và Diêu mẹ mới tin chắc con trai thật muốn lao tới một đường, lần này hai người thật lo lắng. Diêu mẹ ánh mắt đều đỏ, thậm chí cũng muốn cầm giá cả nhắc tới 3000. Làm được Diêu Bính cũng là cười khổ vật quá, hắn nói: "Mẹ, người có thể đừng nữa tăng giá, ta sợ ta không nhịn được cả. "Vậy? Vậy vậy? Cái gì đó nha?" Diêu Ba không nhịn được cắt đứt Diêu mụ nói chuyện, hắn chỉ là trầm mặt đối Diêu Bính nói: đến bên kia, hết thảy chú ý. Viết, ba?" Diêu Bính gật đầu đáp ứng. Diêu Ba vậy hạm gật đầu, tốt lắm, đi đi. "Được, vậy ba, mẹ, ta đi." Đợi ta trở lại hả? Diêu Bính phất tay một cái, xoay người sải bước rời đi, đi đặc biệt quả quyết. Diêu mẹ nhưng là nóng nảy, "Ai, ai, gặp Têu không ở Diêu Bính, nàng lại bắt đầu đoán trách Diêu Ba, ngươi làm gì nhà, làm gì cần phải để cho hắn đi hả? Bên kia hơn nguy hiểm, hơn vất vả, ngươi không biết à?" Diêu Ba vẻ mặt có chút buồn bã, hắn nhìn Diêu mẹ, nói, "Ta đều biết." Diêu mẹ hỏi, "Vậy ngươi làm gì còn để cho hắn đi?" Diêu Ba trên mặt buồn bã bên trong mang theo một ít vui vẻ yên tâm, có thể hài tử chung quy đã trưởng thành ạ. Hắn vậy cuối cùng là trưởng thành. Diêu mẹ nghiêng ngẩn, nghiêng đầu xem Nhi tử mình hình bóng. Lúc này, đã đi xa Diêu Bính, đột nhiên dừng bước, quay đầu hô to, "Ba, đừng quên lại cho ta đánh 3000 đồng tiền án." Diêu mẹ nghiêng đầu xem Diêu Ba. Diêu Ba buồn bã lắc đầu một cái, bỏ mặt hắn dài lớn giường nào, đều là cha mẹ trong mắt hải tử ạ. Diêu mẹ. Diêu Ba sau khi nói xong, càng phiền muộn. Lĩnh Tỉnh. Nhạc Sơn cầm đình sư tỷ đưa đến nhân viên y tế điểm tập hợp đi, đứng bên cạnh đều là để đưa tiến tân nhân, Nhạc Sơn trong lòng không khỏi trương. Một mực chờ đến sư tỷ lên xe, xe cũng khởi động. Nhạc Sơn khẩn trương trong lòng, lập tức liền chuyển thành sợ hãi và lo lắng, hắn lập tức đuổi theo mới vừa chạy xe buýt chạy. Nhạc Sơn bước nhanh đuổi theo xe, trong miệng khẩn trương hô to nói: "Sư tỷ, ngươi nhất định phải cho ta bình an trở về hả, chỉ cần ngươi bình an trở về, ta, ta bao 1 năm được nhà." Nhạc Sơn kêu được đặc biệt buồn loạn. Bên cạnh thân nhân cũng cảm động nhìn cái này si tình người đàn ông. Ai ngờ, Linh sư tỷ mở ra xe buýt cửa sổ, phao đầu ra mà nói: "Ngươi lửa biệt vì đây, ngươi đáp ứng là nửa đời sau có được hay không?" Nhạc Sơn nhất thời ngây tại chỗ, thất thần Chương 669, để cho thành phố lần nữa đối được xâm mất chương 669, để cho thành phố lần nữa đổi được xâm mất bệnh dịch chính là một trận chiến dịch. Đây chính là một cuộc chiến tranh, một trang đặc biệt chiến tranh tăng tốc. Cuộc chiến tranh này cần cả nước trên giới tất cả mọi người chung nhau cố gắng, càng cần hơn vô số nhân viên y tế người trước ngã xuống người sau tiến lên, bất kể xuống chết. Trung y người cũng là như vậy, ở rất dài mấy ngàn năm trong lịch sử, trung y chưa bao giờ từng vắng mặt bất kỳ một trận ôn dịch, cho tới bây giờ như vậy, luôn là lương meo tiếng sấu, có thể mọi người như cũng lên. Ở đi tiền tuyến trên tàu cao tốc Trung ý người cũng lộ vẻ được đặc biệt thế lặ bọn họ cũng không phải là hứa dương như vậy cho tới bây giờ không chơi điện thoại di động cho tới bây giờ không người lên lênẹ đoạn thời gian này trên mạng ù đùn kéo đến mặt trái đánh giá thật ra thì đối bọn họ trong lòng vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng Mặc dù mọi người cũng còn là quả quyết đứng ra tiếp viện tuyệt tuyến nhưng mà trong lòng thất lạc vẫn là không che giấu được dưới so sánh Minh Tâm phân viện các đồng chí trạng thái tâm lý liền tốt rất nhiều không phải hắn thuần phí là bị chửi thói quen đây đều là đã trải qua khảo nghiệm lao đồng chí hồi nhìn sang 2 năm chú ý giới lớn nhất dư luận trừ lông đỏ rượu lâu năm chỉ còn lại mình tâm phân viện, cho nên bọn họ đã sớm thói quen, là một loại đặc biệt bất đắc dĩ tói quen. Đoàn xe gào thét mà qua, tuy nói là nó đông, vốn phải là sống động mùa, nhưng mà ở như vậy mùa đông bên trong, thành phố và thôn quê nhưng cũng yên lặng xuống. Tàu cao tốc vượt núi băng mèo, trong vùng xe từ đầu đến cuối không thay đổi chính là yên lặng. Thằng đến đoàn xe chạy đến thôn trang bên ngoài địa phương, đột nhiên nghe có cái lanh mắt bác sĩ kêu một tiếng, "Ai, các người xem bên kia." Ừ, cái thanh niên này đang trầm mặc trong buồng xe lộ vẻ được như vậy đột đột, nhưng là ngồi ở mép giường cũng đã theo bản năng nhìn sang. Cái này vừa thấy Tiếng cười liền dần dần vang lên, ngược lại thì thổi tan trong vùng xe không thiếu không khí chờ mượn. Tiếng cười kia vậy chọc ngoài ra một hàng người tò mò, bọn họ vậy dò cao đầu nhìn, nhưng mà trước mặt tầm mắt đều bị đám người kia trả lại. Này, vượt quá trả lại, đám người này còn đứng lên. Này, vượt quá đứng lên, còn cầm lấy điện thoại ra chụp hình, tình huống gì? Tình huống gì? Người phía sau càng tò mò hơn, sau đó cũng đều vây tới nhìn. Dẫn đội lãnh đạo nhất thời cau mày, đám này bác sĩ rở trò quỷ gì, không để cho tụ tập, không để cho tụ tập, khá lắm, dựa vào mình mang cậu chàng, đều phải người được người người. Ho. lãnh đạo dùng sức bầm một tí giọng, đứng lên đi tới chuẩn bị nói hai câu, "Ai, các người đừng." Rồi, dưới sự lãnh đạo ý thức cũng đi sờ điện thoại di động, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cách xa như vậy, hắn điện thoại di động xem làm gặp không ở ải tráng tráng vậy vui tươi hớn hở cầm hu vi siêu khoảng cách xa lộ một đoạn nhỏ video, nhưng nhìn cũng không phải quá rõ ràng. Cái video này vậy không phức tạp, chính là thôn trang chỗ Z, hướng về phía đồng ruộng địa phương. Có lao đầu mà xách một cái thanh long kiếm mượn đao, là chân chánh đại đao, so người còn đao. Hai bên đường đều có bờ rào, liên ở giữa có một cái khe nhỏ hợp không được. Đường bên trong có mấy cái mắt tóc vàng lục mao tuổi trẻ, trật ở nơi nào, giống như là muốn đi ra. Cầm đại đao lão đầu nhi gặp không ngăn được đám này chàng trai mà, cho nên ngay tại trước mặt đùa bỡn nổi lên đại đao, khá lắm, đùa bỡn vậy kêu là một cái hổ hổ sinh phong. Ép mấy cái này tằm mao, hoàn toàn không dám tiến lên. Trang diện này thật sự là quá thú vị. Bây giờ phòng không thật đúng là đủ thích hợp, còn có Cầm đại đao chấn thủ cửa thôn. Mọi người cũng sẽ cười. Cháng cháng quay một đoạn coi như hơi rõ ràng video, phản ứng đầu tiên chính là muốn phát cho tiểu đạo xem, hắn mở ra tiểu đạo máy chat, liền muốn phát ra ngoài nhưng lại tay nhưng ngừng lại, bởi vì tiểu Đảo bây giờ còn đang cùng hắn đang tức giận đâu, bởi vì hắn tới mà nàng không có thể tới. Tráng Tráng ngón tay hơi rụt một cái, cũng không biết có nên hay không phát. Đinh Sư tỷ ngay tại Tráng Tráng bên cạnh, liếc nhìn Tráng Tráng, sau đó nói, cho tiểu Đảo chia sẻ đâu. Tráng Tráng nhất thời ngượng ngùng. Đinh Sư tỷ lộ ra qua người tới độ cười, nàng nói, chia sẻ liền chia sẻ mà, trong bệnh viện còn có người nào không biết hai người lẫn nhau mập vào đây. Tráng Tráng ngại quá nói, nào có. Đinh Sư tỷ hỏi, làm sao, ngươi không thừa nhận mình thích tiểu Đảo? Ta Tráng Tráng bị nói lung tung chết, cũng không biết phải trả lời thế nào. Đinh Sư Tỷ nhìn cái này ngu đại hán một mắt, nói, "Thật ra thì rất đơn giản, làm ngươi thấy một cái thứ rất thú vị, thời gian đầu tiên muốn chia sẻ người, thì nhất định là ngươi thích nhất người." Tráng Tráng nhất thời ánh mắt mở ra. Đinh Sư Tỷ lại nói, "Mà làm ngươi gặp phải không vui sự việc, cái đầu tiên muốn đi chia sẻ và bày tỏ hết nhất định là thích nhất người ngươi." Tráng Tráng hoàn toàn ngây mẩn. Đinh Sư Tỷ khẽ mỉm cười một cái, vô vô Tráng Tráng bà bay, nói, "Tráng trai, thích thì phải tranh thủ. Người tuổi trẻ, đừng không lưu tiên đối. Đừng đến lúc trung niên" lại đi cảm khái đã từng, không có ý nghĩa. Tráng Tráng thần sắc cũng thay đổi được phức tạp, đã từng cùng tiểu đạo trung đụng đủ loại nhớ lại, cũng dâng lên trong lòng, hắn lộ ra nụ cười, rồi sau đó nụ cười từ từ mở rộng. Tráng Tráng dùng sức hơi gật đầu một cái, "Đinh lão sư, cảm ơn ngài một câu nói đánh thức ta. Cùng kháng dịch kết thúc, chờ ta trở về, ta liền cùng tiểu đạo bày tỏ." Đinh sư tỷ nhưng là lắc đầu một cái, "Đừng nói như vậy." Tráng Tráng không rõ ràng hỏi nói, "Tại sao ạ?" Đinh sư tỷ lo lắng nói, "Trong phim truyền hình vậy nói như vậy, cuối cùng đều là không trở về." "À." Trang tráng nghe che mắt, thần sắc của quái hỏi Các nơi quay quốc phim truyền hình cũng như vậy màu cho ạ. Cô đi. Đinh sư tỷ có chút hỗn hện, mà có trước mặt cái đó hình ảnh thú vị đánh chống lãng, nặng nghề tùm xe vậy thoáng có một ít sức sống, đám người tâm tình nặng nghề vậy hóa giải rất nhiều. Đám người vậy bắt đầu có nhỏ giọng trò chuyện. Đến đây là, lúc này mới coi như là một đoạn bình thường đi tiếp viện thùng xe. Đến Vũ Hán, đám người xuống. Khắp nơi nhìn trống trải trạm xe và yên lặng thành phố. Đám người vậy cảm thấy to lớn áp lực. Tới đón đưa xe Buick mang bọn họ nhanh chóng xuyên biệt phố lớn hẹp nhỏ. Với buổi tối nơi này, đám người vẫn là vô cùng không có thói quen như vậy yên lặng thành phố, cảm giác mình tựa như là đi tới một cái khoa viện điện ảnh như nhau. Liên Bất Vương Tử Nguyên và Diêu Bính cũng bị mất nói về, người cũng biết những người khác trong lòng có nhiều nặng nghề. Lãnh đạo gặp bầu không khí trầm trọng như vậy, hắn đứng lên, đang chuẩn bị khẳng khái sụp sôi mấy câu, bác tại nhưng nhẹ một chút liền một tí thắng xe, Lãnh đạo thiếu chút nữa không lão đạo đến đầu xe đi. Lần này hiệu quả ngược lại là rất tốt, mọi người đều nhìn về Lãnh đạo. Lãnh đạo cũng có chút lúng túng, nhanh chóng đỡ ghế ngồi dựa lưng, sau đó lập tức bình phục lúng túng cảm, đột nhiên khái kích năng nói. Các đồng chí ạ, xem xem yên tĩnh này đường phố đi, xem xem trống trải đường xe chạy đi. Các đồng chí ạ, đây chính là chúng ta tới nơi này giá trị chỗ ạ, nơi này cần muốn nỗ lực của chúng ta và bỏ ra. Chúng ta tới đây chính là vì để cho tòa thành thị này lần nữa đổi được sơn mắt. Cuối cùng lãnh đạo hướng về phía đám người dùng sức gật đầu. Chương 670, toàn được nhìn chăm chú chương 670, toàn được nhìn chăm chú chỉ là cũng không có trong tưởng tượng tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người xem hắn ánh mắt cũng có điểm lạ. Cháng cháng lại là nhỏ giọng thầm thì, cái này lãnh đạo xem dân quốc phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Tốt lắm. Không sao, sư phụ thật tốt mở. Lãnh đạo mặt không thay đổi ngồi xuống, cũng không phải người trên xe không cho hắn mặt mũi, cái này người trên xe tất cả đều là Minh Tâm phân viện bác sĩ à, Minh Tâm phân viện ghét nhất hát cao giọng, bảy lãnh đạo giá tử. Nói sau, nơi này đều là có bản lãnh bác sĩ, cũng không người định mà hắn. Thật giống như lúng túng hơn. Lãnh đạo mặc dù có thể trở thành lãnh đạo, cái mặt này ra dày độ tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù lạnh như vậy trận, nhưng mà hắn vẫn là cái nội. Mặc dù lãnh đạo hát cao giọng giọng để cho mọi người không đến điện, nhưng là nói bên trong chân thành từ ngữ vẫn là rất có thể xúc động lòng người, để cho tòa thành thị này khôi phục sức sống. Tôn Tử dịch tự lầm bẩm. Mọi người ánh mắt dần dần có quang. Đến địa phương, đi trước phân phối khách sạn làm bả ở, mọi người ai cũng không có nghỉ ngơi thì phải cầu tham dự một đường chữa trị. Trước tuyến vậy thật đặc biệt thiếu bác sĩ, đặc biệt đặc biệt thiếu. Hiện tại tình hình bệnh dịch dễ điểm còn xa không có đến, vẫn là thuộc về tà thịnh đang suy thời điểm. Cho nên cũng không có người khách sáo và làm phiêu, buổi tối hôm đó đơn giản ăn cơm hộp sau đó, mọi người liền chạy về phía bệnh viện, tiến hành khẩn cấp phòng vệ huấn luyện mà Hứa Dương chính là ở bên trong bệnh viện được như nguyện bắt lại ngay ngắn một cái cái bệnh khu, tổng cộng 24 cái giường bị. Đây đối với một cái huyện cấp bệnh viện là một chuyện không có thể tưởng tượng sự việc, thậm chí mà nói, cũng không có mấy cái tam giác trung ý viện có thể làm được như vậy. Minh Tâm phân viện, khủng bố như vậy. Mới tới đội tiếp viện ngũ ở đi qua khẩn cấp huấn luyện sau đó, cũng đều cầm mình ăn mặc cùng người du hành vũ trụ tựa như, sau lưng của bọn họ cũng nhiều rất nhiều bất đồng cá tính ký tên. Nhưng là tất cả mọi người đều ở dưới góc phải biết lên Minh Tâm phân viện trung y nét chữ. Huấn luyện hoàn thành, có nhân viên y tế mang bọn họ khử bệnh khu quen thuộc tình huống. Mà lao nông chính là xiết quả đấm, đi dược phòng. Đến bên trong bệnh viện, may là thấy quen rất nhiều tràng diện Minh Tâm phân viện bác sĩ y tá cửa, đều cảm giác được nặng nghề áp lực. Từ phòng khám bệnh và cấp cứu bên kia lại loi xếp hàng, dồn thống khổ bệnh nhân liền để cho trong lòng bọn họ đặc biệt nặng nghề. Ngay thường ở trong bệnh viện, kia có bệnh như thế nghiêm trọng, còn mình qua đến khám bệnh. Mà nơi này, cơ hồ tất cả đều là như vậy. Tình huống không quá lạ con à. Từ Nguyên phát ra một tiếng cảm cái, tới dẫn bọn họ là phòng chánh thái thái. Phòng chánh thái thái quay đầu xem Từ Nguyên một mắt, nói, cái này không rõ ràng, muốn ngươi nói. Mặc dù nói phòng tránh thái thái đối từ nguyên thái độ đặc biệt không thân thiện, nhưng là những người khác nghe không chỉ có không tức giận, ngược lại có chút không khỏi tức cười. Không phải hắn, chính là bởi vì từ nguyên sau lưng cá tính ký tên biết vấn huyện bành tại yến năm chữ to. Người nói người ta phòng tránh thái thái có thể không tức giận sao? Không nói cái khác, một đoạn đường này đi tới, cũng thấy được nhiều ít cái bành tại yến bạn gái. Tiện nghi này, có thể bị từ nguyên tên khốn kiếp này chiếm biển liền đi. Cho nên tới nơi này, Diệu Bính cũng có chút đau trứng, bởi vì hắn biết là chung ý ngâu ngạn tổ. Mau lung lay được bóng, vậy không có thấy ngâu ngạn tổ bạn gái. Cái này để cho giêu bính rất đau rằng, còn không bằng biết hồn côn đâu. Phòng tránh thái thái sụ mặt người dẫn tới phòng bệnh, bác sĩ hứa, bác sĩ hứa, bác sĩ hứa đâu? Cách bách phòng bệnh. Bên trong cho bệnh nhân làm ghi chép y tá trả lời. Phòng tránh thái thái lại đi cách bách Hứa Dương. Vậy ở cửa đám người kia nhất thời cũng có chút kích động, bọn họ lại có thể và Hứa Dương sóng vai tác chiến. Hứa Dương lên âm từ bên trong phòng chuyển tới. Cho bọn họ bệnh ví dụ tư liệu, tối nay sở thấu chúng ta chủ quản 24 cái giờ bị, nơi có bệnh nhân tình huống. Không điều tra rõ, không cho phép về ngủ. Hiện tại Phong tránh thai thái thanh âm đặc biệt kinh ngạc. Cửa đám người tất cả đều cười khổ. Hứa dương thanh âm tiếp tục chuyển ra, không sai, mau đi đi, bắt chặt thời gian. Phong tránh thai thái kỳ quái hỏi, ngài đồng nghiệp và bạn đều tới, ngài không đi ra liếc mắt nhìn sao. Ta đây là muốn đi, chỉ là bệnh dịch sẽ không để lại cho ta hàn viên thời gian. Cho nên, trực tiếp báo tay đi. À. Phong tránh thai thái mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là đầu góc mơ hồ, bởi vì nàng cảm thấy rất kỳ quái à. Bởi vì coi như để cho những thứ này bác sĩ trực tiếp vào tay, ngươi rủ sao cũng phải có người mang bọn họ à, bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên tới trung y nhân viên y tế, lúc ấy cũng là tiểu mã toàn bộ hành trình mang bọn họ, cũng có hắn trung y của các người tổ trưởng an xếp nhiệm vụ, như vậy mới đâu vào đấy. Hiện tại toàn tự động. Phong tránh thái thái không nghĩ ra đi tới cửa, nhưng gặp cửa vây quanh mấy chục người, lập tức toàn không người ảnh. Ừ. Phong tránh thái thái nhất thời mặt một lục, đừng là toàn bộ cho tức chạy đi. Phong tránh thái thái đang chuẩn bị đi tìm hạ giáo sư báo cáo chuyện này. Ở đi qua cái khác cửa phòng bệnh liền đã phát hiện có Minh Tâm phân viện tự dạng bác sĩ tại cho bọn hắn làm chẩn đoán. Còn thật không cần an bài ạ. Thấy những người này nhanh như vậy liền vào tay, đặc biệt thuần thủ, đặc biệt đâu vào đấy, phòng tránh thái thái vậy thật là kinh ngạc. Thật không hổ là Minh Tâm phân viện đoàn đội, cái này độ ăn ý và độ thuần thủ, tuyệt. Phòng tránh thái thái cũng không nhịn được khen ngợi. Mà đây chính là Hứa Dương và Lưu tuyên Bá hết sức chủ trương Minh Tâm phân viện lấy ngay ngắn một cái, cái đoàn thể hình thức tới tiếp quản một bệnh khu nguy nhân, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trấn tránh phát huy Minh Tâm phân viện đoàn thể thực lực. Mà đây lúc ban đầu thăm dò tình huống liền để cho mọi người lấy được dạng sáng 3 giờ, đám người vong hồn cũng mau bay ra ngoài. Cái này cường độ cao, thật là đi lên liền cho bọn họ đánh phủ đầu ra mai. Bất quá đây đều là đi qua khảo nghiệm đồng chí, còn có thể kháng được ở mà như vậy cường độ giai đoạn trước chuẩn bị công tác, mang tới hiệu quả là rất tốt. Ngày thứ hai, Minh Tâm phân viện đoàn đội liền vào tay tiến hành trị liệu, bọn họ đối mỗi một cái người bệnh tình huống đều là như vậy tại ngực. Điều đâu vào đấy đoàn đội hợp tác, chẩn đoán kê toa, thông qua phương án, xuống đến dự phòng, lại chờ thuốc đi lên. Bọn họ những người này là mới tới, không biết tình huống nhưng là tới trước nhóm kia trung ý, nhưng là rất rõ ràng phát hiện được tốc độ tăng nhanh. Bọn họ còn có chút không được hắn rõ ràng. Mà Hứa Dương thì bắt đầu lo lắng dược phòng các đồng chí an uy. Bệnh nhân rất nhiều, Hứa Dương căn cứ bệnh tình nặng nhẹ trình độ tới tiến hành phân biệt, Từ Nguyên và Diêu Bính cái này hai cái tương đối mà nói tương đối kéo khoa, Hứa Dương cho bọn họ chia nhẹ chứng bệnh nhân, nhưng là cũng cho bọn họ phải lao sư nhìn chăm chăm. Những thứ này giường ngủ, mỗi một cái dường vị chủ quản y sư đều là minh tâm phân viện cao thủ. Minh tâm phân viện vốn là làm việc cao rộng, được toàn nghề nghiệp chú ý nhất là hiện tại và một mình tiếp quản một bệnh khu, lại là hấp dẫn không thiếu con người, mọi người cũng muốn thấy được mình Tâm phân viện có thể làm được như thế nào. Mà cùng ngày, bọn họ liền gặp được một cái đặc biệt khó giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 671, tác dụng phụ chương 671, tác dụng phụ thành tiểu trước mắt nhất hô hai đồ bệnh viện trung ý đi, độ chú ý tự nhiên không phải người khác có thể so sánh được. Cũng không chỉ là trung ý nội bộ chú ý, chúng liền y hoàn cảnh tương đối kém địa phương, những thứ này Tây y không biết cái khác trung ý viện, nhưng nghe vẫn là nói qua mình Tâm phân viện và Hứa Dương tên chữ. Cho nên lần này mình Tâm phân viện có thể nói đặc biệt nhìn trong chú Còn không ngừng chữa bệnh trong vòng bộ, chuyện này còn ra vòng. Trương Hạ bọn họ tuyên truyền lực lượng, cũng ở đây mỗi cái đường dây tuyên truyền liền minh tâm phân viện tiếp quản một bệnh khu tin tức, lần này tất cả lớn dàn không có cấm chỉ, trung tính tin tức bọn họ là có thể dễ dàng tha thứ. Thành Dụ Minh Tâm phân viện fan hâm mộ, dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn và xung động, ngay sau đó liền bắt đầu ở trên mạng hít hà đứng lên. Rất nhiều một fan, coi đời này không có Minh Tâm phân viện không trị được bệnh dáng liệu. Còn có náo động mở lớn của trẻ, làm phụ truyện, bên trái viết Minh Tâm xuất trình, bên phải viết bệnh tà tàn đi, trung gian là Minh Tâm phân viện số lần nữa mặt chính là bùa vẽ quỷ. Dù sao lại là náo nhiệt lên, Trung Y Hắc tự nhiên cũng là dồn hết sức đi chơi mai, Thiên Hạ Trung Y hoàn toàn không có dùng, huống chi một cái Minh Tâm phân viện. Hai nhóm người lại tranh cãi rất dữ dội, nhưng nói tóm lại, Trung Y Hắc vẫn là đang đè mình Tâm phân viện những người hái một đánh, bởi vì vào lúc này Trung Y Hắc quá nhiều. Dư luận dáng điệu căn bản là một bên ủng. Mặc dù Trương Khả bọn họ cũng làm rất nhiều cố gắng, thậm chí còn chủ động chia sẻ một ít chữa trị thất bại án ví dụ, định để cho mọi người bình tĩnh và khách quan tới đánh giá Trung Y, đánh giá Minh Tâm phân viện, nhưng là hiệu quả cũng không quá mức rõ ràng. Trung y học và trung y Thổi 2 đại trận doanh vẫn là kính vị rõ ràng, lý tính suy tính người không hề nhiều. Thật sự là không biết làm sao. Nói đệ bên ngoài nói đi, hiện tại toàn quốc dân gian trung y quán rất nhiều, nhưng đây thật là một cái trân châu tung vào trong sa mạc. Đi qua thống kê, cả nước trung y quán trị liệu hữu hiệu trước tiên trung bình con số không tới 20. Người cũng biết, hiệu quả trị liệu kém biết bao làm người ta tức lộ ruột. Cho nên đi trung y quán vào khám bệnh tìm được trung y quán, tháng 8 năm không đều là cái hố hàng. Mà mấy con số này là không có mấy cái trung y giới nhân sĩ dám đi bên ngoài nói, bởi vì quá sỉ nhục. Bây giờ hoàn cảnh lớn đã không phải là tốt xấu lẫn lộn, phối hợp đều không phối hợp không đứng lên, mà hiệu quả trị liệu có thể đạt tới 30 trung ý quán, là có thể còn sống. Ngươi cũng đã biết dân chúng đối trung ý là một cái dạng gì thái độ. Thật ra thì nói thật, trung ý tội thật ra thì thật sự là trung ý BI. Hay. Tại sao người ta sẽ biến thành trung ý tội, còn không phải là bởi vì đối trung ý nguyên bản một chút lòng tin cũng không có. Hắn nguyên bản đối trung ý kỳ vọng trị giá chỉ có một, kết quả tìm được một cái 60 chia tay trung ý điệ, lập tức cho hắn lật cái 60 lần ngạc nhiên mừng rỡ, nói hắn có thể không biến thành trung ý tội sao? Hắn có thể không đưa cái này 60 chia tay trung ý làm là thân sao? Nếu như ban đầu kỳ vọng của hắn trị giá chính là 7-80 phút, vậy cuối cùng cũng chỉ sẽ cảm thấy tạm được. Tại sao rất khó có lý tính suy tính quần chúng đâu? Thật ra thì rất lớn một cái nguyên nhân, liền là cả trung ý nghề trong đội ngũ quá hối loạn. Tại sao biết cái này sao hơn trắng trận lừa gà không lý tưởng giả trung ý liễu, có thể đường hoàng ở phòng khám bệnh mặt treo bảng hành nghề chữa bệnh, còn dáng đại luôn bất tầm nói mình là trung ý chuyên gia. Rốt cuộc là ai vấn đề? Rốt cuộc là lỗi của ai? Thật đáng suy tính. So sánh một con số Ở toàn bộ tình hình bệnh dịch kết thúc, phát biểu tổng kết ra trắng trong sách, nói chúng thuốc luôn có hiệu suất ở 90 trở lên, lại đối so với phía trên con số, vậy là đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là hiện tại vẫn là 2 tuần đầu tháng, xa không có đến hậu kỳ, tất cả liên quan tới trung y số liệu cũng chưa ra. Mà trung y phương án trị liệu vẫn là đi ra thứ nhất bản đây. Hiệu quả trị liệu là trung y chứng minh mình tốt nhất số liệu, cũng là bất kỳ một nhà trung y đơn vị sinh tồn tiếp căn bản bảo đảm. Minh Tâm phân viện giống như vậy. Nhất là hiện tại muôn người ngắm nhìn, bọn họ lại là phải xuất ra tuyệt đối hữu dị liệu quả trị liệu tới chứng minh mình chỉ là mới vừa lên tay, liền gặp phi toái. Hai ngày trước trị liệu phản hồi vậy dần dần đi ra, nhất là Minh Tâm phân viện các đồng chí vừa lên tay, bệnh nhân phản hồi liền xuất hiện vấn đề. Hứa Dương lại khẩn cấp tổ chức hội nghị tiến hành nghiên cứu. Hà giáo sư thành tựu chữa trị tổ phó tổ trưởng, còn có Minh Tâm phân viện đặc biệt mời chuyên gia, vậy chạy tới cùng nhau nghiên cứu phân tích. Tô Tử Dịch cầm trước mặt mấy phần bệnh ví dụ đi Hứa Dương trước mặt đậy đậy một cái, nói, những bệnh nhân này đều là chẩn thuận đang uống chúng ta thuốc sau đó, xuất hiện bất đồng không tốt phản ứng. Mọi người đều là cau mày, bọn họ cũng nghe được liền một ít phản hồi, đều có vấn đề tương quan. Trung y phương thức trị liệu gọi là phụ tránh cơ tà, trừ tà mà không tổn thương đang. Trung y phương thức trị liệu là không lấy lưu lại tác dụng vụ mà thành tựu mục tiêu, cho nên tất cả trộng không tốt phản ứng đều là không nên xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng có giai đoạn gọi là phụ tránh sau đó, tránh tà trên nhau sẽ xuất hiện một ít không tốt phản ứng, nhưng cái này cái thời gian là đặc biệt ngắn ngủi, cùng tránh khi đã làm hắn thời điểm, không tốt phản ứng liền biến mất. Nhưng là, rất rõ ràng những bệnh nhân này đều không phải là cái tình huống này. Tôn Tử Dịch chỉ phần thứ nhất bệnh ví dụ, hướng về phía đám người nói, bệnh nhân này từ chợt đang uống qua chúng ta thuốc đông y sau đó cơ hàm chỉ tiêu là xuống, hơn nữa cũng được công giảm sốt. Dùng thuốc đích sắc là thấy hiệu quả, hiệu quả rất tốt, nhưng là người bệnh lại nói mình hiện tại toàn thân mất sức, thậm chí không có sức đi bộ. Hơn nữa có tiêu chạy tình huống, một ngày kéo 12 lần. Đám người trong lòng trầm xuống. Hứa Dương giơ tay, cầm lấy hồ sơ bệnh lý nhìn. Tôn Tử Dịch chỉ phần thứ hai nói, bệnh nhân này ở uống thuốc sau đó, xuất hiện miệng chứng và đại tiện đổi làm tình huống. Hà giáo sư đưa tay lấy tới ý án. Tôn Tử Dịch lại giới thiệu mấy cái. Mọi người liền nhỏ nghị luận. Hứa Dương thì nói, cũng đừng để âm, có ý kiến đến gì? Nói thẳng, đinh sư tỷ nhìn xem bệnh lịch sau đó, lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào. Tráng Tráng thì nói thẳng nói, có chút kỳ quái à, theo lý thuyết chúng ta phủ tránh hư đường tà tử không có vấn đề gì à tất cả loại tê lượng sử dụng, hẳn là thấy hiệu quả rất tốt. Bây giờ là thấy hiệu quả là nhanh, nhưng là một ít không nên có không tốt phản ứng nhưng là vậy đi ra. Bất Quá nói thật nói, cái này thấy hiệu quả tốc độ cũng có chút ra tà dữ liệu. Từ Nguyên nhìn Đỗ thuốc, có chút nghi ngờ hỏi, có phải hay không là lực độ quá lớn? Tráng Tráng nhưng nói, làm sao có thể? Cái loại này dịch độc chính là muốn coi tình hình lực độ Muốn ra sức phụ tránh cũng phải mãnh liệt trừ tà, không kịp thời ngăn chặn bệnh thế chuyên mã, một khi chuyển nặng, hậu quả nghiêm trọng. Ngươi không xem những cái kia đến nguy hiểm trầm trọng kỳ, lên nhân công phổi đều không cho cứu được sao? Cho nên ta cảm thấy dùng phương thuốc mặt hẳn là muốn cái này, lực độ năm đó giật chúng ta cũng là như thế trị cường lực phủ tránh cư ta. Từ nguyên mắt liếc nhìn chằm chằm, chế nói, nói rất hay xem ngươi đi đã chữa sạch vậy. Ta. Cháng Trang tạm thời ý miệng. Sợ. Phữa Dương lẩm bẩm một tiếng, như có lính ngộ. Chương 672. Kinh nghiệm chủ nghĩa chương 672, kinh nghiệm chủ nghĩa Minh Tâm phân viện thật sự là rất được nhìn chăm chú, cho nên bên này vào tay liền xuất hiện không tốt phản ứng tin tức, lập tức liền chuyển ra ngoài. Bất quá cũng may hiện tại tất cả lớn sản cũng không dám tùy tiện thông qua tin tức của tiền tuyến, bọn họ chỉ dám thả ra một ít rất tránh năng lượng hoặc là rất thú vị những địa khu khác phòng không tin tức. Ví dụ như cái đó cơ múa đại đao chấn thủ cửa thôn đại gia, lại ví dụ như tất cả loại hot hai đồ thức ta ngon, còn có lộ vẻ được khó chịu lịt dễ ả ngủ mặt tròn tiểu ca. Còn giữ lại, tiền tuyến tin tức, bọn họ cũng chỉ dám thông qua quan bà mai tin tức. Minh Tâm phân viện xuất trình tin tức, cũng chỉ là đơn giản tuyên truyền liền một tí, tiến hơn một bước cũng không được phép. Cho nên bên này xuất hiện không tốt phản ứng sự việc, còn chỉ là địa phương một đường nhân viên y tế biết, còn có một phần chia bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân, chuyển lưu phạm vi không động. Nhưng là cái này đủ để cho rất nhiều người xem náo nhiệt hài hước, nằm ở chỗ này bệnh nhân, khá vậy còn có rất lớn trong một bộ phận ý y hà lập tức có chút tiếng nghị luận đều dậy. Cái này cũng để cho Hứa Dương nhận được hết mấy hỏi thăm điện thoại. Bất quá thật may, tới tiền tuyến những thứ này trung ý đội ngũ, vẫn là rất ổn kết. Trong bọn họ có vài người mặc dù không đầy Minh Tâm phân viện cao rộng, nhưng khẳng định thì không muốn thấy minh tâm phân biện của nước, cho nên cũng có ngày hôm nay cái này hội nghị khẩn cấp, Thứa Dương tại khai hội hoàn sau đó, còn cần cầm tình huống hướng phía trên lãnh đạo làm báo cáo. Ta cũng cảm thấy, hẳn là lực độ hơi lớn. Bác sĩ đồng vậy nói như vậy đến, quan điểm chia làm hai phái, kết luận vậy xuất hiện 10 cái, cũng có kim đối với bệnh nhân bản thân thể chất, cũng có nhằm vào dịch độc tính chất. Còn có nhất phái người kiên trì phải thêm lớn phụ tránh khư tà lực độ, để ngựa chỉ bệnh tình nhanh chóng truyền nặng, phải kịp thời ngăn chặn bệnh tình. Dương một mực trầm mặc, cũng không có phát biểu hiện mình ý kiến, chỉ là không ngừng có sạn hai chữ bên hai cạnh lúc qua, Lưu Hạ Quân thì nói thẳng, sắp dạy bảo, còn chưa đủ sâu sắc sao? Thoáng không khống chế được, bệnh nhân bệnh tình liền sẽ lập tức chuyển nặng, đến phía sau liền sẽ đặc biệt khó giải quyết, cho nên nhất định phải đại lực cư tà, cư tà nhất định sẽ tổn thương đàng, lực độ càng lớn bị thương càng lớn, cho nên vậy nhất định phải ra tăng phủ chính lực độ, ta cảm thấy phương án không thành vấn đề. Những người khác cũng đều rất kinh ngạc nhìn Lưu Hạ Quân. Lưu Hạ Quân là Lưu Minh đạt con trai, bọn họ cái này một chim mà truyền thừa là Tiền Bá Huyền Tiên sinh dùng thuốc phong cách, vẫn là lấy nhẹ linh, đơn giản nổi danh. Hắn cùng Tráng, tráng như vậy không giống nhau chẳng chẳng là cùng Hứa Dương học được, hắn là Hứa Dương học trò, cho nên gần đây manh nói quen, hắn phản ứng, cũng không có ra mọi người dữ liệu." Nhưng là ra học nhẹ linh dùng thuốc Lưu Hà Quân cũng như vậy cờ xí tươi sáng chống đỡ lớn lượng thuốc dùng thuốc, điều này thực vậy để cho những người khác có chút bất ngờ. Tứ Nguyên nghe được càng cổ coi, làm sao đều ở đây nói rằng, cái này cũng không phải là một bệnh. Hơn nữa, ngươi còn đi kháng không qua hả? Năm đó ngươi cũng chính là chừng 10 tuổi tuổi trẻ chứ. Lưu Hà Quân nhưng nói, làm sao thì không phải là một bệnh, đồng dạng là nó đông. Đồng dạng là đông xuân để gặp phát bệnh, giống vậy đều là lớp độc dịch, giống vậy đều là bệnh vị ở phổi. Giống vậy sẽ hóa nhiệt, giống vậy sẽ tổn thương đạt tới tỉ vị, thậm chí hậu kỳ ảnh hưởng đến toàn thân nội đạo. Những cái kia đã chết hồ sơ bệnh lý, ngươi không xem à. Thứ nguyên bị nện cái đủ có thể. Tinh nguyên năm bận sáu khí, dài một tấm sủi xẻo mặt đồng nhân bác sĩ nói, nhưng mà năm nay không phải không 03 năm, vậy dịch phát sinh cũng không phải còn đông. Ừ. Lưu Hạ Quân hơn mà ra. Mà một mực trầm mặc hứa dương lại đột nhiên trong mắt tinh trước mắt, trong đầu giống như điện quang hóa thành vậy, có một đạo tia chớp chém thẳng qua chứ phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa, Đã từng bổ lão lập đi lặp lại dạy dô và dặn dò hắn tám chữ, ở Hứa Dương trong đầu đột nhiên đổi được rõ ràng. Ta biết. Hứa Dương thông suốt đứng dậy. Những người khác đều nhìn về Hứa Dương. Hà giáo sư vậy nhìn lại. Hứa Dương vô đầu một cái, không khỏi cười khổ nói, chúng ta cũng phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm à. Thứ Nguyên nghe được càng bối rối, kinh nghiệm chủ nghĩa? Hắn cẩn thận hỏi, Hứa lão sư, ngài có kháng dịch kinh nghiệm? Ngay vậy, Hứa Dương nhìn về phía Tôn Tử dịch, Lưu Hà Quân, trầm luôn, còn có chằng chằng, hắn cười lên, có thể không kinh nghiệm sao? Ban đầu, "Ai, Tầm Lô Sinh đâu?" Thứa Dương đột nhiên ý thức được thiếu một gia hỏa, hắn cau mày hỏi, "Tầm Lô Sinh đâu? Hắn không ghi danh sao?" Tôn Tử Dịch giải thích nói, "À, nhỏ tìm đi tên, lại xuất phát thời điểm bị thôn trưởng bọn họ cản, sống chết không nhường giá thôn. Sau đó khẩn cấp liên lạc phụ trách lãnh đạo, mới để cho hắn đi ra ngoài, nhưng là không xe đưa hắn đi chậm xe, nói là bây giờ quy định là ra trấn sau đó, liền lại không thể trở về. Ban đầu nói xong hắn thân thích, cũng không dám lái xe đưa hắn, cho nên lại khẩn cấp để cho trong huyện phái xe đi đón hắn, cái này gặp lại rõ ra liên bộ qua đánh xe thời gian, cho nên hắn muốn ngày hôm nay trạm vãng tối mới có thể tới. Phứa Dương gật đầu một cái, "Được, ta biết." Hà giáo sư cắt đứt nói, trước không nói nhỏ tìm chuyện, Phứa Dương, ngươi mới vừa nói kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm là ý gì?" "À." Phứa Dương than nhẹ một tiếng, mặt mũi có chút xấu hổ, "Chúng ta vẫn luôn nói ba bởi vì nguyên tắc, bởi vì người, bởi vì bởi vì lúc đó. Chúng ta cũng chú ý tới bởi vì người, nhưng mà ở thực tế trị liệu thời điểm, nhưng bỏ quên bởi vì. Không sai, trang này bệnh dịch cùng năm đó rất giống vô cùng, nhưng là không giống nhau. Bởi vì điều điểm không giống nhau." Tựa như cùng mấy chục năm trước đất náo như nhau, thành ra trang Bắc Kinh và Quảng Châu căn bản là 3 bộ phương án. Năm đó à, mảnh đất này điểm và thời gian biến hóa, có thể bị dày vỏ thẳng hạ. Tư Nguyên Cẩm mê, còn kém hỏi một câu ngươi phải đi mấy chục năm trước đã chứa đất nào vẫn là làm sao hả? Hứa Dương Thu thập một tí cảm khái tâm tình, nói tiếp, mặc dù đều là lớp độc là mắc, nhưng là Quảng Châu và Vũ Hán là hai cái địa phương. Lĩnh Nam địa khu khí hậu ấm, ước ta đặc biệt dễ dàng hóa nhiệt, hóa lửa, hóa khô, mà Vũ Hán địa khu hiện tại còn kẹp hàn đông, dĩ nhiên vậy sẽ nhanh chóng hóa nhiệt, nhưng là nhiệt xem không rõ ràng. Lần này theo bệnh tình phát triển, ước cả rất dễ dàng lận theo cái khác bệnh tả, bệnh cơ rất phức tạp. Cái này đích xác là cho chúng ta chữa trị và phân biệt chứng mang đến độ khó không nhỏ, nhưng là có một chút chúng ta phải phải chú ý phải lần này bệnh thế không có năm đó mạnh. Ừ. Đám người chố mắt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới Hứa Dương trực tiếp cho ra một cái kết luận như vậy, dấu sao liền chính thức cũng không có cho ra kết luận như vậy à. Hà giáo sư vậy hơi có chút giận mình. Hứa Dương, ngươi có thể ôm một chút nói. Hứa dương chớp mắt nhìn hắn mắt trầm, nói, "Không sai, lão sư, thật ra thì chúng ta sớm nên ý thức được, lần này bệnh thể biến hóa, mặc dù phức tạp hơn." Tính lây mạnh hơn, nhưng là bệnh thế đích sắc không có năm đó mạnh. Mà chúng ta dùng thuốc vẫn là mượn giảm liền năm đó kinh nghiệm, điều này có thể không xảy ra vấn đề sau. Ngươi xem xem cái này đơn thuốc bảo tay chính là 50g sinh thể cao, cái này lực độ quá lớn. Còn có mới vừa nhẹ chứng bệnh nhân, vậy trực tiếp mỗi ngày 30g sâm mỹ, thậm chí có chút còn dùng tới liền sâm cao ly thì phụ chính lực độ quá lớn. Bệnh nhân có thể không miệng đắng liền làm sao? Tất cả mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Giờ phút này, Hứa Dương đã tin chắc, không sai, vấn đề chính là ở chỗ này. Tráng Tráng thì hỏi, cái này Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, sửa đổi một chút ý nghĩ đi, định một tí nước thang dùng thuốc đi vào ép, đoạn này vậy là chân thực, ban đầu trung ý đoàn đội mới vừa đi tuần lễ đầu tiên, cũng diện rất khẩn trường, mọi người càng cần trường, cho nên liền tham khảo năm đó kháng không phải là kinh nghiệm, gia tăng lực độ phụ tránh tư tạ. Xuất hiện không thiếu không tốt phản ứng, đến tiếp sau này liền kịp thời điều chỉnh nước thang dùng thuốc. Trang này chống lại, thật sự là từng bước lần đận. Nào có trên giấy viết như vậy dễ dàng, đơn giản. Chương 673, đầu trọc chương 673. Đầu chọc cùng ngày đi trước Vũ Hán trên tàu cao tốc, có một cái thân ảnh cô độc, người này ăn mặc thật dày hào lông, lên một lượt mang một cái len sợi cái mũ, để rất hấp, rất hấp, đeo kính mắt và khẩu trang. Trong buồng xe trên căn bản đều là đi tiếp viện nhân viên y tế, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái đầu, làm sao chui vào tới một cái kỳ kỳ quái quái đồ. Tình huống bây giờ như thế gây gắt, bọn họ cũng mau cho là không phải có người bệnh chui vào tới muốn chạy trốn, nếu không làm sao mặc đồ này đây. Lúc ấy thì quá nhiều bác sĩ ánh mắt cổ cổ quái quái, còn có người tới hỏi, nhưng là cái đó bao gồm cùng triệu chứng bệnh nhân tựa như ra hỏa. Nhưng Lý cũng không muốn lý hắn, căn bản không nói lời nào. Người này kỳ kỳ quái quái biểu hiện, để cho chung quanh nhân viên y tế càng cả cảm thấy kỳ quái. Sau đó, có người không chịu nổi, đi ngay tìm phụ trách lãnh đạo, còn có nhân viên bảo vệ. Lãnh đạo và nhân viên bảo vệ nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới. Nhân viên bảo vệ cầm trên tay ngạch đấm súng, hướng về phía người nọ chào một cái, nói: "Ngươi tốt, đồng chí, xin lấy ra ngươi một chút thẻ căn cước và bẻ xe." Lãnh đạo bổ sung nói: "Còn có giấy thông hành và giấy hành nghề kia." "Làm gì?" Người kia có chút không nhịn được. "Mời ngươi trình chứng tiện." Nhân viên bảo vệ giọng đổi được nghiêm túc. "Ta, người nọ nổi dối. Những người khác lại là bàn luận sôi nổi. Người này nên sẽ không thật là phối hợp đi lên hả? Ta mấy ngày nay cũng thấy không thiếu người bệnh trốn ra ngoài tin tức cả. "Đúng vậy, có vài người rất không chịu trách nhiệm, bị bị nhiễm, bị phát hiện cũng còn chạy loạn khắp nơi, đưa đến lập tức tiếp xúc mật thiết mấy trăm người." Nghe đến chỗ này, nhân viên bảo vệ sắc mặt càng nghiêm trọng, trách nhiệm này hắn có thể không kham nổi ạ. Hắn đã sở lên sau kêu gọi cảnh sát, lấy ra điện thoại vô tuyến, chuẩn bị kêu người đến hỗ trợ. "Đồng phục hắn, nhanh chóng đồng phục hắn." Cố cái mặt mũi mập ra người đàn ông không ngừng dặn dò nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ bày trận mà đợi, rút ra gậy cảnh sát. Cái đó khóa được cùng trọng chứng bệnh nhân tựa như da hỏa, thật sự là không nhịn được, lớn tiếng nói, "Người mẹ hắn không xong rồi đúng không? Lưu Chí lớn, ngươi có bệnh sao?" Người mập mạp kia người, "Ngươi ai hả? "Ta, cha ngươi." Người nọ tức miệng mà to. Lưu Mập rất rõ ràng là người, sau đó một hơi kinh mắng liền đi ra, "Ngươi lại ra. Ngươi ai ạ?" Người nọ một tháo kính mát, tức giận nói, "Ta. Trời ạ, Thẩm Lô Sinh à." Lưu Mập trợn tròn mắt. Những người khác vậy đều tò mò xem ra, có vài người còn thật biết tầm Ngô Sinh. Nhân viên bảo vệ vậy rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lãnh đạo vậy xoa một chút mồ hôi, cười khổ một tiếng, tìm bác sĩ, ngươi làm sao khóa được kiến như vậy ạ?" Tầm Ngô Sinh liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, "Ta lúc tới, ngài không phải trả hết nợ điểm qua sao? Ngươi không nhớ chỗ ngồi sao?" Lãnh đạo thiếu chút nữa không được máu, "Đây là tiếng người sao? Ai đặc biệt nhớ chỗ ngồi à? Hơn nữa, trên tàu cao tốc như thế không, quý biết người có phải hay không dựa theo chỗ ngồi ngồi." Lưu Mặc cùng Tầm Sinh rất quen, hắn lập tức tiến tới, hỏi, "Ai Ta nói, Tầm Ngô Sinh à, ngươi cái này náo vậy một ra hả? Ngươi bộ dáng kia, nếu như bị đi trên đường chính vừa đi, còn không phải đem người khác cũng hù được à, ngươi còn mang cái gì cái mũ, khó như vậy xem." Tầm Ngô Sinh háo miệng liền mắng, "Liên quan gì ngươi?" Nhìn như Tầm Ngô Sinh tâm tình thật không tốt dáng vẻ. Lưu trí lớn nhưng hoàn toàn bỏ mặc, người quen gặp mặt, có thể không phải là hùng hùng hổ hổ sao? Hắn không chỉ có lơ đễnh, ngược lại cười nói, "Ai, ta nói, ngươi cái này một đầu mái tóc, túi không nó à." "Liên quan gì ngươi, cô đi." Tầm Ngô Sinh lại làm một tiếng mắng. Lưu Chí Lớn càng kháo tiện, lăn người lại ra, ngươi có phải hay không hỏi đầu, đội nón. Cút đi. Tầm Ngô Sinh càng ngày càng phiền. Lái ngạo và nhân viên bảo vệ cũng cười lắc đầu một cái, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng, hai người đang chuẩn bị rời đi, vậy không quấy giày bọn họ ta gấu. Nhưng mà Lưu trí Lớn như một cái tiến lên, đưa tay đi Tầm Ngô Sinh trên cái mũ một chảo, sau đó tay tiện địa vãng thượng liền nói, tiếng kêu quái gì nói, ai, để cho ta xem. Chơi ạ. Chơi ạ. Trong vùng xe có tiếng này thay nhau vang lên. Năm cái lớn cái máng. Những lời này là lãnh đạo nói, nếu không người ta làm sao có thể là lãnh đạo đâu, ngươi xem nói chuyện cũng không giống nhau. Đến địa phương, một thằng lên xe buýt, mọi người cũng còn không nhịn được nén cười. Dù sao đeo đồ che miệng mũi, đeo kính mát cầm mình giả dạng làm thời kỳ cuối người bệnh, người khác vậy xem không thấy hắn dáng vẻ, nhưng là cái này không khí ngột ngạt, còn có xấu hổ nội tâm, mọi người suy nghĩ một chút cũng có thể nhận thức. Nhất là Lưu trí lớn, thành tựu tâm nô sinh người quân cũ, có thể quá rõ tên khốn tiếp này đánh tính, đây chính là muốn tóc liệu mạng chủ tình nguyện việc, cũng phải lưu mái tóc giải. Mà hiện tại, hắn Lưu Chí lớn lại không nhịn được, bật cười. Tầm Lô Sinh đều không thay đầu, vẫn lạnh lùng nói: "Ngươi cười mẹ ngươi." Lưu Chí lớn đội bằng nói: thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta là nghĩ đến vui vẻ sự việc." Tầm Lô Sinh trong thanh âm đã không có tình cảm, cái gì vui vẻ chuyện? Lưu Chí lớn nói: "Lão bà ta xin con." Ừ. Phốc. Một tiếng này là người bên cạnh cười. Lưu Chí lớn nghiêng đầu xem bên cạnh vị kia, bên cạnh người nọ nhanh chóng giải thích nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lao bà ta vậy xin con." Phốc. Phốc. suy. Người bên cạnh tất cả đều cười. Tầm Ngô Sinh đột nhiên cảm thấy người này sĩ đã không có quy nghiệm. Đến chỗ ở, thoáng thu xếp sau đó, liền lập tức lên đường đi bệnh viện. Theo thường lệ vẫn là huấn luyện, Tầm Ngô Sinh vẫn là vậy phó đã phấn đi qua. Tiến hành phòng khám huấn luyện lão sư, thấy Tầm Ngô Sinh cái này hình dáng đều sững suốt sững sờ, hỏi nói: người tốt, vị tiên sinh này, ngài là bác sĩ sao?" Lấy số ở phòng khám bệnh bên kia. Phục. Ha ha ha. Người bên cạnh cũng bật cười. Tầm Ngô Sinh động cũng không động, hôm nay chính là ông trời tới, cũng đừng nghĩ hắn động một tí. Lao sư còn kỳ quái đâu, nhìn những người khác một chút, hỏi: "Ta là không phải hiểu lầm." Ngại, ngại quả ạ." Lưu Chí lớn lập tức nín cười nói, "Không có sao, không có sao, hắn thật có bệnh." Lao sư lúng túng cười một tiếng, "Ngại quả ạ, vào bệnh viện sau đó, kính mắt thì phải hái được, còn có người nón đông tử cũng phải hái được, muốn mang mà nói, nhất định phải mang ý dùng. Lưu trí lớn thay Tâm Ngô Sinh trả lời, "Được ừ. chúng ta nhất định phục tòng quy định." "Được." Lao sư gật đầu. Tâm Ngô Sinh trầm mặc 2 giây, đưa tay tháo xuống mình kính mắt, để lên bàn. Đưa tay đến cái mũ bên mở, hắn thật sâu phun ra một hơi, cuối cùng cắn răng một cái, đưa tay bắn lên. Cứ việc nhìn rồi Người bên cạnh vẫn là bà cười, nhất là Lưu Chí lớn, là thuộc tên khốn kiếp này cười nhất nửa tiếng. Người lão sư đều sững suốt. Lưu Chí lớn bận miệng nói, "Ai, lão sư ngươi đừng hiểu lầm, hắn cũng không bệnh." "Nha, không đúng, hắn ngay cả có bệnh." Ha ha ha. Tầm Lô sinh nhiên lặng không nói, cũng không giải thích rõ, thậm chí đều không tức giận, chỉ còn lại trên đầu lập loé phát lượng. "Không sai, hắn cắt một người đầu trọng." Cạo thuần quang như vậy. Chương 674, không thể thua chương 674, không thể thua nếu như là thật hói đầu như vậy, quên năm mệt mọi tháng trên đầu cũng cùng bao tương tự như, nhìn dĩ nhiên là không kỳ quái. Nhưng mà Tầm Ngô Sinh là vừa cạo trên đầu còn có xanh cha đâu, lại phối hợp mi thanh mục tú, cái này cỡ mợn ở cũng rất tức cười. Không nhận biết, nhìn cũng cảm thấy khôi hài. Chớ nói chi là chứ biết, đây có thể quá vi hỏa, cho nên cũng không phải nhân nhà Lưu trí lớn cười ngông cùng như vậy. Hắn thật không khống chế được cả chính là bây giờ Tầm Ngô Sinh đã sinh không thể yêu, giữ thế trùng tử, chúc mừng phát tài, tài nguyên đảm bảo, bảo. Lão sư ở rõ ràng bất ngờ sau đó, lập tức giúp dàn hòa, à, cái này có phải là vì thuận lợi mới cạo tóc đi? Dẫu sao ở bên này là không thuận tiện. Chúng ta bên này rất nhiều nữ bác sĩ, nữ y tá, để cho tiện cũng cắt đi mái tóc dài. Còn có mấy cái để cho tiện, trực tiếp cạo liền đầu trọc, đây chính là nữ sinh nha. À, Lưu Chí lớn thoáng sửng suốt một chút, sau đó nhìn về phía Tầm Nô Sinh. Lao sư suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, nhưng là nam bác sĩ là rất ít, nam bác sĩ tóc đều rất ngắn, vậy không cần phải cạo sạch đầu ạ. Lưu Chí lớn nghi ngờ nói, ngươi tổng sẽ không. Tầm Nô Sinh lánh đạm hỏi ngược lại, có cái gì sẽ không, nữ đồng chí cũng cạo sạch đầu, ta còn giữ cái này hai xích tóc xanh làm gì? Ta biết trận chiến này khó khăn đánh, không thời gian quản ta, hết hãy kháng nghị làm đầu." Người bên cạnh đều là lặng ra. Lão sư vậy hài lòng hơi gật đầu một cái, "Cảm ơn ngươi." Còn có cùng Tầm Ngô Sinh không có người, vậy rốt cuộc rõ ràng hắn tại sao phải làm như vậy? Bọn họ vậy gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là nội tâm còn có nghi ngờ, làm gì không cắt đầu trong đây? Mà cùng Tầm Ngô Sinh rất quen lưu trì lớn, chính là hoàn toàn bị dối. Chính là bởi vì quen thuộc, hắn mới sẽ biết, tốc đối Tầm Ngô Sinh trọng yếu giường nào. Mà trọng yếu như vậy độ, hắn lại có thể cho hết cắt xong. Cái này đặt ở trên người người khác, lưu trí lớn sẽ không cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là ở tầm nô sinh bên người, coi như quá để cho hắn không ngờ. Tâm nô sinh thở ra tới một hơi, hắn đã sớm biết phải đối mặt một màn này, hiện tại tâm tình vậy điều chỉnh xong, liền đối với Lao sư bình thản nói, xin bắt đầu huấn luyện đi, Lao sư. À, nha nha, tốt. Lao sư bắt đầu huấn luyện phòng không yêu cầu. Năm đó kháng không có gần như 1/3 người bệnh là nhân viên y tế, đều là ở cấp cứu bệnh nhân trong quá trình bị lây. Năm đó dạy bảo quá thảm thiết, quá khắc sâu. Mà lần này, trừ lúc đầu giai đoạn không có biết được cái này tật bệnh đáng sợ thời điểm, bị nhiễm liền một phần chia nhân viên y tế. Về sau nữa, bọn họ những thứ này tới tiếp viện nhân viên y tế, trước mắt mới ngưng là linh bị nhiễm. Không sai, năm đó dạy bảo, chúng ta hút vào tay. Lão sư ở giải thích phòng không yêu cầu thời điểm, đặc biệt tường tận, hơn nữa còn là không chán tiến phức lập đi lặp lại nhấn mạnh, chỉ sợ có chút bỏ sót, đến lúc đó hào bình tổ tướng. Những thứ này nhân viên y tế cũng nghe được đặc biệt nghiêm túc. Tầng Ngô Sinh trong lòng vậy đặc biệt nặng nghề, ban đầu ở kháng không phải là một lần kia, Dương cũng là mang hắn đi qua. Mặc dù hắn bị che giấu trí nhớ, nhưng là trong thân thể bản năng vẫn tồn tại. Cho nên đây chính là tại sao hắn quả quyết tạo đầu trục nguyên nhân, năm đó dạy bảo quá khắc sâu, tất vậy rất có thể trở thành nguyên nhân chủ nhiễm. Tầm Ngô Sinh không dám lậu nghe bất kỳ một người nào chữ, trong lòng mặc dù rất trầm trọng, nhưng là nhiệt huyết vẫn ở chỗ cũ sôi trào. Huấn luyện kết thúc sau đó, Tầm Ngô Sinh vậy đổi lại phòng vệ bộ đồ, cầm mình quả được cùng người du hành vũ trụ tự như, lúc này là thật không người có thể thấy được hắn đầu trục. Tầm Ngô Sinh sai bước hướng Minh Tâm phân viện nơi quản hạt bệnh khu đi tới. Lưu Chí lớn suy nghĩ một chút vẫn là theo, gọi lại Tầm Ngô Sinh, hắn hỏi Hay, Tầm Lô Sinh, ta hỏi ngươi, ngươi làm gì không cắt xén ngắn một chút à, như vậy cũng không cần cạo sạch. Tầm Lô Sinh xem hắn một mắt, khinh thường nói, các ngắn. cùng ngươi như nhau xấu xí. Nói xong, Tầm Lô Sinh liếc vẻ đều không liếc về một mắt, xoay người rời đi. Lưu trí lớn sửng sốt 2 giây sau đó, mới tới một cái tí mắng, ngươi lại ra. Tầm Lô Sinh tìm được Minh Tâm phân viện chủ quản bệnh khu, Thẩm Ngọc Nôn dẫn hắn đi. Đi thôi, đây là hồ sơ bệnh lý, nhanh chóng tới đây quen thuộc tình huống, không thời gian cùng ngươi nói nhảm. Thẩm Ngọc Nôn mang Lô nô Sinh đi, ngược lại là vậy không chú ý tới Lô Sinh biến hóa. Nói sao vậy không chú ý tới? Tầm Nô Sinh chậm mặc đi theo Thẩm Ngọc Nôn phía sau, kết quả Thẩm Ngọc Nôn lấy tới tư liệu, là ra. Thẩm Ngọc Nôn nói, ngươi tới hơi trễ, ta cùng ngươi nói một tí, trước trị liệu một phần trên người bệnh xuất hiện không cùng trong trình độ không tốt phản ứng, chúng ta khẩn cấp mở hội thảo luận đưa ra kết luận. Dùng thuốc quá ác, phải không? Tầm Nô Sinh chủ động trả lời. Thẩm Ngọc Nôn kinh ngạc nói, ai, ngươi biết? Tầm Nô Sinh gật đầu một cái, ta xem qua một tay tài liệu, đơn thuốc trên quả thật có chút mánh, nhưng là không tới hiểm trường, ta cũng không dám xác định tình huống. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta liền xác định Thẩm Ngọc Luân gật đầu một cái, cười nói, "Có thể nha, xem ra tóc dài, kiến thức ngắn, mấy chữ này không thể dùng ở trên người ngươi." Tầm Ngô Sinh nghiến lặng. Thẩm Ngọc Luân tiếp theo cùng hắn nói, "Cho nên chúng ta quyết định nâng thang cho thuốc phương án, cụ thể cùng hứa lao sư và tổ chuyên gia chỉnh lý hoàn, lại cho ngươi. Sau đó chúng ta lần này, dù sao cũng phải ý nghĩ là." Tầm Ngô Sinh chen miệng nói, "Phụ tránh cứ tả, mở Quỷ môn, sạch Sư phủ, đi viện chẩn tọa." Ai dù? Thẩm Ngọc Luân đặc biệt kinh ngạc, "Ngươi có phải hay không hả? Ngươi thiệt hay giả nhà? sẽ không phải là người khác giả trang Tầm Sinh đi." Ngày hôm nay khắc thường lợi hại ạ." Tầm Ngô Sinh Nghiên lặng người gật đầu một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn đổi trọc, vậy trở nên mạnh mẽ. Hắn đây là cường giả tiểu tộc, không có quá thời gian dài đi cùng bọn họ, tâm Ngô Sinh vừa mới tới cũng chỉ lập tức bùi đầu vào khẩn chương chữa trị ngay giữa, hắn cũng là một cao thủ, ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong bốn là rất vượt trội, sau đó đi trên chiến trường rèn lửa trên, cho nên hiện tại vào tay rất nhanh. Ngoại giới đều ở đây chú ý trung ý tình huống, ngoại giới như thế nhiều mặt trái nghị luận, chú ý nhất định phải giao ra một phần hài lòng đáp quyền. Cái này không chỉ là loài người đối tật bệnh chống lại cũng là chung ý đối vận mạng chống lại. Trận chiến này, loài người không thể thua, trùng ý càng không thể. Cho nên Hứa Dương Triệt vào to lớn áp lực, ở chuyên gia đoàn thảo luận khảo hước trước, đã sửa lại dùng dược tê tĩnh, chỉnh lý liền nấc thang dùng thuốc. Bọn họ nhanh chóng vào tay bắt đầu chữa trị. Đinh sư tỷ vậy phát huy trọn vẹn liền nàng tác dụng, sách châm cứu bao, cho bệnh nhân làm châm cứu, bao gồm huyệt vị mát xa, còn có thái huyệt đệ đầu, thông qua bên ngoài trị pháp tiến hành can dự chữa trị. Thấy hiệu quả nhanh nhất chữa trị chính là kim gai, cho nên mới như thế chút thời gian, bọn họ những thứ này giường ngủ bệnh nhân cũng nghĩ để cho Đinh sư tỷ tới trị liệu. Nguyên bệnh viện đều biết Minh Tâm phân viện tới một cái rất trâu thời châm cứu, còn khác biệt trung ý đoàn đội chạy tới mọi người. Vẫn là câu nói kia, trung ý duy nhất có thể chứng minh mình phương thức chính là hiệu quả trị liệu. Chương 675, Quật cường đại tỷ chương 675, quật cường đại tỷ ở nơi này tràn đầy kỳ nghĩa trong xã hội, trung ý tình cảnh thật sự là rất chật vật. Minh Tâm phân viện đoàn đội, ở lúc ban đầu mấy ngày vậy gặp rất nhiều. Nguyên bản địa phương trung y hoàn cảnh cũng rất kém, nhân dân căn bản không có tìm trung ý chữa bệnh thói quen, thậm chí liền cái ý niệm này cũng không có. Cho nên mới bắt đầu trung y công tác tiến triển là đặc biệt chật vật, không nói cái khác đi, thậm chí đều có người bệnh làm đối mặt với viện sĩ Trương nói chính hắn là trung y học, căn bản không tin trung y dược, cũng không chịu ăn thuốc Đông y đi, eh. còn nói trung y lý luận cũng thì không cách nào từ tròn nói nó. Viện sĩ Trương cũng là dở khóc dở cười ạ, chỉ có thể nói ngươi mau ăn thuốc đi, đây là bệnh, phải chị. Dĩ nhiên, còn có càng kỳ quái hơn chính là có người trong chăn chữa khỏi, xuất viện, ký giả phòng bệnh hắn, hắn còn nói mình là trung y học. Kết quả ở trên mạng nhấc lên rất lớn sóng. Thứ tiếp này chính là điển hình cầm chén đuổi lên ăn cơm đung chén đua xuống máng nương. Toàn bộ trung y hoàn cảnh đều là như vậy, Minh Tâm phân viện đoàn đội tự nhiên vậy là không thể ngoại lệ. Hứa Dương đã dùng hiệu quả trị liệu tới chứng minh mình, cũng đã giành được chữa trị tổ tổ trưởng Triệu Quốc Vân tín nhiệm và tôn trọng, nhưng mà ở rộng lớn bệnh nhân đoàn thể bên trong, cái này còn là đánh cái dấu hỏi. Nhất là phía sau tới cái này, một nhóm Minh Tâm phân viện bệnh viện, còn có mấy cái vô cùng trẻ tuổi, bệnh nhân trình độ tín nhiệm tương đối mà nói liền sẽ thấp một chút. Chớ nói chi là còn có mới vào ở bệnh nhân, những thứ này nhưng mà đã trải qua bên ngoài trung y mặt trái dư luận tẩy rửa đáng người kia hàm mà Minh Tâm phân viện tiếp viện giờ phút quan trọng trên. "Đội bạn liền đuổi kịp cái này một sóng." "Đừng đừng đừng, ta không ăn thuốc đông ý, ý ta không tìm chung ý đi làm gì nha. Thật tốt để cho ta nằm viện, cầu ta phân phối tới nơi này làm gì?" "Vậy đại tỷ lão đại không vui." Minh Tâm phân viện ý tá tiểu Chu lắc lắc đầu, có chút choáng váng đầu. "Ta muốn chuyển viện, ta không có ở đây các người nơi này trị, các người đơn giản là làm vậy, các ngươi lãnh đạo đâu?" "Lãnh đạo ở nơi nào?" "Đại tỷ thật là cái cũ." Phứa Dương vừa vặn đi qua cửa phòng bệnh, nghe được bên trong có cái bả, hắn liền đi tới hỏi, "Tiểu Chu, phát sinh chuyện gì?" Tiểu Chu quay đầu, nói, "Phứa lang sư" là như vậy, bệnh nhân này không tin trung ý điệ, chẳng muốn để cho trung ý chữa chị nàng, nói là muốn chuyển viện. Phó Dương nghe vậy không khỏi tao mày, như vậy, hắn không phải lần thứ nhứt nghe, hắn nghiêng đầu xem xem bên trong phòng bệnh những người khác, chân mày tức lợi hại hơn. Cây cú đại tỷ nhìn về phía Lư Dương, cằm eo nói, ngươi là lãnh đạo đúng không, dù sao ta không ăn thuốc đông ý điệ, không nên chúng ý cho ta trị. Ngươi nếu là không thỏa mãn được, ta liền chuyển viện. Phó Dương tao mày, nhìn đại tỷ hỏi, ngươi nghĩ rõ chưa? Hiện tại tất cả bệnh viện giường ngủ cũng rất cần trường, ngươi nếu là đi ra ngoài, thì phải xếp hàng chờ là không có cách nào nhập viện trị liệu, chỉ có thể đi trước xếp phòng khám bệnh. Tay cú đại tỷ nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại. Trong phòng bệnh những người khác cũng đều một mặt hợp hực nhìn cái này lại tỷ. Có đời này không người thích đi bệnh viện lại không người thích nằm viện, nhưng là trước mắt giờ phút quan trọng này, có thể ở trên viện cũng đã là một cái cực lớn may mắn, cũng còn lại có bao nhiêu người phát ra đốt còn ở nhà khổ khổ xếp hàng đây. Người, đại tỷ nổi rõ, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng một cái tuần lễ trước cũng đã sốt, cao nhất nhiệt độ đốt tới 39 độ, hơn nữa làm CT đã nhắc nhở sứ gọi. Nhưng chính là không có biện pháp nằm viện, sếp không đi vào ạ chỉ có thể là ở phòng khám bệnh trên dùng thuốc, trước sau an áo T hanbi, nhiệt độc ninh chú xạ dịch, càng tích lạc vi chú xạ dịch, nhưng là hiệu quả không để ý muốn. Đợi kém không nhiều bệnh này, mới có thể vào ở bệnh viện. Mới vừa nói muốn chuyển viện, đây cũng là nói lấy, phát hiện ở tình huống này, có thể cho nàng chuyển đi nơi nào hả? Người. Hù hù ho, kích động một cái, đại tỷ lập tức ho khan. Phó Dương lắp đầu một cái, nói, đồng chí, ngươi liền an tâm ở bên này ở đi. Đại tỷ một bên ho khan, còn một bên tay, đừng. Hù ho. Ta an tâm không được, hù hù. Ta trên mạng cũng nhìn thấy, thu hụt. Thửa Dương vậy không tâm tư cùng nàng nói nhảm, liền trực tiếp nói, bây giờ chính sách là trung tây ý cùng nhau chữa trị, tiên tâm đi, ngươi mặc dù ở bên ngoài chủ quản bệnh trong khu mặt, vậy là có thể tiếp thụ thuốc tây trị liệu. Nói xong, Thửa Dương xoay người đi, hắn sự việc còn có rất nhiều. Tiểu chú cũng không lời nhìn cái này đại tỷ. Cái này đại tỷ lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, ho khan mặt đỏ bừng rốt cuộc chậm lại, "Được, được, ta cũng không muốn ăn thuốc đông y đi, ta không ăn." Tiểu Trúc vậy không thời gian cùng nàng phí miệng lưỡi, trực tiếp đi ra, thật ra thì rất lâu, y tá tỉ thí y sinh bận rộn hơn cùng hai người đều đi sau đó, phòng bệnh những người khác thì nói, "Ai, ta nói, thật ra thì ngươi đừng như vậy nói à, trước mặt như thế nói, hơn đắc tội với người hả, chúng ta có thể ở bệnh viện, đợi một hồi người ta đối ngươi bỏ mặc không hỏi, thua thiệt là ngươi." Đại tỷ nhưng ra vẻ thông thảo nói, "Nói có thể không phải là nói như vậy, thân thể là chúng ta mình, cái bệnh này hiện ở đây sao lợi hại, sẽ chết người? Ta nếu là chết, tàn phế, ai tới còn ta?" Một cái khác tuổi tác tương đối lớn đại gia nói, "Chưa đến nỗi nơi này chung ý cũng còn là rất tốt." Đại tỷ nhưng nói, "Làm sao liền rất tốt? Ngươi là không sẽ lên" đẹp. Ngươi cũng không biết, trên mạng cũng cầm những thứ này trung ý khuôn mặt đối xong, những người này chính là vì cấp công lao, dùng an đuổi thuốc. Đại gia nhất thời không nói, cũng không biết nên cùng nàng làm sao giải thích rõ. Một nữ nhân khác nhưng nhỏ giọng hỏi, "Ai, ngươi đều nghe được cái gì? Ta cùng ngươi nói ạ. Hai người này còn cũng xỉ sao bà tán. Đại gia thở dài một tiếng, nhìn trong phòng bệnh mắt sắt tám đoạn dược rễ công pháp, suy nghĩ một chút, vẫn là luyện. Xem đại tỷ người như vậy, còn có rất nhiều. Bác sĩ chữa trị, trừ can dự thân thể, vậy sẽ làm dự trong lòng. Giống như vậy, ví dụ như rộng rõ ràng bệnh nhân áp lực trong lòng để cho người ta lập quan, ung dụng, tích cực. Vô luận Trung y và Tây y đi đều có kinh nghiệm phương diện này và yêu cầu. Chỉ là đụng phải như thế cái chủ nhân, thật được luôn uống. Cho nên mình Tâm phân viện đoàn đội vậy bế tất cả, người ta không không ăn thuốc Đông y đi, người cũng không thể ép buộc người ta ăn đi. Chứ chỉ có thể dùng chức Tây y trị liệu. Liên trước trị tổ tổ trưởng Triệu Quốc Vân đồng chí cũng tới khuyên qua cái này lại thì, nhưng mà người ta căn bản không nghe, còn không nói Lao Triệu là vì mình thành tích, vì hoàn thành phía trên yêu cầu, mới cố ý như vậy. Làm được Lao Triệu cũng hết ý kiến. Cuối cùng cái này đại tỉ được như nguyện dùng tới thuần thuốc tây chữa trị, dành cho lợi ba vi dừng chú sạ dịch tính mạch nhỏ dọn, a bệ ỷ hơn ngươi đuống tiến hành chống bệnh độc chữa trị. Đại tỷ rốt cuộc lộ ra mỉm cười hài lòng. Nhưng là cái đó đại gia vẫn còn ở mỗi ngày kiên trì làm tám đoạn rực rỡ cấp pháp, đây là hắn cùng Diêu Bính học mỗi ngày đều phải tới lần trước hồi. Dĩ nhiên, như vậy cử động, ở lớn tỉ xem ra, chính là chúng ta. Chương 676, trên mạng không phải là nói như vậy chương 676, trên mạng không phải là nói như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, đạo mắt chính là 3 ngày sau. Hứa Dương lần nữa đoàn đội tới đây kiểm tra phòng, Hứa Dương bây giờ là cái bệnh này khu trung y người phụ trách, mà đây cái đại gia chủ quản bác sĩ chính là Tôn Tử Dịch. Cao Lớn ra, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Hứa Dương lên tiếng hỏi. Cao Lớn ra từ trên giường đứng lên, ngồi ở mép giường trên, hướng về phía Hứa Dương cười nói, tốt hơn nhiều, trên căn bản không việc gì cảm giác khó chịu. Hứa Dương nhìn xem Cao Lớn ra thần sắc, sau đó gật đầu nói, được, có thể hơi hoạt động một tí, liền hoạt động một tí, ước cả vật này ạ, cũng phải chúng ta động lực, thiết độ vận động có thể sẽ bước. Cao Lớn Gia đội bằng nói, ta biết gia hiện tại mỗi ngày đều làm 8 đoạn rực rỡ là bé riêu chuyên gia dạy ta ban đầu ta chỉ làm một lần, hiện tại mỗi ngày đều làm hai lần. Bé riêu chuyên gia. Hứa Dương nghe thật tốt cười. Tôn Tử Dịch cùng hắn giải thích, chính là riêu binh cái tên kia, không nói lần này tới chung ý tất cả đều là chuyên gia, sau đó người ta tự nhiên cũng gọi hắn chuyên gia, sau đó hắn còn nói mình còn nhỏ, không có gọi được chuyên gia, cuối cùng lấy một cái bé riêu chuyên gia. Hứa Dương bật cười khen khách, đồng thời cũng không lời ngưng nghẹn. Riêu binh và Từ Nguyên cái này hai tên, từ đi kinh thành đi theo Hát Trang bước học tập sau đó. Cái này ra vẻ tật xấu là càng ngày càng nghiêm trọng, bị hát Trang bức làm hư. Bất quá, nói thật nói, mặc dù tật xấu này có chút lợi hại, nhưng là hai người này tài nghệ y thuật thật tiến bộ thật nhanh. Nếu thời gian dài, tất thành đại khí. Cho nên liền liền hứa Dương vậy không khỏi không càng cái, cánh rừng lớn, con chim gì mà đều có. Thật là một cái khỉ, một cái giải pháp, liền cái này hai cái thằng độc, đổi cái khác lao sư, thật vẫn khó khăn cầm bọn họ mang thành tài. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là Hứa Dương mình mang, sợ rằng vào lúc này, Hứa Dương vậy vẫn là không dám để cho bọn họ tùy tiện tới đi đến. Hiện trì ít hiện tại Bọn họ có tham chiến tư cách, chỉ riêng một điểm này, Hứa Dương thì không khỏi không đội phục hát chán bước. Đem trong trái tim suy nghĩ đệ xuống, Hứa Dương cho đại gia làm một lần khám lại, sau đó đối Tôn Tử dĩnh nói, "Lại xem xét một ngày, làm một hồi hạch chua kiểm tra, còn có các hạng kiểm tra, nếu như vấn đề không lớn, liền mang thuốc xuất viện đi." Ta có thể xuất viện à? Cao lớn ra nhất thời đại hỉ. Hứa Dương gật đầu, "Đúng, không có vấn đề gì nói, có thể ra." Sau khi về nhà, đúng hạn uống thuốc, có không phải mái kịp thời tới bệnh viện. Ngoài ra, tám đoạn rực rỡ thói quen không muốn rơi xuống, nhớ mỗi ngày luyện tập. Nói xong lời dặn của bác sĩ, Hứa Dương gật đầu một cái chạy thẳng tới cái kế tiếp. Cao Lớn ra vô cùng hưng phấn địa đối Hứa Dương các người kêu nói, "Cảm ơn à, bác sĩ Hứa, cảm ơn ạ, tôn bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn." Tôn Tử Dịch quay đầu mỉm cười nói, "Không khách khí, phải." Hứa Dương thì chỉ là gật đầu một cái, lại nhanh chóng chuyển đoán cái kế tiếp. Cao Lớn ra hưng phấn tri tâm không thể bày tỏ, vì vậy lại luyện tám đoạn dục dỡ, hiện tại hắn đã có thể không nhìn giáo trình, đã học biết, quên không nhớ được. Trong phòng bệnh mặt cái đó không chịu dùng thuốc đông y tay cũ của cường đại tỷ mắt lom lom nhìn Cao Lớn Gia ở chỗ này hai tay thắt thiên lý tam tiêu sau đó còn phối hợp họ khan mấy cái. Ban đầu cùng nàng sĩ xào bàn tán một cái khác đại tỷ thì hỏi, "Ngươi không phải nói chúng dược đô là an ủi thuốc, người này tốt như vậy nhanh như vậy, cũng muốn xuất viện." Hai cô quật cường đại tỷ giải thích nói, "Cái này, cái này, ngươi không xem tây y vậy trị liệu hàng người ta chung ý chính là phối hợp cái đến, giống như là không khí, giống như là nước suối, mỗi cái người đều cần." Nhưng là ngươi nói chúng ta bệnh là không khí chữa xong, cái này liền có chút không nói được. Cho nên à, ngươi chớ tin bọn họ. Chẩn chính chữa bệnh là ý ý không phải thuốc đông y y, hô hô "Mấy đó đại tỷ tụi hồ không việc gì chủ kiến." liền gật đầu một cái. "À, nhưng mà, nhưng mà ta thấy người kia mới vừa lúc tới, cái đó hô hấp cũng không lên tới, bọn họ có cái châm cứu chuyên gia tới đây rim nửa tiếng, cao lớn ra lập tức liền thoải mái, chúng ta phòng bệnh thật là nhiều người cũng sợ choáng váng." "À." Tay cút quật cường đại tỷ còn thật không biết cái tình huống này, chỉ có thể lại giải thích nói, "Vậy, vậy cao lớn ra hút dưỡng không?" "Hút không chủ thấy đại tỷ gật đầu." Tay cút quật cường đại tỷ nói, "Đúng rồi mà, hút dưỡng khí cũng không liền thư thái mà. Ngươi xem, chúng ta không phải vậy hút dưỡng khí ạ?" Công chủ Kiến Đại tỷ lại gật đầu một cái, nhưng là rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, cũng không đúng à, ngươi mốt dưỡng khi à, nhưng mà vậy không thoải mái, ngươi cũng đốt tới 39 độ, còn ho khăn. A cái này. Lúc này, cái này tay cu quật cường đại tỷ không có sức phản bác. Từ Tuyển Mẫn, cuốn thuốc. Ý dư tá Tiểu Chu cầm thuốc tới. Được, tới. Không chủ Kiến Đại tỷ lập tức. Tên gọi là gì? Ý dư tá Tiểu Chu lại xác nhận một lần. Từ Tuyển Mẫn. Tiểu Chu gật đầu một cái, cầm túi thuốc cho không chủ thấy lại tỷ. Cái này đại tỷ ngồi ở mép giường trên cả khuôn mặt uống thuốc. Vậy quật cường tay cú đại tỷ mắt lom lom nhìn người ta, ban đầu nàng còn than khổ cái này từ tuệ mẫn không chủ kiến đây. Nghe nàng một lần nói, nàng cũng không dám tướng tin trung ý đi có thể cao lớn ra vừa mở miệng, nữ nhân này liền dao động, sau đó ý tá cầm thuốc đông ý tới đây, nàng vậy ngoan ngoãn uống thuốc đi, còn thật phối hợp. Lúc ấy tay cú quật cường đại tỷ còn than khổ người phụ nữ này là cỏ đầu tượng, không lập trường đây. Bất quá nói về tới đây, toàn bộ bệnh khu vậy liền chỉ có một mình nàng quật cường như vậy. Từ tuệ mẫn uống xong thuốc sau đó, lè lưỡi một cái, lại uống một hớp nước ấm, súc miệng liền miệng, giống như là rất khó uống dáng vẻ. Tay cô quật cường đại tỷ nhìn Từ Tuyết Mẫn, nàng vậy nuốt nước miếng một cái, trong miệng bài tiết liền một ít không nói được tư vị nước miếng. Đang luyện tám đoạn rực rỡ cao lớn ra nghiêng đầu nhìn về phía Từ Tuyết Mẫn, hỏi nói: "Tiểu tử à, muốn không muốn cùng nhau tới đây luyện một tí tám đoạn rực rỡ à, Luyện xong sau đó, trên mình ấm áp dễ chịu, rất thoải mái." À, Từ Tuyết Mẫn cũng đi theo. Tay cô quật cường đại tỷ trong lòng lại là thầm mắng, nữ nhân này thật là đủ rồi, làm sao một chút chủ kiến cũng không có ả cái này đại tỷ rất mệt mỏi. Nhìn cái này động tác của hai người, nàng lại có điểm phiền. Ban đầu nàng mới vừa nằm viện thời điểm, cao lớn ra và từ tới mẫn vậy còn ở nằm trên giường bệnh đâu. Hiện tại cái này hai người cũng có thể toàn bộ còn có thể làm vận động như lại mình một chút đốt cũng còn không nuôi đây cái này đại tỷ đều phải bất đức nàng không nghĩ ra hả nàng cùng cái này hai người có cái gì khác biệt à Tại sao bọn họ tốt nhanh như vậy mà mình nhưng chậm như vậy có một cái nàng rất không muốn đi thừa nhận sự thật đó chính là cái này hai người ăn thuốc đông ý để mà nàng không có nhưng mà nhưng mà thuốc đông ý cũng không lại an ủi thuốc sao nàng không cần thuốc đông y lì không phải hẳn tốt nhanh hơn sau tại sao có thể như vậy hả Trên mạng không phải là nói như vậy hả? Em Fứ bên trong nhiều chuyên gia như vậy đều là, bọn họ cũng không phải như vậy. Ai nha, đại tỷ lại phiền lại bất đắc. Tê Bi y, y tá tiểu mã lúc tới, còn bị nàng mắng cho một trận, làm được tiểu mã cũng không nói gì. Sau đó liền triệu Quốc Bân bệnh tới một chuyến, hỏi cái này đại tỷ rốt cuộc muốn làm gì. Chương 677, chuyển Trung Y đi chương 677, chuyển Trung Y đi đại tỷ cũng ngủ không ổn, một cái nước mũi một bệt nước mắt chỉ lao Triệu đồng chí mắng, giống như là lao Triệu cầm nàng cho thế nào tựa như, khỏi phải nói hơn năng hương. Đại tỷ một bên ho một bên lau nước mắt đang chửi, các ngươi tại sao như vậy hả, là cái gì cũng không quản ta hả, là khi dễ nhà chúng ta người đều không ở bên người sao? Ý tá tiểu mã đã không nói mong tương tiền, chỉ có thể nói, mọi người đều giống nhau, cũng là không cho phép bồi hộ cái bệnh này tính lây rất mạnh, ngươi vậy là biết. Hù hù ho. Quật cường tay cú đại tỷ khí ho khan mặt đỏ dần, dùng sức nuốt ngược một cái, mới thoáng chậm lại, nàng khía không đánh vừa ra tới nói, làm sao đều giống nhau? Nơi nào liền đều giống nhau? Ngươi xem xem người ta, cũng muốn xuất viện, ta đốt cũng còn không lui, toàn thân vậy không có khí lực, ta cũng mau không xuống lực Cái này rõ ràng chính là các người trách nhiệm. Tiểu Mã cũng hết ý kiến, có chút bệnh người thân thể tố chất tốt bốn là tốt, trị liệu tự nhiên tốt mau, có chút chưa ra hình dáng gì dĩ nhiên sẽ trở nên năng liệt. Nếu là người người cũng một trị liền cũng có thể tốt, kia bệnh lại không thể sợ, căn bản không có gì hay lo lắng. Chốn chi bệnh nhân này nguyên vốn là có u ác tính bệnh án, đã từng liền đổi qua vùng chứng ung thư, còn tiến hành qua giải phẫu chữa trị. Ngày thường thân thể cũng không tốt, rất dễ dàng cảm mạo. Cho nên bệnh nhân này bị đưa vào bệnh viện thời điểm, liền bị chẩn đoán chính xác làm trọng hình. Nếu là hạng nặng, vậy dĩ nhiên không như vậy dễ dàng trị. Hơn nữa còn có rất lớn có thể đi nguy hiểm trầm trọng phương hướng chuyện. Tiểu Mã lắc đầu một cái, chịu nhịn tính tình nói, đại tỷ, ngươi bệnh là hạng nặng, trị liệu không thể nhanh như vậy. Tay cú đại tỷ cho dù ở khóc, vậy cường hãn như vậy, nàng không yếu thế chút nào mà nói, vậy hắn thì sao, hắn đưa lúc tiến vào cũng là hạng nặng, hiện tại cũng muốn xuất viện. Tay cú đại tỷ chỉ đang luyện tám đoạn rực rỡ cao lớn ra nói. Cao lớn ra quay đầu nhìn nàng một mắt, cũng không nói gì nhiều. Tiểu Mã nói, cho nên ngươi phải phối hợp chúng ta chữa trị ạ. Tay cú đại tỷ một cái nước mũi một bệt nước mắt nói, ta còn chưa đủ phối hợp ạ. Các ngươi để cho ta ăn cái gì, ta liền ăn cái gì, để cho ta làm gì kiểm tra ta thì làm cái đó kiểm tra, máu cũng rút ra mấy lần. Các ngươi tại sao như vậy ạ, liền là cố ý không cho ta thật tốt trị. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đem ta phân đến trung ý bên này, ta không phải là của các ngươi bệnh nhân, các ngươi căn bản cũng không muốn của ta. Tiểu Mã nhất thời hết ý kiến, còn muốn nói, lại bị Triệu Quốc Vân ngăn cản. Đại khoa trưởng đại tổ trưởng khí thế cũng không phải là cái y tá trẻ có thể so sánh, hắn trực tiếp hỏi nói, nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào? Thay cú đại tỷ ngược lại thì bị hỏi sử xúc sợ run mấy giây sau đó, lại lao nước mắt nói, ta còn có thể thế nào, ta chính là một bệnh nhân, bị nuốt ở trong bệnh viện, ta còn có thể thế nào ạ? Trong phòng bệnh những người khác cũng nhìn không đặng, cảm thấy cái này đại tỷ thật là quá có thể náo loạn. Triệu Quốc Bân nhìn chằm chằm đại tỷ ánh mắt nhìn một hồi, nói, ngươi nếu là không có cái khác yêu cầu, vậy cứ tiếp tục dựa theo chúng ta chế định xong phương án trị liệu. Ai? Đại tỷ vừa nghe, nhất thời có chút gấp. Tiểu mã vậy nhìn ra điểm không đúng, xem xem đại tỷ, lại xem xem Triệu Quốc Bân, thật giống như nàng lão đại phát hiện cái gì tựa như. Triệu Quốc Bân liền trục câu câu nhìn đại tỷ. Đại tỷ có chút muốn nói lại thôi, nguyên bản cây cú vẻ mặt, hiện tại vậy nhiều hiện lên mấy phần lúng túng, nàng nói, vậy. Vậy không quản như thế nào, bỏ mặc như thế nào, bên này nhiều người như vậy tốt nhanh như vậy, luôn là có nguyên nhân hạ Tiểu mã không chút nghĩ ngợi trở về nói, cái này còn có thể là nguyên nhân gì, người ta đều nguyện ý tiếp nhận chung tây y kết hợp chữa trị, ngươi không chịu hả? Liền. Ai? Tiểu mã vậy kịp phản ứng, khá lắm, thì ra như vậy trước khóc muốn sống muốn chết, sống chết không chịu để cho chung ý chữa bệnh cái này lại tỷ, lại muốn trở mặt Triệu quốc bân gật đầu một cái, nói, ngươi người cũng đắc tội xong rồi, hiện tại để cho chúng ta đi giúp ngươi nói là chứ. Ai, ta là. Cây cú đại tỷ lại muốn tranh cái Triệu quốc bân đã lười để ý nàng, trực tiếp dơ tay lên nói, ta đi nói, đi thôi. Triệu quốc bân xoay người rời đi, hắn cũng không như vậy nhiều thời gian cùng người này cai vã. Tiểu mã đưa cho ngần người, sau đó vậy nhanh chóng triệu quốc bân đi ra ngoài. Vậy đại tỷ gặp hai người đều đi, mới thở pháo nhẹ nhóm. Vãi một lần hắt, cuối cùng là cầm chuyện này cho làm xong đang đánh tám đoạn rực rỡ cao lớn ra và Từ Tuệ Mẫn vậy đặc biệt bất đắc dĩ nhìn cái này lại tỉ một mắt, ngươi nói đây là khổ như vậy chứ? Từ Tuệ Mẫn còn hảo tâm nói, ngươi muốn không muốn đứng lên cùng ta cùng nhau luyện? Đại tỷ nhìn Từ thuệ Mẫn một mắt, mặt đầy không tình nguyện, ta mới sẽ không luyện cái loại này cùng ta thuật giống như vậy. Cao lớn ra và Từ Tuệ Mẫn đều là người khổ, hai người tiếp tục luyện tập. Thay cú đại tỷ đi trên giường nằm một cái, chăn trùm đầu, phiền nào rất. Triệu Quốc Bân đi qua vậy cùng Hứa Dương nói chuyện này, Hứa Dương cũng không có nói gì nhiều, gật đầu liền đáp ra thì chỉ đơn giản như vậy. Vậy đại tỷ hoàn toàn có thể tự mình nói. Hiện tại bác sĩ y tá công tác bận rộn như vậy, có ai thời gian cùng nàng đi cai vã, hoặc là đi chế giễu nàng à mọi người bận điu được liền nói chuyện trời đất thời gian cũng không có, nào có thời gian tới đây cái à hơn nữa nàng kết quả nằm ở Minh Tâm phân viện bệnh trong khu mật, Hứa Dương cũng là không thể nào bỏ mặc nàng. Còn có một điểm cuối cùng, như vậy sự việc đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Có đời này cũng không chỉ có một cái như vậy tay cú giá man người. Một tới nơi này chưa bệnh, bọn họ những thứ này chung ý liền gặp phải qua nhiều lần chuyện như vậy. Nếu như nhiều lần đều đi so đo cái không xong sớm cầm mình cho tốt chết cho nên hứa dương vậy thì đơn giản đáp ứng cái này lại tỷ hồ sơ bệnh lý hứa dương trước cũng đã nhìn rồi, hiện tại hắn lại đi điều ra lại xem một lần nữ bệnh nhân 43 tuổi 14 năm trước bởi vì bổng chứng ung thư hành giải phấu chữa trị sau khi giải phấu định kỳ kiểm tra lại không gặp khối ưu tái phát ngày 1 tháng 2 ngày 4 bắt đầu nóng lên cao nhất nhiệt độ cơ thể 39 độ bạn toàn thân đau nhức mắc sức chút ít ho khăn đảm yếu ngoại viện hành lực ct kiểm tra nhắc nhởi đôi phổi phát thêm dị ra cơn nhắc mầm độc tính xương phổi, cho áo ti hắn vi viên quân động, nhiệt độc ninh chú xạ dịch, càng tích lạc vi chú xạ dịch cùng chữa trị, nhưng là hiệu quả không để ý tới bẩn, kéo dài suốt cao. Nhập viện trước một ngày kiểm tra lại CT nhắc nhở phổi gì ra so với tiến về trước mở ra, cụ thể không rõ, nghĩ mầm độc tính xương phổi thu trị nhập viện. Bệnh nhân có u ác tính sử, tuy định kỳ kiểm tra lại, không gặp tái phát, nhưng là xưa nay trạng thái thân thể hơi kém, dễ cảm bốc lên. Nhập viện chẩn đoán là mầm độc tính xương phổi, u tính người sử. Nhập viện kiểm tra, 38 6 độ, V82 lần một mình ẽ 22 lần/phút, vỏ vừa 121, 78 mmHg. Phụ trợ kiểm tra, máu thông thường bạch cầu tính hai, 14, bạch huyết tuyệt đối đáng giá không? 65 viên chứng bất kỳ hiệu C phản ứng chứng trắng 10. 91 ml/l, hàm canxi là nguyên không. 020 mg, huyết thanh tinh bột dạng trứng trắng A30, 72 mg/l, huyết khí phân tích pH7. 44 thận chức năng và ngưng huyết chức năng bình thường. Chữa trị trên, Tây y cho cùng lợi 3 vi dừng chú xạ dịch tính mạch nhỏ dọn, ý hơn ngươi uống chống bệnh độc chữa trị. Nhập viện sau kiểm tra máu thông thường nhắc nhở bạch cầu tính hạ xuống, cân nhắc đến không thể ngoại trừ chống bệnh độc dược vật không làm việc, vì vậy nhập viện ngày thứ 2 ngừng dùng lợi ba vi dừng chú sa dịch, duy trì ABG hơn ngươi chống bệnh độc chữa trị. Nhập viện sau cha mới mầm độc dương tính, thuộc về trọng chứng. Hứa Dương nhìn chân mày hơi ngưng trệ một cái, bởi vì trên chứng y xưa nay có cả sảnh đường đều là có tử, liền không tiểu nhân đất đặt chân liên quan tới bản khí từ vượng giải thích. Mà bệnh nhân này xưa nay thể hư, trước lại không có được rất hữu hiệu chữa trị, cho nên nhập viện chính là trọng chứng. Mà vào viện sau bạch cầu hạ xuống, Thật ra thì cũng là gợi ý bệnh người bên trong thân thể tránh khí tiến một bước lui bước, đang hư tà vào. Chương 678, phim bộ chương 678, phim bộ từ mới bắt đầu nóng lên đến hiện tại, đã là ngày thứ 10. Lập đi lặp lại số cao, cái này đốt chính là lui không xuống. Hiện tại là thuộc về trọng chứng giai đoạn, lại muốn tiếp tục phát triển một chút tới, thì sẽ đến nguy hiểm trầm trọng giai đoạn, đến lúc đó liên phát đốt cũng phát không đứng lên. Khi đó mới thật sự là tà tịnh đan suy, vô cùng nguy hiểm. Bệnh nhân này cũng có chút khó làm, nếu không chịu quốc bọn họ chỉ 3 ngày, cũng sẽ không một chút tiến triển cũng không có. Thật ra thì thuốc tây chống bệnh độc và trừ sốt những dược vật này là có thể giết chết rất nhiều mầm độc vi khuẩn, nhưng là vậy sẽ tổn thương thân thể con người tránh khí, đây cũng chính là Tây y nói tác dụng phụ. Đặt ở vốn là thân thể liền cũng không tệ trên người bệnh nhân, vậy vấn đề là không lớn, thấy hiệu quả vậy còn có thể. Nhưng là xem cái này tay cú lại thì, vậy thì thật là đã thương địch thủ 1000, tự tồn 800. Bác sĩ Hứa, Tôn Tử Dịch và hỏi, người bệnh nhân kia hiện tại muốn chúng ta tiếp nhận đúng không? Cũng không cần nói là kia bệnh nhân, mọi người trong lòng đều biết. Hứa Dương gật đầu một cái, đúng. Được, ra đi chẩn đoán. Tôn Tử Dịch vậy không nói nhảm, cái giường này vị cũng là hắn quản. Phữa Dương lại nói: "Đi thôi, ta cùng người cùng đi." Tôn Tử Dịch hơi mở ra, sau đó nói: "Được." Hai người tới phòng bệnh. Hay cú Quật cường Đại Tỷ gặp hai người tới, nàng thần sắc vậy nhất thời cứng đờ, sau đó lặng lẽ cầm đầu chuyển tới một bên, không dám xem, không mắt xem. Tôn Tử Dịch đi tới liếc mắt nhìn đầu giường tin tức, nói: "Tống tiểu, ngày hôm nay cảm giác thế nào hả?" "Không tốt." Quật Cương Đại Tỷ buồn bực trả lời, dù sao vậy không lột lại. Cao lớn ra và từ tuệ đã luyện xong một lần tám đoạn rưỡi, hai người đang cất tay xem náo như đây. Tôn Tử Dịch cũng không có để cho nàng khó chịu, liền nói: "Nơi nào không phải mãi ạ? Tới, lộ lại, để cho ta xem một tí." Gặp Tôn Tử Dịch không xách nàng lập đi lập lại hoảnh nhạy sự việc, nàng vậy thoáng thở phào nhẹ nhóm, chờ mình quay lại. Phứa Dương và Tôn Tử Dịch hai người đồng thời nhìn về phía bệnh nhân thân sắc. Đại tỷ một mặt xào xà nói: "Khó chịu, cả người đau nhức, không có khí lử. Tôn Tử Dịch nhìn xem nàng, hỏi: "Còn lên cơn sốt sao?" Đại tỷ nói: "Đốt đâu, 39 độ." Tôn Tử Dịch và Hứa Dương khẽ cau mày. Tôn Tử Dịch thì nói: "Tạm được, thần còn thanh tỉnh không có hồ lý hồ đồ ha ha, đại tỷ lãnh đạm cười hai cái, cất tay xem náo nhiệt cao lớn ra và từ bề mẫn, nếu không phải sợ cái này đại tỷ lúng túng, bọn họ thật muốn tới lần trước câu. từ đi vào ngày thứ nhất liền bắt đầu phạm mô đồ, nếu không làm gì rảnh rỗi như vậy khó chịu cầm chung ý cho đội đi ạ. Tôn Tử Dịch lại hỏi, lên cơn sốt trước có hay không sợ lạnh cảm giác. Đại tỷ lắc đầu, không có. Tôn Tử Dịch tiếp tục coi bệnh. Bệnh nhân nóng lên trước vô át hàn. có ho khan, nhưng là đàm thiếu. Hôn hơi, hoạt động sau khí xúc, nặng kém, quanh thân đau nhức mắt sương, khô khô miệng, miệng đi tiểu bình thường, đại tiện hai lần nghiêng ngắt hút, le lưỡi ra ta xem một tí. Tôn Tử Dịch nói: "Đại tỷ le lưới. Lưới chất đỏ nhạt, có dấu răng, đài trắng dày bẩn. Tay cho ta, trần cái mạch." Đại tỷ lại đưa tay ra. Tôn Tử Dịch trần mạch kết thúc sau đó, đối Hứa Dương nói: "Mạch tượng chưa đến, ngươi còn có cần gì trần nữa sao, bác sĩ Hứa?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không có, trở về thảo luận một tí toa thuốc đi." Tôn Tử Dịch gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Ai?" Ngay cú Đại tỷ nhưng lại đột nhiên kêu một tiếng. Hai người cũng xem nàng. "Còn có việc." Tôn Tử hỏi. Cây cú đại tỷ trên mặt hiện lên lung túng diễn cảm, nàng lắp ba lắp bắp nói, cái đó, ngại quá à, ta cái này. Ta trước, hiểu lầm. Các ngươi, các ngươi đừng trách ta à. Tôn tử dịch gật đầu một cái, không có sao. Nói xong, lại xoay người muốn đi. tay cú đại tỷ lại vội và nói, ai, cái đó, còn có việc. Tôn tử dịch cũng tăng mày. tay cú đại tỷ lại rẻ đã hỏi, các ngươi sẽ nghiêm túc cho ta chỉ chứ. Yên tâm đi. Tôn tử dịch nói xong cũng đi, lần này dưới chân bước đi thật nhanh. Hai Cố đại tỷ còn muốn tới đôi câu, nhưng lại nhưng nhìn gặp cái này, hai người đều đã đến ngoài cửa đi, nàng mím môi một cái ba, có chút bất mãn nói, làm sao đều như vậy ạ? Qua hành lang, Thứa Dương liền cùng Tôn Tử Dịch thương thảo một tí bệnh nhân dùng thuốc, bệnh nhân này tình huống là có chút nghiêm trọng, nếu là không có thể đợi kịp lúc tự đoạn bệnh thế chuyển đổi, đến tiếp sau này sẽ rất nguy hiểm. Bất quá hai người tất cả đều là cao thủ, thảo luận một phen sau đó, liền xác định tốt phương án. Sau đó chính là dùng thuốc. Đại khái qua mười mấy phút đi, bọn họ nơi này trung y y tá tiểu Chu liền cầm treo bình tiến vào, cấp cho quật cường đại tỷ treo cô bình. Nào biết cái này đại tỷ lại phấn khởi, "Ai, làm gì? Làm gì? Làm gì cho ta treo kim?" "Ta không phải để cho bên trong chữa trị sao?" Tiểu Chu trả lời, "Đây chính là thuốc Đông y điệ. Người lửa bệnh quỷ đây." Đại tỷ thiếu chút nữa không mắng đường phố, "Thuốc Đông y nào có treo châm?" Vừa gặp động tĩnh này, còn đang nghỉ ngơi cao lớn ra và từ tuệ mẫn lập tức từ trên giường bệnh đứng lên cất tay tay, "Này, lại có náo nhiệt có thể nhìn, cái này cùng phim bộ tựa như, một tập tiếp theo một tập." Tiểu Chu tim mẹ chẳng muốn cùng nàng tức giận, đây là máu tất sạch sẽ chú dịch, thuốc Đông y hiện đại hóa thành quả. Ngươi không phải chuyên nghiệp trung ý hắc sao? Cái này cũng không biết. Ngạch. Đại tỷ có chút ngượng, nàng đó là chuyên nghiệp trung y hắc, nàng là chuyên nghiệp bạn trên mạng, mỗi ngày bị bọn cư và chàng block chuyên gia mang chạy như vậy chuyên nghiệp bạn trên mạng. Tiểu Chu liền hỏi, có cần hay không à? Không cần ta cầm đi. Ai? Thấy người ta muốn lấy đi, đại tỷ lại không chịu, cái đó, cái đó là bác sĩ Hứa Dương cho thuốc đúng không? Ừ. Đại tỷ cắn răng, tim đưa ngang một cái, nhắm hai mắt lại nói, dùng đi dùng đi. Tiểu Chu liền cho đại tỷ trên treo châm. Đại tỷ còn không yên tâm hỏi Cái đó ta còn khác biệt thuốc Đông y muốn ăn chứ?" Tiểu Chu đơn giản trả lời, "Có, canh thuốc còn ở chế tạo, phải qua 2 3 tiếng mới có thể đưa tới." Thay Cú đại tỷ thoáng thả chú ý một ít, lại hỏi, "Vậy cái đó là thuốc gì hả? Tiểu Chu nhìn một cái đi chép, nói, "Tiểu xài Hồ canh hợp hoặc phát hạ linh canh, lên xuống tán thêm giảm. Thay Cú đại tỷ căn bản nghe không hiểu, sau đó nàng nghiêng đầu hỏi cao lấn ra, "Đại gia, người trước ăn cũng là cái này thuốc?" Đang cất tay xem trò vui cao lớn ra không nghĩ tới mình cái này người xem cũng có cảnh diễn, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Hẳn không phải là đi, Tiểu Chu Ta không phải cái này thuốc chứ?" Tiểu Chu mới vừa cho quay cú đại tỷ đi xong kim, nói, "Không phải." À. Cao lớn ra gật đầu một cái, lại chuẩn bị nằm xuống. Có thể quay cú đại tỷ nghe lời này một cái, lập tức vừa đổi mắt, "Ai, các ngươi tại sao như vậy à, không phải nói không làm đối đãi khác biệt, không nhớ thủ sao?" Mới vừa nằm xuống Cao lớn ra, chẳng một tí lại dậy rồi, khá lắm, phim bộ lại mở diễn hát. Chương 679, Liệu hiệu đạo lý cứng rắn chương 679, Liệu hiệu đạo lý cứng rắn từ tuyệt mẫn vậy đứng lên xem náo nhiệt, xem náo nhiệt là loài người cộng đồng bản tính. Ai ngở lửa lại có thể đốt tới nàng bên kia, Khai Cú đại tỷ hỏi nàng, "Ai, tiểu tử, ngươi thuốc là cái này sao?" "À, ta không biết ạ." Tư Thụy Mẫn cũng có chút mê. Khai Cú đại tỷ, "Nhưng là nó nảy, bọn họ treo kim không có ạ?" Tiểu Chu phun ra một hơi, chịu nhịn tính tình nói, "Mỗi người bệnh tình là không giống nhau, phương án trị liệu cũng là không giống nhau." Khai Cú đại tỷ nhưng nói, "Làm sao không giống nhau, chúng ta cũng không là bị nhiễm liền một bệnh sao? Vậy dùng thuốc khẳng định cũng là muốn vậy ạ?" Tiểu Chu thì nói, "Nếu như đều là cùng bộ phương án trị liệu, tại sao phải từ cả nước điều như thế nhiều bác sĩ tới đây tiếp viện?" Tìm mấy người phát phát thuốc là tốt, dù sao mọi người đều giống nhau, kiểm tra vậy không cần làm. Cây cú đại tỷ bị hỏi ngược lại ngần ra. Tiểu Chu lại nói, nếu như mọi người đều có thể dùng bậy thuốc, đều giống nhau hữu hiệu, vậy tại sao sẽ có người chết đâu? Tại sao sẽ có người chuyển nặng đâu? Cây cú đại tỷ tạm thời lại không biết nên làm sao phản bác. Tiểu Chu có chút tim mệt mỏi, nàng nói, chính là bởi vì mỗi người tình huống thân thể cũng không giống nhau, mỗi người bệnh tình giai đoạn cũng không giống nhau, cho nên phải nhằm vào tính tiến hành chữa trị còn nữa Đến trước mắt mới ngưng, chúng ta còn không có nghiên cứu ra đặc biệt đánh chiếm cái bệnh độc này hiệu quả đặc biệt thuốc, hiểu không? Chúng ta mở cho ngươi thuốc, chính là trước mắt có thể cho ngươi thích hợp nhất phương án trị liệu. Đừng nữa hoài nghi ngươi thầy thuốc, chúng ta phải chiếu cố như thế nhiều bệnh nhân, thật không giúp được, cũng không có tâm tư cùng ngươi sở so đo, càng không tâm tình tính với ngươi thế cái gì. Hiện tại yên tâm chứ?" Tay Ku đại tỷ mỉm môi một cái, nhỏ giọng nói, "Không như vậy làm gì?" Nhỏ Chu chân không nhịn được, liếc kinh bị, đợi thứ này đi ra ngoài, nàng cũng là rất bận rộn. Chí xem xong, cao lớn ra vỗ tay một cái, hỏi từ về mẫn: Tiểu tử, muốn không muốn lại tới một lần tám đoạn rực rễ ạ?" Tư Tuệ Mẫn hỏi nói, "Còn tới ạ? trước bé Diêu chuyên gia không phải nói một tuần làm một năm ba lần là được rồi sao?" Cao lớn ra nhưng nói, "Đó là trước, chúng ta không phải bệnh mà, hơi nhúc nhích một chút liền không giờ được. Nhưng là hiện tại ta tốt xong hết rồi, một ngày thế nào cũng phải làm nó cái năm ba lần đi." Khá lắm, cao lớn ra đây là cầm một tuần lễ tính đặt ở một ngày tới dùng. Tư Tuệ Mẫn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy lại đứng lên. Tay cú đại tỷ gặp hai người lại phải luyện, nàng trong lòng cũng dao động, liền hỏi, "Tiểu tử Cái này tám đoạn rực rỡ rất hiệu nghiệm không? Không phải cùng tập thể dục theo đài kém không nhiều sao?" Tư Tuệ mất nói, "Vậy ta không biết, nhưng là, nhưng là ta mới vừa lúc tới, chính là áp lực đặc biệt lớn, bởi vì lúc ấy trên mạng tin tức sôi sùng sục, cái gì cũng nói, người nhà vậy không cho phép tới đây bồi hộ, ta chỉ sợ chính ta chết ở chỗ này không ra được. Mỗi ngày ăn vậy ăn không ngon, ngủ vậy ngủ không ngon, áp lực quá lớn." Lực cũng rất im lìm, cùng đè ép khối đá tựa như. Sau đó bé Diêu chuyên gia sẽ dạy ta luyện tám đoạn dục dỡ, liên luyện một lần đi, cũng cảm giác cả người thoải mái, tung dung nhiều. Mấy yêu chuyên gia nói cái này tên gì? Cao lớn ra giúp trả lời nói, khai thông toàn thân khí cơ, khí cơ chốt loạn, người dĩ nhiên là thư thái, cho nên cái này là dưỡng sinh bảo kiện dùng, kéo dài tuổi thọ ạ. Tư Tuệ mẫn bội và nói, à, đúng đúng đúng, chính là cái này khí cơ. Cao lớn ra lại nói, còn không dừng đâu, chúng ta cái bệnh này hả, chú ý nói là ứ đọng, có thể cùng chúng ta nói khí ẩm nặng không kém bao nhiêu đâu. Tám đoạn rực rỡ có thể thúc đẩy thân thể chúng ta bên trong dương khí ạ, ở trong người chậm rãi đi, có trừ thấp hiệu quả. Mỗi lần luyện xong một lần, trên mình đô thị hơi ra điểm mồ hôi, người cũng tinh thần Từ Tuệ Mẫn lại vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Kay Cú đại tỷ nghe được có chút ngậm, như thế tả hồ sao? Từ Tuệ Mẫn lại gật đầu, đúng đúng đúng. Cao Lớn ra và Kay Cú đại tỷ đồng thời xem nàng, nữ nhân này rốt cuộc kia đầu nhi có chút lập trường không có ạ? Cao Lớn ra hướng về phía Kay Cú đại tỷ vẫy tay, muốn không muốn đứng lên một khối luyện một hồi. Không được. Kay Cú đại tỷ khoát tay một cái. Cao Lớn ra vậy không cớ cậu, liền cùng Từ thuệ Mẫn tiếp tục luyện. Kay Cú đại tỷ nhìn không khỏi có chút thấy thèm, nàng trực giác nói cho nàng, trò chơi này có chút tà hổ, không thể nào đáng tin. Nhưng lại gặp bọn họ đều ở đây luyện, nàng cũng có chút ngồi không yên, tim ngứa một chút. Ngoài ra chính là nàng hiện tại bệnh lại như vậy, còn phát ra đốt, hô hấp cũng không thở được, căn bản luyện không được cả Tây Cú Đại Tỷ đi trên giường một chuyến, mặt đầy số khổ, nàng đều đã bị bệnh 10 ngày, vậy lên cơn sốt 10 ngày. Trước kia cũng không như thế lợi hại thời điểm ạ, nên sẽ không lần này phải chết ở bên trong bệnh viện liên chứ. Tây Cú Đại Tỷ không thể tránh khỏi lại nghi tới vấn đề này, lập tức tâm tình thì càng thêm phiền não, cái này hai ngày nàng lo được lo mất, chẳng muốn để cho chúng ý chữa trị, vậy cùng cái này tâm lý có liên quan. Thật ra thì mấy ngày nay thu trị tiến vào bệnh nhân, quá nhiều đều có cái này tư tưởng. Đều là bị trên mạng dư luận cho mang, làm được cũng không tin chung ý ý, vậy không tin chung tây ý hiệp đống chữa trị. Thật đừng xem nhẹ trên mạng dư luận, tiền tuyến chiến sĩ ở bên này liều mạng, đường lui đã sớm bị tích biên, hơn nữa cũng đã ảnh hưởng đến tiền tuyến. Cho nên hiện ở tiền tuyến Trung ý chữa trị cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước nhất đối mặt chính là đã tiếp thụ qua hệ thống dư luận tẩy rửa bệnh một sóng người bệnh không tín nhiệm vấn đề, đây quả thật là để cho người rất nhức đầu Mà Trương Khả bên kia đội tuyên truyền đã rất tận lực, nhưng mà hiện tại tất cả sản cũng đẻ được rất lợi hại, bọn họ những thứ này giới thứ nhất học lớn bắt chủ, cũng không cách nào có quá động tác lớn, càng không thể phát dẫn chiến lợi bản. Nhưng là dư luận nhưng nguyên về rất lợi hại, người sáng suốt thật ra thì cũng nhìn ra được, cái này chính là có người ở mang tiết đấu. Chỉ là cái đợt này tiết đấu mang quá thành công, Trương Khả các nàng rất khó là bạn. Tiền tuyến cũng vậy, nhưng vô luận dư luận làm sao mang, hiệu quả trị liệu đều là phá giải trước mặt khốn cục biện pháp duy nhất, tiền tuyến trung ý cũng là báo liền sức lực ở liền. Rõ ràng nhất thay đổi, nhưng thật ra là phát sinh ở bác sĩ nội bộ. Thật ra thì địa phương Trung Ý hoàn cảnh không tốt, rất nhiều Tây y không có cùng Trung Ý hợp tác, đối Trung Ý vậy rất không được rõ. Cho nên bọn họ mới bắt đầu đều là rất có phê bình tín đáo nhưng là thật các người nhà một tham gia. Đây đều là người trong nghề, thật ra thì có thể phân biệt rất rõ ràng. Có Trung y tham gia, vậy chuyển biến tốt chính là mau, nhập viện thời gian chính là ngắn. Đây cũng không phải là cực kỳ bẽ nhỏ biến hóa, mà là đặc biệt rõ ràng. Cùng Trung Ý chân chính hợp tác qua, bọn họ thì thật là đồng ý và tin phục Trung Ý thì dĩ nhiên. Cái này cũng cùng lần này tới đây tất cả đều là trung ý cao thủ có quan hệ, thật nếu là gặp phối hợp sự việc tên lường gạn, lại được đường nước. Người bệnh cũng là như vậy, thấy hiệu quả trị liệu, mọi người liền sẽ công nhận. Giống như cái này trước muốn sống muốn chết tay cú lại đi, hiện tại cũng không muốn để cho bên trong chữa trị sao. Hiệu quả trị liệu mới là vĩnh viễn đạo lý cứng rắn. Chương 680, giảm nhiệt không bắn ngược chương 680, giảm nhiệt không bắn ngược mà đoạn thời gian này đình sư tỷ cũng đội vàng hôn mê, chấp cứu cái này thấy hiệu quả mau ạ, nhất là hiện tại bệnh nhân nhân tâm lưỡng lở, đều phải cần xác thực hiệu quả trị liệu tới chứng minh. Đinh sư tỷ vội vàng chân không ngừng. Trung y bên ngoài trị pháp cũng chỉ những cái kia, những thứ này tới tiếp viện chuyên gia trừ sở trưởng châm cứu thầy châm cứu, vậy còn có cạo thủ tạ, xoa bóp cùng bác sĩ. Đinh sư tỷ là cốt thủ cấp cái khác châm cứu chuyên gia, lại là Minh Tâm phân viện khoa cấp cứu lao đại, Minh Tâm phân viện tiếp thu nguy cấp trọng chứng có thể nhiều đi. Cho nên nguyên bản kỹ thuật cũng rất cao siêu, kinh nghiệm cũng rất phong phú Đinh sư tỷ, lại đang nguy hiểm nhất khó khăn nhất máu trong biển đánh lăn, bây giờ có thể nói là không có gì quyết điểm. Mặc dù trước mặt bệnh nhân rất nhiều, tình huống vậy rất phức tạp, nhưng là Đinh sư tỷ cứng rắn là chịu được được. Trên căn bản đi qua nàng trị liệu người bệnh, cũng có thể lập tức ở trình độ nhất định chấm cách ra khó thở, khí súc hụt hơi triệu chứng. Rất nhiều bệnh nhân ở châm cứu kết thúc sau đó, máu dưỡng khí cũng rõ ràng tăng lên. Hết mấy vốn là cũng đang chờ máy hô hấp, kết quả đều bị đinh sư tỷ khống chế được. Lại trải qua qua sau này trung tây y hợp tác chữa trị, còn thật ổn định lại bệnh tình, chúc nhật chuyển tốt, hoàn toàn không có trở nên ác liệt dấu hiệu. Cho nên hiện tại đinh sư tỷ ở bên trong bệnh viện đều có một cái ngoại hiệu, gọi là đi lại máy hô hấp nàng thật mau có thể làm nửa máy hô hấp dụng. Cho nên đinh sư tỷ là được hoan nghênh nhất, cũng là bận rộn nhất. Trừ châm cứu Còn có thai huyệt để đậu. Người trên lỗn thai cũng có rất nhiều huyệt vị, cùng thân thể con người trên mình tinh lạc, còn có tạm phủ quan hệ vô cùng mật thiết, có hai chiều hòa giải tác dụng. Cho nên thai huyệt chữa trị cũng là thời châm cứu am hiểu, cũng là trung ý điển hình bên ngoài trị pháp một trong. Kinh nghiệm phong phú sư tỷ lập tức chỉnh lý liền tương ứng thai huyệt chôn đậu phụ trợ phương án trị liệu, ví dụ như bệnh nhân nóng lên, chủ duyệt lấy giao cảm, tỳ thận, não, não liễn, não trung gian các huyệt vị. Ho khan có thể lấy thần môn, khí quản, cú phổi, phổi, bình tuyến, gối lên các huyệt vị, mất sức lấy giao cảm, thận, gan, miệng, tỳ Tam điều, hệ thống thần kinh bằng gia hạ, thể sắc và tinh thần luyện, hai trước các thiết vị. Còn có lo hâu, mất ngủ, thần suy, dạ dày ruột khó chịu, buồn nôn nôn mửa, tiêu chảy liên đường, bụng tình lên nạt ngây nô cùng các loại triệu chứng, cũng đều hợp với tương ứng thai huyết phương án trị liệu. Còn có huyết vị massage, cái này trên căn bản đều là để cho bệnh nhân mình thao tác, dù sao bọn họ nhàn dối cũng là nhàn dối, tổng có thể cho bọn hắn tìm chút việc làm. Nói đến huyết vị massage thật ra thì rất nhiều bệnh nhân có cái đặc biệt thói quen xấu, đó chính là dễ dàng cầm lời dặn của bác sĩ bất trừ tiến hành để cho ngươi chờ ăn hàn lạnh đủ, bớt trừ thành thiếu ăn. Để cho ngươi những huyết bị này trên giữ 3 phút, ngươi còn không 30 giây liền đi. Có ít người hiệu quả trị liệu tốt, có ít người hiệu quả trị liệu kém, thật ra thì cũng có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì bây giờ người bệnh đều là cho rằng bác sĩ đang hù dọa mình, cho nên cảm thấy đánh giảm giá mới là thật tình huống, ngươi nói cái này đổ gây rối không đổ gây rối. À, nhưng bỏ mặt nói thế nào, đinh sư tỷ làm ra bên ngoài trị phương án là rất có thể. Hà giáo sư vậy kịp thời cầm những thứ này, phương án nộp lên cho cao cấp đứng tổ trung y chuyên gia tiến hành thảo luận. Mặc dù lên internet trên có chút rối bời, nhưng là tiền tuyến Trung ý thành quả vẫn là vô cùng khả quan. Nhất là ở trước mắt cái này, Tây y không có hiệu quả đặc biệt thuốc dưới tình huống, chú ý ưu thế liền rõ ràng hơn. Liền cái này lập đi lặp lại nóng lên 10 ngày quật cường tay cũ đại tỷ cũng đang sử dụng thuốc đông ý ngày thứ 2 hạ sốt, đại tỷ quanh thân đau nhức cảm rõ ràng hóa giải, nhưng là vẫn là cảm thấy mất sức, vẫn tức giận ngắn, hoạt động sau khí xúc triệu chứng. Ho khan, đàm thiếu, nặng trịch nhão nhản, không khô miệng được đắng, đi tiểu bình thường, đại tiện nghiêng nát bụt, ngày hành một, hai lần. Lưỡi loáng ám, có dấu răng, đài dày bẩn mạch chưa đếm. Phân biệt chứng là phổi tỳ hai hư, hơn độc cấu phổi, lấy hành khí kiện tỳ, hàng phổi định xuyên là trị. Tôi tử dịch lại lần nữa định ra mới toát tóc, để cho Hứa Dương thảo hạch. Mà lần này, cái cú đại tị rốt của không kháng cự, rốt đều lui, đầu cũng biết tình nhiều, trên mình cũng không đau nhức, hiệu quả cũng như thế rõ ràng, còn có thể có cái gì kháng cự. Nhưng là nàng lo lắng duy nhất chính là sẽ làm phản hay không đánh. Bởi vì nàng trước kia cũng là giảm sốt, nhưng là rất nhanh lại nó lên, cái này 10 ngày, vẫn luôn là lặp đi lặp lại nó lên, căn bản không dừng lại qua chỉ là kết quả nhưng cho cái này đại tỷ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, nàng cũng không lần nữa nóng lên, kéo dài chừng 10 ngày lặp đi lặp lại nóng lên bị không chế được. Giảm nhiệt, không bắn ngược. Thay cú đại tỷ hưng phấn hư, sau đó vậy gia nhập cao lớn ra và tự tuệ mình tám đoạn rực rỡ luyện tập nhỏ bên trong tổ, vậy bắt đầu đầu. Còn có quá nhiều bệnh nhân vậy rất thấy thèm, cũng muốn luyện tám đoạn rực rỡ. Nhưng mà bọn họ xưng phổi có chút nghiêm trọng, không nói rèn luyện, đứng lên liền bắt đầu khí xúc ho khan. Hữu Tâm vô lực cả sau đó bính lại tới, còn mang tới ngồi tức đoạn rực rỡ. Những cái kia hành động bất tiện, nhưng là tinh thần còn được bệnh nhân, cũng có thể đọc được. Chỉ là để cho Diêu Bính không nghĩ tới phải học tích cực nhất lại là Cao Lớn ra, hắn không phải lập tức muốn xuất viện liền sao? Ngô Thị học như thế tích cực làm gì? Theo Cao Lớn ra tự mình nói là muốn chờ hắn xuất viện sau đó, phải dẫn bọn họ tiểu khu các bà cụ, ừ, không phải, là lao nhóm bạn cùng nhau luyện tám đoạn rực rỡ, Ngô Thị cũng có thể. Diêu Bính xem Cao Lớn ra ánh mắt cũng không giống nhau, quả nhiên ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Hay cú đại tỷ vậy bắt chặt cơ hội hỏi, "Bé Diêu truyền gia, ta lúc nào có thể xuất viện ạ?" Diêu Bính nói, "Xem nơi tình huống khôi phục, bất quá hiện tại đã rõ ràng chuyện tốt, chỉ phải thật tốt phối hợp chúng ta chữa trị, vấn đề cũng không lớn." Thay Cú đại tỷ cũng có chút lưng phấn gật đầu một cái, lúc trước nàng cũng lo lắng mình phải chết, hiện tại cuối cùng là ổn tâm thần. Thay Cú đại tỷ suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy tại sao ta dùng thuốc cùng bọn họ không giống nhau hả, Ta biết là mỗi người tình huống cũng không giống nhau, vậy ta là tình huống gì hả? Diêu Bính bậy nhẹ nàng, "Ta cùng ngươi nói ngươi có thể nghe hiểu hả? Ngật. Cú đại tỷ nhất thời không nói, "Vậy ngươi nói một chút thôi, ta dù sao phải có biết quyền lợi ạ." Diêu Bính buồn cười nhìn xem nàng, vậy không hơn chấn cãi, liền nói, ngươi nhập viện sau đó kiểm tra lại, phát hiện bạch cầu tính rất thấp, cho nên Tây Y chỉ trị tổ cho ngươi ngưng dùng lợi ba vi rừng, sợ kháng vi khuẩn tác dụng phụ quá lớn. Cái này ở trung ý giải thích là bởi vì vì ngươi thân thể vẫn luôn rất kém cỏi, gọi là bản khí hư yếu, cho nên chúng ta phương án trị liệu không thể cứng lại. Mặc dù ngươi tựa như sốt cao, nhưng chúng ta tuyệt đối là không thể liền trực tiếp dùng lạnh khủng khiếp phát lên. Như vậy ở giảm nhiệt đồng thời, vậy làm thương tổn người thân thể. Cho nên ngươi trước lập đi lặp lại nóng lên vậy cùng cái này có quan hệ. Chúng ta dùng phương án chính là hành khí kiện đi, tiến sướng động, triệt tiêu thụ trên mình ngươi ấm đột tả. Cho nên chúng ta có thể tại chưa có sử dụng đường bằng da kích thích tố dưới tình huống, hai ngày thời gian liền hoàn thành giảm nhiệt, đều là không có bất ngữ, hơn nữa ngươi Bạch cầu tính rõ ràng tăng lên. Đây chính là trừ tà mà không tổn thương đang, hoàn thành giảm nhiệt nhiệm vụ, không chỉ có không tổn thương thân thể, còn cố bảo vệ thân thể. Ngươi nếu là cùng những người khác một cái thuốc, hiện tại chỉ sẽ nghiêm trọng hơn. À, Tây Cú đại tỷ tỉ bừng tỉnh hiểu ra. Từ Truyệ vấn hỏi, ngươi nghe hiểu? Tây Cú đại tỷ lắc đầu, không có. Từ Truyệ mẫn Tây Cú đại tỷ nói, nhưng thật giống như ý tứ trong lời nói, chính là thuốc đông ý chữa bệnh không có tác dụng phụ ạ." Diêu Bính cười một tiếng, không có nhiều lời, liền quát quát tay, "Các ngươi trò chuyện, đi." Cao lớn ra thì xoay người nhắc nhở Tây Cú đại tỷ, người sau này cũng không thể lại nói chung ý nói xấu. "Cái này?" Tây Cú đại tỷ không biết nên nói như thế nào. "DS, bạn y án chủ quản bác sĩ là Hoàng Đông Huy, cảm ơn ông mình. Tinh tiết và nhân vật là yêu cầu của bản, nhưng là bệnh nhân bệnh tình là thật, nóng lên 7 ngày mới thu trị nhập viện, cũng đích xác là thu trị đi vào ngày thứ 3, chung y mới tham gia chữa trị." Bệnh nhân cũng đích xác là lặp đi lặp lại nóng lên 10 ngày, ở trung y tham gia sau đó 2 ngày liền giảm sốt, lại không có bắn ngược. Thu trị nhập viện thời điểm, đúng là cũng là hạng nặng người bệnh, cũng đích xác là có bệnh ung thư bệnh án. Bệnh nhân giảm sốt sau đó, đến tiếp sau này chữa trị ngày 9, bệnh tình ổn định chuyển biến tốt. Lại trải qua ngày 11, bệnh nhân bình phục xuất viện. Chương 681, mọi người tiếp viện chương 681, mọi người tiếp viện đoạn thời gian này mọi người đều bị nuốt ở nhà, cho nên hệ thống trở thành duy nhất phương thức giải trí và phương thức trao đổi, tất cả lớn sản và áp cũng ăn vào không thiếu hoa hồng mà tuyến dưới cửa tiệm thương trường nhưng lại ở tập thể tiêu rèn. Ở trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ một cái chuyện nhỏ kiện cũng sẽ được phong đại, nhất là liên quan tới lần này ôn dịch. Từ vừa mới bắt đầu, Trung ý liền bị theo dõi. Từ mới bắt đầu trung Ý tiếp viện tiền tuyến, cũng đã đang bị than khổ làm loạn. Mà về sau trung y phương án trị liệu đi ra, lại là bị một sóng gió cận. Nhưng là tốt ở tiền tuyến trung Ý quả thật chịu vào khổng lồ áp lực, bọn họ dùng từng cái chân thực liệu hiệu hiệu quả trị liệu để chứng minh mình. Hay nói một chút minh tâm phân viện, minh tâm phân viện đoàn đội quả thật rất lợi hại, đều là trải qua chiến trường lão binh, kinh nghiệm phong phú, y thuật cao minh. Hơn nữa tất cả mọi người đều có một cổ tử hướng tâm lực luôn có một đoạn lửa đang tiêu đốt người khác không nói bên ngoài như thế nào như thế nào liền từ bệnh viện nội bộ mà nói bọn họ chủ quản những thứ này giường ngủ bệnh nhân đối bọn họ còn là vô cùng hài lòng cho dù là mới bắt đầu bị nói gạt mấy người kia bây giờ đứng ở trung y bên này liền hay cú đại tỷ cũng đều ở mỗi ngày lôi đánh bất động luyện tập 8 r dỡ không lên nổi giường liền ở trên giường luyện ngồi tiểu mà 8 đoạn rực dỡ hiệu quả xác thực rất tốt cao cấp đường tổ chuyên gia đang nghiên cứu sau quyết định muốn đẩy rộng 8 đoạn rựcrỡ hiệu pháp cho nên hiện tạiêuính thành 8 đoạn rực dỡ truyền giáo đại sứ Chữa bệnh không đổi kịp chuyến, mỗi ngày mua cái bệnh trong khu chạy dậy tám đoạn rưỡi, sau đó còn phát triển đến hết mấy bệnh viện. Ở cung Diêu Bà thông điện thoại thời điểm, Diêu Bính nói hiện tại toàn Vũ Hán bệnh nhân đều phải xếp hàng chờ hắn, tất cả viện khu và bác sĩ đều ở đây mời hắn đi hỗ trợ. Khá lắm, con trâu này cho hắn thổi được, long trời lở đất. Trừ Diêu Bính và Đình sư tỷ ngoài ra, Hứa Dương cũng là một bận nhiều người, mỗi cái bệnh khu cũng đều thường mời hắn đi cùng xem bệnh. Hứa Dương chữa trị nguyên cấp trọng chứng năng lực quả thật rất mạnh, đã sớm tiếng tốt bên ngoài, hiện tại lại hiện lộ thân thủ. Cho nên Hứa Dương cũng vàng muốn bay. Chỉ là bác sĩ cuối cùng là người, không phải thần, không có bao chỉ bách bệnh bác sĩ, cũng không có tuyệt đối có thể cải tử hồi sanh đại phu. Người khác như vậy, Thừa Dương cũng như vậy. Bác sĩ hứa, số 3 bệnh khu bên kia có cái nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh muốn mời người đi cùng xem bệnh một tí. Triệu Quốc Vân tới đây kêu Thừa Dương. Được. Thừa Dương cũng không có bất kỳ bất ngờ thần sắc, cái này đều đã trở thành thường ngày Hắn nhanh chóng dặn dò một tí trên tay công tác, liền theo Triệu Quốc Vân đi qua. Triệu Quốc Vân bên người còn đứng một cái là số 3 bệnh khu trung ý chữa trị tổ người phụ trách phụng ánh sáng mặt trời. Hắn giới thiệu nói, "Vị này là tổ trưởng, người trước đã gặp." Hứa Dương gật đầu một cái, mặt là không gặp qua, danh bài là biết. Phụng ánh sáng mặt trời khách khí nói, "Lại làm phiền ngươi, bác sĩ Hứa." Hứa Dương mỉm cười nói, "Không cần khách khí, phải. Tổ trưởng, bệnh nhân tình có gì?" Tổ trưởng cũng là một khoái nhân khoái ngựa tính tình, tổ trưởng nói, "Chủ yếu là bệnh nhân rất lớn tuổi, có 79 tuổi, hơn nữa cơ sở bệnh rất nhiều. Bị mắc cao huyết áp 10 mấy năm, ngày thường đều là quy luật uống thuốc hạ huyết áp huyết áp không chế còn có thể." nhưng là có trận phát tính vùng tim run run một năm, không có đi qua chuyên môn chữa trị. Mười năm trước còn bị mắc nhẹ nhồi máu nào chết bệnh án, khá tốt không có để lại hậu di chứng. Nghe mặc dù tốt xem cũng chưa ra hình dáng gì, vậy cũng chưa hết. Nhưng là ở bác sĩ trong lô hai nghe, cái này thì đủ để cho người nếp nhăn lông mày. Tuổi tác vốn là lại lớn như vậy, chính là tránh khí hư suy tuổi tác, hơn nữa cơ sở bệnh còn như thế hơn. Nói thật nói, đây là dễ dàng nhất biến thành nguy trọng chứng người, đại đa số chết bệnh ví dụ cũng đều là như vậy bệnh nhân. Được, ta biết. Thứ Dương chậm chậm gật đầu, hồ sơ bệnh lý cho ta một phần. Đội trưởng cầm bệnh ví dụ lấy tới, vừa dương nhận lấy xem. Người bệnh ở ngày 1 tháng 2 ngày 2 ở giữa đêm dậy liền bắt đầu xuất hiện nóng lên, kèm theo toàn thân đau nhức, không cái mùi nhét chảy nước mắt nước mũi, không đau cổ. Đưa nay vào khám bệnh tại ngoại viện, mới mầm độc kiểm tra dương tính. Được CT nhắc nhở phối phát thêm tán mật độ cao ảnh, cho cùng uống liền hoa thanh ôn hột, áo ti han lui, mổ sạch lở lỗ sẽ sỉn chữa trị, triệu chứng cải thiện không rõ ràng, thời gian gián đoạn xuất hiện nhẹ độ tiêu chảy. Ngày 1 tháng 2 ngày 6 bắt đầu, trên thuật triệu chứng tăng thêm, xuất hiện sốt cao, nhiệt độ cơ thể 39 độ, nạc kém. Quân thân mất sức, tại một tháng 28 ngày thu trị nhập viện chữa trị. Nhập viện sau kiểm tra máu thông thường nhắc nhở bạch cầu tính 3.04, bạch huyết tuyệt đối đáng giá không? 71, huyết khí phân tích pH7, 43, ao 2 48, ngạc cổ 248. Phía dưới còn có thận chức năng, chức năng gan, cơ can xi trứng trắng cùng kiểm tra số liệu. Hứa Dương lại xem trung ý chẩn đoán tư liệu, ở nhập viện ngày thứ 3, trung ý tham gia chữa trị, thủ trần phát hiện người bệnh vẻ mặt, sắc mặt hơi vàng, quỷ bại, quân thân đau nhức, mất sức, cao, nhiệt độ cơ thể cao nhất 39 độ chút ít sợ lạnh, ho khan, khí xúc, miệng môi bầm tím, duy trì mặt nạ cao lưu lượng hút dưỡng khí, bên ngoài chu mạo dưỡng khí độ báo hỏa chập chấn ở 82-86 đạm kém, bụng tính lên, không đau bụng, không mồ hôi ra, đi tiểu bình thường, đại tiện không giải khai. Lưỡi chất ám, đại vàng giấy bẩn. Mạch huyền. Trung y chẩn đoán kết luận là dịch độc hóa nhiệt, phối ủng phụ thực. Cho nên phương án trị liệu là thông phổi thông phủ, thanh nhiệt giải độc. Đơn thuốc dùng tiền trắng thừa khí canh. Đợt này, hai trận. Người bệnh nhiệt độ cơ thể hạ xuống, đã mất nóng lên, chút ít mồ hôi ra, nhưng khí súc rõ ràng Mặt nạ cao lưu lượng hút dương khí dưới tình huống bên ngoài chu máu dưỡng, khí độ bao hòa chập chẩn ở 90 cỡ đó, bộ phim lên hơi rõ ràng, đã rõ ràng đại tiện một lần. Lươi chất bất ám, rễ dính nhỏ giảm. Mạch Huyền, Hiệu Quả Không Cảng phương, tiếp tục uống. Ba chẩn và 4 chẩn đều là giống nhau phương thuốc, còn có tương quan ghi chép. Phứa Dương cầm hồ sơ bệnh lý bản kép lại, hỏi: bệnh nhân bệnh tình trở nên ác liệt sao?" Phùng ánh sáng mặt trời gật đầu, "Đúng." Dương vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng. Triệu Quốc Bân nhìn hai người một mắt, biết bệnh nhân này có chút khó giải quyết. "Vậy mà nói, chữa bệnh như leo núi." Tình huống từng bước một nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần đến một cái sườn núi cao, chuyển biến sau này thì sẽ một từng bước tốt. Chỉ là cái này sườn núi cao, mỗi cái người cũng không giống nhau. Có vài người đi cái hai bước đã đến, mà có người nhưng muốn thống khổ rất lâu. Nhưng là xem vị này như vậy, đều đã vượt qua sườn núi cao, dần dần chuyển tốt, lại đột nhiên lại tới một cái xoay ngược lại, cái này coi như không phải leo núi, mà là trực tiếp rơi vào bên trong hồ to. Hứa Dương nói, ta biết, đi trước xem bệnh một chút người. Được, bên này mời. Phุ่ง ánh sáng mặt trời nhanh chóng dẫn đường, Dương cũng không kéo, chính là chịu cố bần không biết tại sao cần phải theo sau xem, mấy người rất nhanh thì đến bọn họ bệnh cu. phòng bệnh bên kia đã coi y tá và bác sĩ đang chờ, cái này chung y y tá vẫn là người quen cũ, chính là bệnh tại yến phòng chánh thái thái. Ngươi khỏe ạ, phòng chánh thái thái. Hứa Dương vẫn là nhíu nàng. Ngươi tốt, bác sĩ Hứa. Phòng chánh thái thái vậy vui vẻ chào hỏi. Phùng ánh sáng mặt trời kinh ngạc hỏi, biết ạ. Phòng chánh thái thái nói, ở Minh Tâm phân viện phân quản bệnh cũ trước, ta là cùng bác sĩ Hứa. À, Phùng ánh sáng mặt trời gật đầu một cái. Chương 682, lập đi lập lại trở nên kém chương 682 lặp đi lặp lại trở nên kém tự kỷũ thời gian là không có, Thửa Dương bắt chặt thời gian hỏi, Bệnh nhân ở đâu, tình huống thế nào? Phong tránh thái thái chỉ chỉ ba dường, bệnh nhân ở chỗ này, nhưng là tình huống không tốt lắm. Thửa Dương nhìn sang, bệnh nhân đã thần chí hoàng hốt, hơn nữa rất phiền não, trong miệng một mực đang nói mê sảng. Nói gì muốn lên trời đánh người nở bở rồi, còn nói còn xuống biển bắt long vương liền à còn nói hắn đã từng là một tên lính đặc trùng, sau đó bởi vì tay xé người nở bờ bị nhốt 7 ngày giam. Dù sao tất cả loại mê sảng, một lúc nói. Bên cạnh bệnh bạn mẹ đều ở đây xem náo nhiệt, cảm thấy đặc biệt thú vị. Thở Dương chân mày nhất thời liền nhíu lại, nói, "Đây là Tà nhập Dương Minh, thân bất tĩnh chiêm tiếng nói." "Không sai." Tổ trưởng biểu thị khẳng định nói, "Bệnh tình từng bước phát triển." Thở Dương thần sắc vậy ngưng trọng không thiếu, tiếp tục cho người bệnh làm chẩn đoán. Bệnh nhân có rất rõ ràng thở dốc và tức giận triệu chứng, hơn nữa đang duy trì không chế máy hô hấp phụ trợ thông khí. Bên ngoài chu máu dưỡng khí độ báo hòa ở 90 cỡ đó, không nóng lên, không rõ ràng ho khan ho đàm, nặng kém, bổ phình lên, đại tiện tím thiếu. Lưỡi ám, đài vàng bẩn. Bạch đến, "Như thế nào, bác sĩ Hứa?" Gặp Hứa Dương chẩn kết thúc, Phùng ánh sáng mặt trời cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Phong tránh thái thái và Triệu Quốc Vân vậy tỏ mò nhìn hắn. Thứ Dương cau mày nói, bệnh nhân tuổi tác đã cao, hơn nữa bệnh lâu thể hư. Kỷ Minh lúc đầu liền xuất hiện sốt cao, sợ lạnh, chuyến xúc rõ ràng triệu chứng. Ho khan ho đàm thiếu niên, nhưng là kèm có bụng phình lên lại tiện không thông, rơi bày ra phổi ủng phù thực giống. Nhưng là hiện tại bệnh tình tiến triển đến tà nhiệt bên trong nguy lập, nhiệt thị tổn thương thân, xuất hiện phiền não bất an, chiêm triệu chứng. Chuyến không có giảm thiểu, lưới thể xúc, đổi vàng đổi liền, đã nhiệt kết dương tỏ, cần hạ. Phùng ánh sáng mặt trời hỏi Ta cũng nghĩ vậy như vậy, nhưng là nên dùng cái gì toa thuốc đầu, chúng ta bên này có chút do dự bất quyết. Hứa Dương châm chước một tí, lớn xài hồ canh hợp lên xuống tán đi, bệnh nhân thể hư, không thích hợp phân hạng. Lớn xải hồ canh cũng có tương đối mạnh hành ngưng đọc khí, tả phủ nhiệt bên trong kết hiệu quả. Phùng ánh sáng mặt trời do dự một tí, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Được, bác sĩ Hứa, ta đồng ý ngươi ý kiến, phiền bái ngươi ra một cái toa thuốc thật sao?" "Được." Hứa Dương vậy đáp đáp ứng. Cùng Hứa Dương viết xong toa thuốc, Triệu Quốc Bân lại hỏi, "Bác sĩ Hứa, các ngươi là làm sao căn bản bệnh nhân triệu chứng ra được hắn bên trong thân thể tình đâu?" Bu ánh sáng mặt trời nhanh chóng để cho phòng tránh thái thái đi an bài. Hứa Dương và Triệu Quốc Vân đi trở về, Hứa Dương đã sớm biết Triệu Quốc Vân bây giờ đối với trung ý cảm thấy hứng thú vô cùng, đang tốt trên đường trở về vậy không có chuyện gì, Hứa Dương cũng chỉ hơn cùng hắn trò chuyện mấy câu. Hứa Dương nói, cơ sở chính là muốn biết bệnh nhân tuổi tác đã cao, vậy lâu thể giả thân thể lập điểm. Này là thứ nhất đại nạn oan, cũng là lớn nhất một cái. Ngoài ra chúng ta còn phải biết là hắn đã từng ở trong nhà chờ giường ngủ đợi một bữa lễ, không có kịp thời nhập viện chữa trị. Này là dây dưa lỡ việc chữa trị, lại đem trình độ khó khăn đẩy lên một cái nấc thang. Cũng chính là bởi vì hai người này tương ra, mới cho đến tiếp sau này chứa trị mang tới độ khó không nhỏ. Bệnh nhân mới vừa thu trị nhập viện, liền xuất hiện rất độc nhanh chóng hóa nhiệt, trên sống phổi kim tình huống. Cái này cũng nhiễu loạn bình thường khí cơ, cho nên xuất hiện xuất cao, xuyên xuất không yên triệu chứng. Phổi khiếu bị tà độc nơi đóng, tông khí không thể hình máu, cho nên thấy môi của hắn sắc bầm tím, đầu lưỡi tím ám. Nhiệt độc gián lửa đốt dạ dày nước miếng, hình thành co cứng, đưa đến bụng phình lên, bụng tại ruột già lẫn nhau là trong ngoài, khí không hàn thì phổi khí khó khan tuyên. Phổi khí không hết thì phụ khí khó khăn, hàng, cái này là một đôi ác tính tuần hoàn. Mà phương án trị liệu, lúc đầu bởi vì là ướp độc hóa nhiệt, sông lửa đốt khí phút, cho nên phổi ủng phụ thực. Căn cứ phổi ruột đồng trì lý luận, cho nên sử dụng tiên trắng thừa khí canh làm chủ tới tiến hành chữa trị, mục đích chính là thanh nhiệt giải độc, thông phổi thông phủ. Triệu Quốc Bân nghe được cái hiểu cái không, chỉ là gật đầu một cái, chú ý lý luận, vẫn rất có chô độc đáo liền muốn phổi cùng ruột già lẫn nhau là trong ngoài. Ở rõ ràng phá học trên là căn bản không có đạo lý này, nhưng là các ngươi sử dụng suy luận, nhưng là để cho bệnh nhân thuận lợi xếp liền tới chữa trị sự Dương lại nói Đây là giải quyết tận gốc phương pháp, đã còn dùng cái này chữa trị qua ho khan, lặp đi lặp lại nóng lên các loại bệnh. Tốt lắm, không nói nhiều, phải làm. Đến Quốc Bành, Hứa Dương xoay người muốn đi. Triệu Quốc Bân bắt chặn hỏi, "Bác sĩ Hứa, bệnh nhân này có năm chắc không?" Hứa Dương rời đi thân hình thoáng ngừng lại một chút, sau đó nói, "Hết sức đi." Triệu Quốc Bân có chút thần sắc phức tạp nhìn xem Hứa Dương. Mà người bệnh nhân kia vậy đang uống Hứa Dương cho ra mới phương án, mỗi ngày uống, mỗi ngày cũng đều đi chẩn đoán, hứa Dương vậy bận bệnh mình khu sự việc. Chỉ là đến thứ 8 trận thời điểm, hứa Dương lại bị mời qua đi. Lúc này bệnh nhân còn có chút phiền não, vẫn còn tiếp tục duy trì nhỏ lượng thuốc chấn tính thuốc bơm nhập chấn tĩnh, kéo dài không chế máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Bên ngoài chu máu dưỡng khí độ báo hỏa ở 92 95 tới giữa, khí xúc rõ ràng, không nóng lên, thỉnh thoảng ho khăn, không đàm, cái mũi tự ăn uống, bụng phình lên giảm xuống, đại tiện mỗi ngày một lần, lưa trận không cách nào phối hợp, mạnh dần đến. Từ thứ 8 trận kết quả xem, bệnh nhân tình huống đã có nhẹ độ cải thiện. Hiệu quả không càng vương, tiếp tục dùng thuốc. Đến thứ 13 trận thời điểm, lại tối mở dương. Người bệnh tình còn có phiền não, duy trì thuốc khiếp sợ kéo giải không chế máy hô hấp phụ trợ cùng thời, bên ngoài chu máu dương, khí độ báo hòa 85 80%, khí xúc vẫn không gặp cải thiện, không nóng lên, độ phình lên giảm bớt. Lưỡi chất tím ám, lưỡi thể liền xúc, đài vàng khô giáo, mạch đến quĩ. Hứa Dương vậy cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Hắn phán đoán tà đã vào doanh phút, nhiệt vui lập màn tìm, vết độc hóa nhiệt nhuộm máu, dây dưa máu động máu. Tố vẫn tới thật muốn đại luận trên nói nhiệt tà nơi thắng, bình lấy đều hàn, tà lấy đắng cam, lấy chô thu. Phương án trị liệu liền chọn dùng lạnh máu lưu thông máu, giải độc sinh mồ hôi phương án, cho nên dùng thanh canh, ở nguyên phương trên căn bản dùng thanh canh. Giáo cô thông phủ tiếp nhận, tuyên hàng với khí. Tam phương hợp nhất công hiệu chính là ở chỗ thanh nhiệt giải độc, lạnh máu tả lửa, khí huyết thanh toán xong để cho bệnh tả bên ngoài lộ ra. Lần này, liền phung ánh sáng mặt trời sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bệnh nhân này thật đặc biệt khó khăn làm. Triệu Quốc Bân cũng không có hỏi quá nhiều, hắn cũng biết đặc biệt khó làm. Thật may, thứ 13 trận dùng thuốc thấy hiệu quả. Đến thứ 17 trận, người bệnh còn ở dùng khiếp giật thuốc, cũng đang dùng không chế máy hô hấp, chỉ là máu rượi, khí trạng thái cải thiện, có 92 95. Khí xúc rốt của thoáng giảm bớt, không có nóng lên, cái mũi tự an uống bốn cơ chứng, đại tiện hai ngày một đống, đi tiểu bình thường. Tổ trưởng trên mặt rốt cuộc lại có nụ cười, tình huống rốt cuộc cải thiện. Chỉ là gần đây tại nguy cấp trọng chứng giao thiệp Hứa Dương lại không coi đến lòng, bởi vì hắn đã có dự cảm xấu. Mà sự thật chứng minh, Hứa Dương dự cảm là đúng. Thứ 22 trận thời điểm, bệnh nhân tình huống đột nhiên lại tăng lên. Chương 683, nguy hiểm trầm trọng kỳ chương 683, nguy hiểm trầm trọng kỳ thứ 22 trận. Người bệnh là ngủ, đã ngưng dùng khiếp xạ thuốc, duy trì không chế máy hô hấp phụ trợ cùng thời, tự thở yếu ớt bên ngoài chu máu rượng, khí độ báo hòa chập trần ở 85%. Trường. Tứ chi cuối cùng vết lạnh, bụng trống đẩy, đại tiện hôm qua không rõ ràng. Lưỡi chất đàm đạm, đài vàng liền dày, mạch đến kĩ. Hứa Dương trần đoán kết thúc sau đó, đứng lên, chờ mặt nhìn bệnh nhân. Cái này lại ra vậy còn ở xem Hứa Dương, chỉ là tinh thần tương đối mệt mỏi, hán hỏi, "Bác sĩ, ta có phải hay không không đi ra loại bệnh viện?" Lúc này, đại gia thần trí thanh tỉnh, cũng có thể cùng người bình thường trao đổi, nhưng mà cái này ở Hứa Dương xem mình ra, cũng không phải là một cái tí tốt. Cái này chỉ có thể nói rõ đại ra bệnh nhân một lần nữa tiến triển. Quan dựa từ những thứ khác chẩn đoán số liệu tới xem, đã chuyển nhập thiếu âm. Bệnh tình tiến triển, nhất là ngoại tà xâm lược, là có trình tự. Do thực chuyển giả, làm trọng, do tam dương nhập tam âm làm trọng. Đây đều là tật bệnh phát triển đến hậu kỳ giai đoạn. Phứa Dương nhất thời đau đầu, đi qua thời gian dài như vậy chữa trị, vẫn không thể nào nghịch chuyển bệnh tình, vẫn là trơ mắt nhìn bệnh nhân bệnh tình càng ngày càng nặng. Phứa Dương căng thẳng mặt, hắn không biết trả lời như thế nào bệnh nhân vấn đề. Phùng ánh sáng mặt trời vậy nặng nề thở ra một cái, nói thật nói, mỗi lần cái loại này thời khắc mới là một cái bác sĩ cảm thấy nhất vô lực thời điểm. Hứa Dương cũng chỉ có thể nói, "Đừng có đoán mò, thật tốt phối hợp chữa trị." Hứa Dương hướng về phía Phùng Ánh Sáng Mặt Trời gật đầu một cái, hai người chuẩn bị đi ra ngoài. Trên giường đại Gia đột nhiên nói, "Nếu như ta chết, chậm một chút thông báo tiếp người nhà ta." Hứa Dương và Phùng Ánh Sáng Mặt Trời đồng thời dừng bước, Hứa Dương quay đầu xem hắn. Đại Gia mỏi mệt cười một tiếng, nói, "Con trai ta cũng là bác sĩ, con gái là ở bên trong xã khu công tác, đều rất bản lĩnh, liền đừng bãi giày bọn họ." Hứa Dương trầm mặc một hồi, không nói một lời, quay đầu đi ra ngoài. Phùng Ánh Sáng Mặt Trời nhíu chm sau đó vậy xoay người đi theo Hứa Dương đi ra ngoài. Đến bên ngoài vùng ánh sáng mặt trời bắt chặt thời gian hỏi, "Bác sĩ Hứa Dương, bệnh nhân tình huống như thế nào?" Hứa Dương cũng là vội vã trả lời, "Ngươi cũng là trong nghề nhất lưu chuyên gia, sẽ không nhìn ra được sao?" Tổ trưởng cũng bị Hứa Dương lời này cho nghẹn một tí, sau đó hắn giải thích nói, "Ta là muốn dùng có cái gì không cứu vãn biện pháp." Hứa Dương nhanh chóng trả lời, "Bệnh nhân bây giờ tình huống cũng đã tiến vào là trung kỳ, đang suy dương nhỏ, chọc tả đã đi sâu vào thiếu âm. Nguy hiểm trầm trọng kỳ đang yếu khởi, tim phổi dương suy nhỏ, tình huống rất nguy cấp." Tổ trưởng nhưng nói, "Nhưng mà nguy hiểm trầm trọng chứng chúng ta bị cấp cứu lại được không ít người ạ?" Phữa Dương lắc đầu một cái, "Không giống nhau, đây là cái thân thể bị móc sạch bệnh nhân, hơn nữa chúng ta là toàn bộ chỉnh chữa trị đến bây giờ, muốn lịch chuyển đã sớm bị chuyển." Tổ trưởng sinh lòng tuyệt vọng, "Liên ngươi đều phải buông tha sao?" Phữa Dương lắc đầu nói, "Buông tha là không thể nào, nhưng là nắm bắt sát thực trừ mủ." Tổ trưởng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Phữa Dương nói, "Vẫn là phải dựa theo phương án trị liệu tiến hành chữa trị, ta nhập tiểu âm, trước mắt bệnh nhân dương khí suy bại, cho nên phải áp dụng hồi dương, yưu nghịch phương án trị liệu. Ta dùng nhân phụ bốn mạch canh tới tiến hành bổ lựa giúp hồi dương xem xem phải chăng có thể ổn định lại bệnh tình, thậm chí nguy chuyển. Được rồi, tổ trưởng trả lời một tiếng, tựa hồ vậy là thật không có biện pháp gì tốt. Hứa Dương lần nữa nghĩ liền một cái toát thuốc, sau đó trở về đến bệnh Minh cu. Cao lớn ra và từ tuệ mẫn ở kiểm tra kết thúc không có vấn đề, liền xuất viện. Cái đó cây cú đại tỷ còn ở trong phòng bệnh mặt, lúc đầu tám đoạn rực rỡ tổ ba người chỉ còn lại nạn một cái. Năm đó, buổi chiều còn sẽ lại tới mới bệnh nhân, nơi này giường ngủ vẫn là rất rộng. Chỉ là có thể hay không góp thành một cái vật động độ, chính là một chuyện khác. Thừa Dương tới đây, Khai Cú đại tỷ có chút ngượng ngùng dừng lại động tác trên tay, cũng không biết có nên hay không học bổ tốc luân tiếp. Mà hứa Dương nhưng khích lệ nàng nói, "Không có sao, ngươi là người, ta chính là tới đây xem bệnh một chút người tình huống, có hay không nơi nào không thoải mái. Khai Cú đại tỷ thành thật trả lời, đúng vậy, chính là vẫn là cảm giác mệt mỏi, sau đó bất động thời điểm, hô hấp nói chuyện là không có ảnh hưởng gì, vận động nhiều hơn một chút, chỉ là có chút suyễn." Thừa Dương gật đầu nói, "Cái này là bình thường, vậy ta không lo sạch sẽ, ngươi còn ở chữa trị và khôi phục giai đoạn." Bây giờ Khai Cú đại tỷ đặc biệt trung thực cũng không dám bu ép, ép, liền khách khí nói, "Được, vứt bà ngươi, bác sĩ hứa." Ừ. Hứa Dương cũng không nói gì nhiều lời khách khí, hắn hiện tại đang tâm sự nặng nề đây. Hứa Dương xoay người muốn đi. Tay Cú đại tỷ trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thừa dịp Hứa Dương ra trước khi đi, kêu một tiếng, "Chức, chức ngại quả. ạ." Hứa Dương nghiêng đầu nhìn nàng một mắt. Tay Cú đại tỷ mặt đốt lợi hại, nàng nói, "Trước là ta không hiểu, ta không nên nghe lưới người trên nói gàn. Chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải cầm ta chân thực trải qua chia sẻ đi ra, chú ý là thật rất hữu hiệu." Hứa dương gật đầu một cái, đơn giản trả lời một tiếng liền ra cửa. Cây cú đại tỷ ngược lại là cảm thấy có chút không có sa sút nàng luôn cảm giác hứa dương trả lời có chút đơn giản, loại thời điểm này không phải hẳn thật lòng nói điểm loãng tim nói sao, vậy làm sao liền đi. Hứa dương cái này không giữ kịch bản diễn pháp, để cho cây cú đại tỷ cảm thấy có chút phiền. Kháng dịch cuộc chiến tranh này, không phải một chuyện cá nhân mà, vậy không chỉ có chỉ là bác sĩ sự việc, là chúng ta nguyên quốc gia, toàn bộ xã hội chung nhau cố gắng. Chúng ta có thể thấy được liều chết xung phong ở phía trước là bác sĩ không sai, nhưng mà phía sau vậy vẫn là thật nhiều nhân lặng ở trả đáng tôn kính mọi người. Bao gồm ở cửa thôn lường lớn đại đạo tinh thần đại gia. Cuộc chiến tranh này thật ra thì có thể nói câu chuyện rất nhiều, liền lấy một đường chiến sĩ mà nói, thật ra thì vậy không cũng chỉ có nhân viên y tế, vậy còn có hàng loạt nhân viên nghiên cứu. Là bọn họ ở cung cấp các hạng số liệu tài liệu và tất cả loại thành quả, côn y tế và nhiệt độ cao diệt khuẩn, trước đoạn truyện kiện ở trên mạng phong truyền, đây chính là phòng thí nghiệm thành quả. Dĩ nhiên, bọn họ trước mắt lớn nhất một cái nghiên cứu chính là nghiên cứu loại thuốc nào đối nên mầm độc có thể tạo được lưu hiệu tác dụng. Người phải biết, đến trước mắt mới ngưng, cái bệnh này cũng vẫn là không có đối ứng hiệu quả đặc biệt thuốc. Phòng thí nghiệm nghiên cứu chính là cái này. Ai cũng biết trên mạng vẫn là trung ý hát chiếm cứ thi đấu hàng. Mọi người cũng đều biết trước đoạn trong thời gian y một mực đang bị than khổ. Nhưng là theo tương quan trung y đang báo cáo đi ra, còn có một cái lại một cái chân thật án ví dụ bị rộng làm người biết, hơn nữa trước khi dư luận nhiệt độ cũng xuống. Tổng hợp mà nói, trung y hình tượng và ở trong lòng mọi người địa vị đang dần dần chuyển biến tốt. Sự biến hóa này vậy để cho Trung Ý người rất phấn chấn, bởi vì Trung Ý cũng cầm lần này tình hình bệnh dịch làm là Trung Ý quật khởi một lần tuyệt cao cơ hội. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, phòng thí nghiệm dược lý nghiên cứu lại có thể thiếu chút nữa để cho Trung Ý ở nơi này trận đoán sợ tật bệnh trước mặt trà tất cả cố gắng, thiếu chút nữa toàn bộ ngâm canh. Chương 684, Song Hoàng Liên chương 684, Song Hoàng Liên vấn huyện, trương ra. Trương khả nhìn một tí công ty đồng nghiệp phát tới dư tình báo nói với, Chu tổng hài lòng gật đầu một cái, ở trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ có thể làm được như vậy thì coi là không tệ. Chỉ ít gần đây vẫn là có không thiếu chính diện báo cáo, trên mạng hướng gió cũng không đều là một bên nã. Trương Khả cũng chỉ có thể vui mừng, lần này đi Tiết tuyến, còn đều là rất có tài nghệ trung ý đi cho nên không kéo sợ, hiệu quả trị liệu hoàn toàn đánh nổi, nếu không coi như xong đời. Trương Khả lộ ra mỉm cười hài lòng, ở trong nhóm phát, các vị đồng nghiệp cứ hô. Vậy, lão bản phát bao lì xì sao? Quản chế dư luận đồng nghiệp ở trong nhóm yếu rất hỏi. Phía dưới một hàng chào lưu, lão bản, cầu bao lì xì. bản, cầu bao lì xì. Lão bản, cầu bao lì xì. Đám người này cùng đi học lại tựa như Nhưng mà Trương Khả sao có thể ăn bọn họ cái này bộ, nàng hất tay liền lại vậy học lại liền một tí, "Lao bản, cầu bao lì xì." Nàng cũng tới cái này vừa ra. Trong nhóm người đồng loạt sửng suốt một chút. Ngay sau đó, Trương Khả lập tức liền hà diệt tuyệt. Khá lắm. Mọi người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này còn có một đại cổ đồng, chỉ là ngày thường ai dám xúc cái này, nữ ma đầu chân mày ả còn dám hỏi nàng muốn bao lì xì, thật đúng là lao thọ tinh treo cổ, ngại mạng lớn. Phòng đoán cũng chỉ có nhị bản Trương Khả dám, thật không hổ là bẩn huyện nhất có loại người phụ nữ. Trương Khả cũng không phải là cái phát bao lì xì chủ nhân, đây chính là liền tống cường tiền công đô thị cắt xén chủ nhân ạ, người nói một chút đâu. Cho nên Trương Khả dương mắt chờ Hà Diệt tuyệt phát bao lì xì, hiện tại dư luận tư thế đã có chuyển biến tốt, mọi người ngày nghỉ đoạn thời gian này cũng còn như thế bận điệu. Về tình về lý, lão bản hẳn biểu thị một chút đi. Trương Khả là cảm thấy loại chuyện này, đương nhiên. Chỉ là Trương Khả làm sao cũng không nghĩ tới, như thế đương nhiên một chuyện, lại có thể ở Hà Diệt tuyệt thân bay lên xe. Bởi vì, Hà nhóm Trương Khả bị Hà Diệt Tuyệt thao tác rối loạn sợ ngây người. Còn có thể như vậy? Lão bản, các nhân viên lại yếu ớt nhắc nhở Trương Khả một câu. Trời đã chết, trời vàng đương lập. Tốt lắm, đám này bên trong hiện tại chỉ còn lại Trương Khả cái này một ông chủ. Trương Khả rốt cuộc biết Hà Diệt Tuyệt tâm hiểm, sau đó Trương tổng không có cách nào, ngầm nước mắt từ hứa dương tiền lương trong thẻ cầm 1000 đồng tiền đi ra phát bao lì xì. Mặc dù đủ bi thảm, nhưng là Trương Khả nội tâm vẫn là bừng lòng, bởi vì nàng tin tưởng thời gian càng dài, chú ý hiệu quả trị liệu lại càng có thể được chứng minh và khẳng định, bọn họ công tác vậy càng ngày sẽ càng tốt làm. Nghĩ tới đây, Chương tổng lại từ hứa Dương trong thẻ vòng vo 500 đi ra. Mà ở tiền tuyến Hứa Dương, hiện tại đã là ban đêm, hắn đột nhiên nhận được phù ánh sáng mặt trời khẩn cấp cầu viện. Hứa Dương vội vàng chạy tới, mới phát hiện cái đó đại gia đã đến đang lúc hấp hối. Tây Y đã tới đây cứu chữa, mà thành tiểu nổi danh sở trường chữa trị nguy cấp trọng chứng bác sĩ Hứa Dương, tự nhiên vậy là không thể bỏ mặt. Hứa Dương đi qua mới phát hiện bệnh nhân nên đã hôn mê, đã không có trả lời, đều hắn vậy không có phản ứng. Tây lại làm đau thích, vậy không có phản ứng. Bệnh nhân vẫn là duy trì không chế máy hô hấp phụ trợ thông khí, tự giờ đã rất yếu đất. Hứa Dương lại sờ một cái hắn tứ chi, hắn tứ chi đã là lạnh như băng, tình huống nghiêm trọng hơn. Hơn nữa hắn bên ngoài chu máu dưỡng khí độ báo hòa đã đo lường không ra ngoài. Lưỡi chất đàm đạm, vừa lươi vàng liền dày, mạch tượng nhỏ nhỏ yếu. Như thế nào? Phùng ánh sáng mặt trời đội vang hỏi. Hứa Dương trả lời, rất rõ ràng hiện ra nhất phải âm dương cách đều giống, bệnh tình nguy đái. Phùng ánh sáng mặt trời níu chặt mí hỏi, vậy còn có cấp cứu lại được hy vọng sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, rất nhỏ. chuyên gia Phùng ánh sáng mặt trời tự nhiên cũng là có thể nhìn ra bệnh nhân tình huống. Nhưng lại hắn đứng trước mặt nhưng mà dám thường ngày đánh mặt chuyên gia khác Hứa Dương à, đừng xem hắn là cái dẫn đội chuyên gia, nhưng là ở thích hợp trường hợp bên trong, hắn nhiều nhất cũng chính là một chủ động đưa mặt nhỏ vai phụ. Cho nên nghe được Hứa Dương đều nói không hy vọng gì, Phùng ánh sáng mặt trời trong con người mặt quang vậy ảm đạm không thiếu. Hứa Dương nói, dù sao làm hết sức mà thôi, ta đi vào trước cây tòa, sau đó chuẩn bị cấp cứu. Ai? Phùng ánh sáng mặt trời, nhưng gọi lại Hứa Dương, còn có việc. Hứa Dương đội vàng quay đầu. Phùng ánh sáng mặt trời nói, hiện tại Tây Ý chữa trị tổ đang ở bên trong cấp cứu, ngươi liền trở đi bảo. Tại sao? Phữa Dương đặc biệt nghi ngờ, phúng ánh sáng mặt trời nhìn xem trung quanh, tin chắc không người nghe, liền nói, nếu như định trước không hy vọng gì, chúng ta vẫn là không nên dính bảo, bây giờ bên ngoài dư luận đối chúng y bất lợi. Rõ ràng là trung tây y cùng nhau trị liệu bệnh nhân, rõ ràng chúng ta thuốc đông y hiệu quả rất tốt, nhưng mà người ngoại giới nhưng sẽ nói chúng ta trung y là cấp công lao không lý tưởng. Thành công cũng còn như vậy, đây nếu là thất bại. vậy bố cứ còn không được đều là chúng ta à, ngươi nếu là cẩn thận một chút đi. Phữa Dương nhưng là lãnh đạm lắc đầu, nói, thầy thuốc, nhân chỉ biết là một lòng cứu, nơi nào quản người được. Ta theo nghề thuốc đến nay, cho tới bây giờ không có buông tha cho bất kỳ một người nào bệnh nhân. Nói xong, Thửa Dương vượt qua vùng ánh sáng mặt trời liền đi. Phùng ánh sáng mặt trời sững sốt một tí, mới vừa hướng Thửa Dương hình bóng kêu nói, dù là đây là cái định trước phí công vô dụng, ngược lại sẽ chọc trò trên phiền toái bệnh nhân sao? Thửa Dương nhàn nhạt nói, loại chuyện này, ta mới vừa lúc tốt nghiệp đã làm qua, không coi vào đâu. Dứt lời, Thửa Dương chui vào phòng cấp cứu. Ban đêm, đêm này nhất định là không bình tĩnh. Nguyên nhân tất cả đều là một cái tin tức một cái đặt ở ngày xưa căn bản không sẽ đưa tới bất kỳ động tính nào một cái tin tức, nhưng là ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất thời chạy tán loạn. Nào đó quan bà Mai dẫn đầu gợi một cái tin tức. Thương Hải thuốc nơi, không mồ hôi mầm độc sở nghiên cứu liên hiệp phát hiện bên trong thành thuốc song hoàng liên khẩu phục dịch hoặc có ức chế mới vi khuẩn tác dụng. Đây là cái tựa đề, phía sau dương dương sái sái đi theo tất cả loại giới thiệu. Chủ yếu là nhấn mạnh điều tra đội ngũ gia khổ, chuyên nghiệp và hiệu suất. Ngoài ra chính là nặng giới thiệu song hoàng liên kháng vi tác dụng, còn nói đây là quang phổ thuốc kháng sinh. Có thể đây là như vậy một cái tin tức chỉ sợ là liên phát vài người cũng không nghĩ tới lại có thể có thể đưa tới phong ba lớn như vậy, bởi vì cái bệnh này ảnh hưởng đến tất cả người, đám người là lại sợ vừa giận, mà cho đến bây giờ, cũng không có hiệu quả đặc biệt thuốc đi ra, đám người lại là nóng này, cho nên lần này có quan bà Mai học Tố Lòng, lại có chuyên môn ý dược nghiên cứu cơ cấu thành quả nghiên cứu. Cho nên, cơ hội không ra bao lâu, song hoàng liên liền nổ. Quá nhiều dân thành phố đeo đồ che miệng mũi cả đêm liền bắt đầu xếp hàng. Quá nhiều tiệm thuốc tồn kho đều bị cớp xong rồi. Trương Khả bọn họ tự nhiên cũng là thấy được tin tức này, nhưng là bọn họ vẫn là thật vui vẻ. Chỉ ít bây giờ còn có quan bà mai học thuộc lòng, bọn họ công tác tự nhiên tốt hơn tiến hành. Chỉ là kế tiếp một ít người thao tác rối loạn và nhìn như tầm thường dư luận, nhưng để cho Trương Khả bọn họ trận cho mắt. Bởi vì trên mạng tôn ra tới, có người bởi vì không mua được khẩu phục dịch, đi ngay bác sĩ Thu Y bên kia mua ra súc dùng xong hoàng liên, thậm chí còn có không ít người đi mua đôi hoàng liên trong bánh trung thu, người nói nói chuyện vớ vẩn không nói chuyện vớ vẩn. Chương 685, vậy h ám chương 685, vây h mà bận rộn cả đêm công việc cấp cứu Hứa Dương còn có cấp cứu tiểu tổ thành viên, cũng mệt mỏi đi ra cấp cứu phật phòng. Bệnh nhân cấp cứu không có hiệu quả tử vong Mặc dù đã trải qua không thiếu sống chết tình cảnh nhưng mà hứa dương trong lòng thất lạc và khó chịu vẫn là cùng lần đầu tiên như nhau bác sĩ cho tới bây giờ đều không phải là thần ý thuật tác dụng cũng là có hạn thiếu sống quá nhiều thiếu sắp chết bệnh nhân liền gặp qua nhiều ít bệnh mất người bệnh chúng ta cũng tận lực trong lòng đừng lao không bỏ được cấp cứu tiểu tổ hoàng chủ nhiệm lúc đi ra còn an ủi hứa dương một câu hứa Dương cũng chính là y lặng ngơi gật đầu một cái Hoàng chủi nói đã chết lắm rồi sớm chútt đi về nghỉ ngơi đi được hứa Dương trả lời một tiếng Hai nó người liền tách ra. Phứa Dương tại chỗ mở mịt đứng một hồi, mới đi trở về. Ở phòng cách ly cởi xuống đồ phòng hộ, tháo xuống một thân bảo vệ, làm tiêu độc các biện pháp, mang theo ngoại khoa khẩu trang, Phứa Dương mới kéo mệt mỏi thân thể đi ra ngoài. Mới vừa đi ra bên ngoài liền thấy được vùng ánh sáng mặt trời và Hà giáo sư tụ lại, đang nói những chuyện gì. Phứa Dương đi tới, chào hỏi nói: "Lão sư, phùng bác sĩ." Hai người quay đầu nhìn lại, thấy là Phứa Dương tới đây, hai người cũng ăn ý để điện thoại di động xuống. "Trở về liền à?" Hà giáo sư nói câu không biết gì rinh rượn nói. "Đúng vậy." Thứ Dương gật đầu một cái. Phùng ánh sáng mặt trời lại hỏi, người bệnh nhân kia thế nào? Phó Dương lắc đầu một cái. À. Phùng ánh sáng mặt trời vậy thở dài một tiếng. Hà giáo sư trấn an nói, đừng quá đề bụng, người già vốn chính là bệnh dịch nguy trọng chứng người bệnh chủ yếu là thể, nhất là cái loại này cơ sở bệnh còn như thế nhiều. Vũ tạm đều là hư, căn bản không đỡ được bệnh tà xâm lược. Người đã làm rất khá, đổi thành người khác cũng không nên có thể so với người tốt hơn. Ừ. Phó Dương lại gật đầu một cái, đi trước. Phó Dương hướng hai người nói tạm biệt. Phùng ánh sáng mặt trời còn hỏi, không cần cùng hắn nói chuyện này mà sao? Hạ giáo sư lắc đầu một cái, không nói, hắn đã quá mệt mỏi, đừng nữa cho hắn tìm cái gì chuyện phi lòng. Những người khác chúng ta vậy dặn dò một tí, đừng rối loạn tâm tư, vậy chớ đem bên ngoài tâm trạng mang vào. Phùng ánh sáng mặt trời bất đắc dĩ hừ một tiếng, giờ khóc giờ cười nói, cái này mẹ hắn kêu chuyện gì hả, làm sao cái gì bô cất cũng dám đi chúng ta chung ý trên đầu trụ vụ ạ. Hà giáo sư vẻ mặt cũng thay đổi được đặc biệt mệt mỏi, chung ý muốn làm chút chuyện tình, là rất khó. Thành công, nói là vật khí, thất bại, nói là tất nhiên. Cùng người hợp tác, nói là cọ công lao. Hiện tại tốt hơn, người ta phòng thí nghiệm nghiên cứu kết quả Tất cả hoa nguồn cũng gụt lên trên người chúng ta. Phùng ánh sáng mặt trời cao mày nói, Hà giáo sư, ngươi nói có hay không như vậy một loại có thể, có lẽ đây là có người cố ý thiết kế. Hà giáo sư nói, không biết, nhưng là phía sau cái loại này đôi hoàng liên dòng bánh trung thu, loại chuyện này cũng có thể leo lên tìm kiếm hợp liền để cho người rất hoài nghi. Phùng ánh sáng mặt trời vậy nghi ngờ trùng trùng, bọn họ thật vất và thông qua thật hiệu quả trị liệu mới đem chung ý dư luận cho đi hồi vạch một chút, khá lắm, cái này một muộn côn bọn họ cũng làm không công. Cái này chớ nói chi là... Bọn họ những thứ này trung ý đều là cầm lần này kháng dịch làm là trung ý phục hương trọng yếu cơ hội làm thậm chí mà nói lần này cơ hội so không năm kháng không tốt hơn bởi vì bây giờ tin tức truyền bá phương thức không giống nhau toàn quốc phòng chống lực độ vậy so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm cho nên lần này trình độ chú ý là chưa từng có dùng tốt lắm trung ý tuyệt đối ngồi rõ lên nhưng mà chơi đập vậy thì thật là vạn kiếp bất phục đây nếu là trung y mình chơi đập vậy không trách được người bất kỳ nhưng nếu là như vậy bị chết oan cái này mẹ hắn cũng quá ăn đi phương ánh sáng mặt trời là càng nghĩ càng giận sau đó tới liền một câu cái này thật mẹ hắn gặp quỷ. Hà giáo sư Trấn An nói, được rồi, đừng bán trách, những chuyện này không phải chúng ta làm ra, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Làm xong chính chúng ta sự việc đi, bác sĩ chức trách, chỉ có cứu sống người bị thương. À, phung ánh sáng mặt trời vẻ mặt cũng khó che mệt mỏi. Trở về khách sạn Hứa Dương, đầu tiên là tắm nước nóng, nằm ở trên giường sau đó, nhìn một tí thời gian, liền muốn cho Trương Khả gợi một cái video trò chuyện ngày trôi qua. Nhưng là không thông, nhắc nhở đối phương đang đang bận đường dây. Ừ. Hứa Dương có chút nghi ngờ, vừa liếc nhìn thời gian Như thế chế như vậy còn ở nói chuyện điện thoại. Nàng với ai ở nói chuyện điện thoại ạ? Phó Dương có chút khó hiểu, hắn cho Trương Khả phát một cái tin tức đi qua, liền đem điện thoại di động bu xuống, cũng không có đi xem cái khác các. Hắn hiện tại dùng điện thoại thông minh chính là vì đánh video, trước mắt còn không có dưỡng thành cái khác lên nét thói quen. Phó Dương cũng không có ngủ, mà là lại lấy ra tư liệu lần xem. Ông ông ông. Điện thoại di động reo. Phó Dương nghiêng đầu nhìn, là Trương Khả đánh tới, hắn cầm lên nhấn tiếp thông, Trương Khả mặt lập tức xuất hiện ở trong màn ảnh mặt. Phó Dương vừa thấy liền cau mày, mấy ngày nay làm gì? Không nghĩ ngợi sao? Sắc mặt làm sao khó như vậy xem ạ? À? à, có không? Trương Khả theo bản năng sờ một cái bên mặt. Phó Dương không vui nói, ngươi cũng không biết mình thân thể như thế nào sao? Có thể bất hành hạ sao? Đi lên liền bị nói một chàng, Trương Khả một mặt hợp lực như vậy, vậy không dám phản bác. Phó Dương có chút mắt hứng, nhìn chằm chằm Trương Khả cũng không nói chuyện. Trương Khả vậy không chịu nổi Hứa Dương như vậy ánh mắt, liền lúng túng nói, ta lập tức ngủ, lập tức ngủ, ngươi bên kia có phải hay không bẻ buộn nhiều được ạ? Phó Dương vậy đặc biệt mệt mỏi, khá tốt, ngươi đâu? rộn cùng được sao? Trương Khả nhìn xem Hứa Dương, gặp đối phương quả thật không có cái gì khác phản ứng, cũng chỉ có không che giấu được mệt mỏi, nàng từ nói, chúng ta khá tốt, không thế nào bận rộn, hiện tại đều không bắt đầu làm việc đây. Hứa Dương gật đầu một cái, à, vậy ngươi liền mở sớm chút ngủ, đừng không có việc cũng thức khuya trễ như vậy. Ừ. Trương Khả dùng sức hơi gật đầu một cái. Hứa Dương xoa xoa mình ánh mắt, có chút không canh chừng được, ta khốn. Vậy ngươi mau ngủ đi. Trương Khả nhanh chóng dặn dò Hứa Dương, sau khi nói xong, nàng lại bổ sung nói, ta cũng lập tức ngủ, ngao, ta cũng thật là mệt. Được, vậy ngươi ngủ đi. Hứa Dương trả lời một tiếng, lẫn nhau chúc ngủ ngon sau đó, Hứa Dương cắt đứt video liền chui vào trong chăn mặt ngủ rồi. Trương Khả để điện thoại di động xuống, mới vừa giả vờ ngáp đã bị để xuống, nhưng mà rất nhanh, nàng lại đánh một cái chân chính ngáp đi ra. Trương Khả biết, đây là nàng thân thể ở hướng nàng báo động trước, nàng nên nghỉ ngơi, nhưng mà hiện tại nàng vẫn không thể nghỉ ngơi. Nàng đội vàng từ cái ly ở trên bàn bên trong dùng tháo trang sức đông vải dính một chút nước trong, xoa xoa mình ánh mắt, như vậy mới làm cho nàng hơi thành tỉnh một chút. Trương Khả lại nhanh chóng gia nhập nhóm video, tiếp tục bọn họ video hội nghị. Hiện tại dư luận đã bị nổ Bọn họ còn nghỉ ngơi, đây có quả ban thời gian có thể để cho bọn họ nghỉ ngơi hả, Tất cả nhân mã, tất cả đều online thức khuya. Liên trở về quê quán lý tỉnh, cũng mở lưu lượng điểm nóng ở chiến đấu hăng hái bên trong. Chương 686, dịch chuyển chương 686, dịch chuyển chỉ là hết thệ các thứ này, Hứa Dương đều là không biết chuyện. Chương Kha cũng không có cùng Hứa Dương nói, Hà giáo sư và Phùng ánh sáng mặt trời cũng không có cùng Hứa Dương nhắc tới. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, chuyện này là không gạt được Hứa Dương, Hứa Dương sớm muộn là sẽ biết. Chỉ là không người muốn ở Hứa Dương như vậy mọi thời điểm, chủ động cùng hắn nói như vậy sự việc chỉ có thể để cho hắn ngủ nhiều một cái thoải mái giấc, vậy là tốt. Ở Hứa Dương mọi mệnh thời điểm ngủ say, trên mạng dư luận cũng sớm đã ngất trời. Nếu như nói trước kia trung ý xuất trình và phương án trị liệu nơi tung lên dư luận là lưu đã nói, vậy lần này song hoàng liên nhưng chính là bom nguyên tử. Thật sự là nổ. Ở nơi này vòng giải trí tập thể thất thanh hoàn cảnh lớn hạng, bất kỳ một kiện có liên quan tại bệnh dịch sự việc đều có thể bị phong đại, chớ nói chi là là như vậy một cái khoa học nghiên cứu. Bây giờ song hoàng liên khâu phục dịch bị dành mua không còn một mống là sự thật, có thể đây là hành vi, đây không phải là dư luận Dư luận là triệt triệt để để một bên á, tất cả mọi người đều đang chỉ trích và rêu cợt trung ý hệ đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Không có bất kỳ một người nào chỉ trích vậy hai nhà nghiên cứu đơn vị mà là một mặt ngã xuống đất tới mắng trung y đi, nhưng là nhất để cho người kỳ quái chính là, phổ thông nhân dân là không hiểu y học, cũng sẽ không rất đồng ý chung ý lý luận, bọn họ tin tưởng là thí nghiệm số liệu và thí nghiệm kết quả. Có thể cái này tin tức vốn là hai nhà thí nghiệm đơn vị làm ra phòng thí nghiệm kết quả. Dựa theo đạo lý mà nói, là không nên nhanh như vậy xuất hiện như thế một mặt ngã dư luận. Mà đây, mới là trương khả bọn họ công ty cả đêm không ngủ mở video hội nghị căn bản nhất nguyên nhân. Thẳng đến bữa nay rạng sáng, bọn họ mới sửa sang lại một phần số liệu báo cáo. Lý Tình nhìn chằm chằm thô trọng đánh mắt đen ở video hội nghị bên trong tiến hành báo cáo, trên thực tế cái này tin tức mới vừa lúc đi ra, dư luận phản hồi vẫn là rất tích cực. Nếu là ban đầu cũng rất mặt trái, vậy còn có người nào đi liền đêm xếp hàng mua thuốc gà bởi vì cho mọi người nhất trí ở mong đợi có chân chính có thể ứng đối cái này tật bệnh thuốc, cho nên mọi người ngay từ đầu mong đợi trị giá và hưng phấn trị giá còn là rất cao. Nhưng mà chuyện này tự cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì đánh vỡ cái vấn đề này mấu chốt, lại chính là cái vấn đề này bản thân. Trước mắt còn không có nhằm vào nên tật bệnh hữu hiệu thuốc, không sai, trước mắt mới ngưng vẫn là không có thuốc. Mà song hoàng liên tại phòng thí nghiệm bên trong lúc nghiên cứu, vậy bèn bèn chỉ là có thể tạo được nhất định ức chế tác dụng. Mà rảnh rỗi ở bên ngoài làm dư luận bọn họ muốn không phải ức chế, mà là phòng ngừa. Cho nên thứ nhất hạ liền cho pha công. Tin tức này cũng không ngừng bị rất nhiều tài khoản nhiều lần tiến hành lập lại tuyên truyền, dư luận rẽ điểm chính là từ nơi này bắt đầu. Ở nơi này sau đó lại có tài khoản tra tìm được đôi hoàng liên thức ăn gia súc, đây là cho gia súc dùng tú thuốc. Cái thời đại này từ truyền thông thật đặc biệt đáng sợ, mỗi một người đều có kỳ tư diệu tượng, hết lần này tới lần khác mỗi một người đều có tuyên truyền được dây. Cho nên có người bệnh cấp loạn đầu ý đi mua gia súc dùng song hoàng liên. Trên chương mục là như vậy tuyên truyền, còn như rốt cuộc là thật sự có người nói như vậy, còn chỉ là tài khoản là bác người con ngươi mà cố ý văn viết bản, cái này thì không biết được. Nhưng là cái này lộ mối, nhưng để cho càng nhiều bác chủ thấy được lưu lượng và điểm nóng. Vì vậy rồi dít chào lưu, tất cả loại nhiệt nặng cũng chỉ tất cả đi ra. Ví dụ như đôi hoàng liên dòng bánh Trung thu, đây chính là điển hình làm ác, nhưng lại như vậy có thể mang tới lưu lượng và độ chú ý nhưng là đặc biệt khả quan. Mà cũng là ở chỗ này, dư luận mới bắt đầu xảy ra hoàn toàn chuyển. Mà đây hết thể phát sinh, dây dưa lúc lại cực kỳ ngắn, sau thời điểm nửa đêm, dư luận cũng đã hoàn toàn một bên á. Thật là là chàng này, bệnh dịch độ chú ý thật sự là quá cao, mà bị quan ở trong nhà không được xuất hành mọi người vậy quả thật quá dối rẽn, thật ra thì đây cũng là một chàng trẻ chén say xưa, chỉ là khổ ở một đường bính bắt chú ý gì không giải thích được, thật sự là quá khó hiểu. Cái này toàn bộ hành trình cũng không có bọn họ thăng dự, bọn họ vậy căn bản chưa nói qua bất kỳ một câu nói, có thể cái này miệng to lớn loa luận nhưng là châm vững chắc tại hiện trường mấu vào bọn họ trên đầu. Người nói gặp vị không gặp vị. Trưng Khả bên kia cũng bận bịu điên rồi, bọn họ vậy còn ở tìm đây rốt cuộc là tự phát tính trẻ chén say xưa trùng hợp, vẫn là nói sau lưng có người đang đổ dầu vô lửa. Mà Ngư Dương, ở sau khi rời giường, tiệm cơm quản lý đại sảnh cũng đã bị hắn chuẩn bị xong điểm tâm. Cũng không phải cái gì đồ quý máu, hấp chín liền tốc bánh bao, còn có bánh chưng, đốt lũ mạnh, vừa thấy cũng biết là công xưởng làm ra sản phẩm. Nha cháo gạo trắng, sữa đậu nành, còn có trứng gà cũng đều là cái này quản lý đại sảnh mình làm. Bữa ăn sáng hay là làm thành đặc phế, quản lý đại sảnh vẫn đủ có lòng. Chính là hắn mang theo cái đó bơi lội kính chậm trặm không chịu lấy xuống, cái này để cho Hứa Dương có chút khó chịu, bất quá cũng chính là bởi vì cái này kỳ quái trang điểm, cũng mới để cho Hứa Dương nhớ cái này có ý nghĩa chẳng trai. Quản lý đại sảnh cầm một chút trái cây tới đây, hắn nói, là chuối tiêu, không cắt qua, hẳn không có mầm độc, nếu như có, ngài cấp ra là tốt. Hứa Dương cười một tiếng, Người này phòng không ý thức vẫn đủ mạnh, thật không hổ là mang bơi lội quý người đàn ông, Phứa Dương cười nói, "Được, cảm ơn ngươi." "Cái đó, bác sĩ à, ta muốn làm phiền ngài một chuyện." Quản lý đại sảnh có chút ngượng ngùng nói. "Thế nào?" Phứa Dương đang cầm cái đĩa kẹp sẩm chút, quản lý đại sảnh nhỏ giọng hỏi, "Ngươi biết nơi nào còn có thể mua được song hoàng liên khẩu phục gì cả?" "Cái gì? Ngươi mua cái này làm gì?" Phứa Dương rất là nghi ngờ. Quản lý đại sảnh nói, "Ngươi không biết sao? Không phải nói cái này thuốc đông y đối cái bệnh độc này có hiệu lực không? Có chế tác dụng sao? Mọi người đều ở đây giành mua." Mặc dù tốt nhiều người đều nói cái này là giả, cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi những chuyên gia này." Song Hoàng Liên cậu phục dịch. Hứa Dương đặc biệt nghi ngờ, "Ai cùng ngươi nói, cái này thuốc không quá thích hợp mà dùng, nhất là các ngươi không có tương quan bệnh chứng. Không bệnh còn mù ăn, không phải dễ cảm ngược lại biến thành dễ cảm đám người." "À." Quản lý đại sảnh dọa một cái, "Chẳng lẽ nói trên net đều là thật?" Hứa Dương hỏi, "Trên mạng nói gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Là như vậy." Quản lý đại sảnh lấy ra điện thoại di động chỉ cho Hứa Dương xem, "Cầm chuyện đi qua cũng nói một lần." Trong chốc lát, Hứa Dương trong mắt vậy lộ ra mở mịt tâm trạng, đang cầm món cái đĩa cũng theo bản năng buông xuống. "Bác sĩ." Quản lý đại sảnh gặp Hứa Dương không nói lời nào, lại điểm hắn một câu. Hứa Dương lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần, hắn lại vội vàng hỏi, "Chuyện này ảnh hưởng lớn không?" Quản lý đại sảnh nói, "Vậy vẫn đủ lớn, ta lên nghe thời điểm, thấy được tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Ta người yêu cùng ta nói, để cho ta hỏi hỏi các người những chuyên gia này cái nhìn." Vừa nghe đến ảnh hưởng rất lớn, Hứa Dương lập tức liền nghĩ đến Trương Hạ. Nghĩ đến Trương Hạ, liền nghĩ đến tối ngày hôm qua hắn phát video nhưng phát hiện Trương Khả còn đang nói chuyện điện thoại, còn có trễ như vậy còn chưa ngủ. Lúc đầu nàng là bận bịu cái này. Hứa Dương rốt cuộc rõ ràng được, sau đó hắn nội tâm liền tất cả đều là tự trách và đau lòng. Chương 687, nhưng hành chuyện tốt chương 687, nhưng hành chuyện tốt Hứa Dương từ quản lý đại sảnh bên này biết một chút tình huống, sau đó ở đối phương dưới sự chỉ điểm, dùng điện thoại di động xem tương quan tin tức tin tức. Quản lý đại sảnh đang dạy Hứa Dương dùng điện thoại di động thời điểm, vẫn còn đang dùng ánh mắt kỳ quái xem Hứa Dương. Hứa Dương beo đổ che miệng mũi, hắn vậy xem không thấy Hứa Dương hình dáng. Dĩ nhiên cũng không phân biệt ra được tới đối phương tuổi tác, nhưng là nhìn đối phương tươi tóc, vậy không giống như là người lớn tuổi hả khỏe mắt vậy không việc gì nếp nhăn, ánh mắt ngược lại là lộ vẻ lão. Nhưng nói tóm lại, cái này cũng không giống như là một người già. Cho nên hắn liền rất kỳ quái, làm sao người tuổi trẻ còn có không biết dùng điện thoại thông minh. Chỉ là hắn vậy không không biết xấu hổ hỏi ra sự nghi ngờ của mình, hắn hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không mình kính lận nước xảy ra vấn đề, liền nói đồ chơi này cách nước không tốt dùng đi, lão bà hắn còn nếu không phải là để cho hắn mang. Kết quả hắn vậy không dám lấy đang xem tin tức Hứa Dương, cũng là càng xem càng cau mày, cái này mẹ hắn kêu chuyện gì? Hứa Dương có chút tức giận để điện thoại di động xuống, ngay sau đó rồi lập tức cầm lên, hắn muốn cho Trương Khả gọi điện thoại, cũng mở ra nói chuyện điện thoại trang điểm. Hứa Dương ngón tay nhưng hơi có giúp một cái. Hứa Dương trầm mặt ngồi ở tại chỗ. Quản lý đại sảnh to mò nhìn Hứa Dương cử động. Hứa Dương cất điện thoại di động để đúa xuống, nói, "Cảm ơn ngươi, phiền bái thu thập một tí." Nói xong, Hứa Dương đứng dậy rời đi. Ai? Quản lý đại sảnh có chút muốn nói lại thôi, nhưng là thấy Lữ Dương hành sắc thông thông dáng vẻ Hắn lại không biết như thế nào lên tiếng. Hứa Dương nhanh chóng đi tới bệnh viện, mặc vào cả người đồ phòng hộ, làm xong tất cả loại các biện pháp đề phòng, sau đó đi đến Minh Tâm phân viện chủ quản bệnh khu. Hắn đầu tiên là đi nhìn một cái phòng làm việc và phòng họp. Người khác cũng không phải là xem hắn như vậy cùng hệ thống thời đại ngăn cách không bình thường, cho nên Hứa Dương đoạn đường này đi tới, thật vẫn nghe không thiếu bác sĩ cũng đang nghị luận chuyện này. Liên bên trong phòng bệnh bệnh nhân cũng đang hỏi có thể hay không cho hắn dùng xong Hoàng Liên, hắn cũng muốn dùng cái này thuốc. Hứa Dương sắc mặt nhất thời rất khó nhìn, cái này mẹ hắn một cái phá sự đi ra, tạo thành nhiều ít ác tính hậu quả. Hứa Dương một đường đi tới Minh Tâm phân viện chủ quản bệnh khu, thấy đang khắp nơi đi dạo Diêu Bính, hắn kêu một tiếng, "Diêu Bính." À, Diêu Bính lại nói, "Xem không thấy sao? Ta là vấn huyện Ngưu ngạn tổ." Hứa Dương bèn nói, bước nói nhảm, "Tới đây, có chuyện." Diêu Bính cũng nói, "Ta cũng có việc gấp ạ." Hứa Dương cau mày hỏi, "Ngươi cái gì việc gấp?" Diêu Bính nói, "Hiện tại quá nhiều bệnh khu, thậm chí quá nhiều bệnh viện bệnh nhân đều ở đây la hét muốn ăn xong Hoàng Liên, liền đám đoạn rực rỡ cũng khốn luyện, nói là xong Hoàng Liên là hiệu quả đặc biệt thuốc, rất tác dụng." Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Cho nên ta được nhanh chóng cũng lại xem, cùng bọn họ giải thích rõ, nếu không cái này được lấy ra bao lớn tài và ạ. Nghe được Diêu Bính mà nói, Hứa Dương nhất thời ngẩn ra, bởi vì hắn muốn tìm Diêu Bính nói chính là chuyện này, không nghĩ tới Diêu Bính đã đang làm. Diêu Bính gặp Hứa Dương không nói, hắn lại truy hỏi, "Thế nào? Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hứa Dương gật đầu, liền. chính là cái này sự việc." Diêu Bính ôm đồm nhiều được nói, liền cái này hả, ta đã đang xử lý, ngươi không cần phải để ý đến." Hứa Dương gật đầu, "Không sai." Diêu Bính phất tay một cái, ngạo nghễ nói, "Ngươi làm ta vẫn là không lưu tưởng bại ra tựa ạ." Ta hiện tại nhưng mà hưởng giữ tất cả nhà bệnh viện, mỗi cái bệnh khù bé riêu chuyên gia. Làm chuyên gia, tự nhiên được có chuyên gia trách nhiệm và nghĩa vụ. Cả chính tin đồn chuyện này giao cho ta, ta biết bệnh nhân nhiều ta tới xử lý và chữa an. Nói xong, Diêu Bính đội vã đi. Hứa Dương nhìn về phía Diêu Bính đội vã hình bóng, hắn cũng không nhịn được gật đầu một cái. Đoạn thời gian này liền đếm Diêu Bính nhất có thể săn trói, đây chính là tám đoạn rực rỡ tổng giáo luyện ả hơn nữa hắn tựa như quen và có thể làm ra bẻ, ở bệnh nhân đoàn thể bên trong rất có thể được nên. Mà đây cái chuẩn bị lừa tiểu tử cũng không cần nhắc nhở, liền chủ động đi làm những chuyện này. Hứa Dương thật cảm thấy Diêu Bính cái này thằng nhóc trưởng thành rất nhiều, lại nữa xem trước như vậy không đáng tin cậu. Hứa Dương trong lòng hơi cảm an ủi. Hứa Dương lại khẩn cấp đi tìm những người khác, nhưng phát hiện Linh Linh tàn tán, căn bản không người ở chung một chỗ. Hứa Dương lại nhanh chóng người từ nguyên đi tìm người, nói là cha xong phòng sau đó, ở bên trong phòng họp tập hợp tới sẽ. Hứa Dương là hết sức thiếu hội chủ cầm hội nghị, đây đều là lần đầu tiên. Những người khác cũng đều nhanh chóng bận bịu bên rút ra rảnh rỗi chạy tới. Mọi người đều ở đây xem Hứa Dương, xem xem có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu phải nói. Hứa Dương cũng không dám nói nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền nói, song hoàng liên sự việc mọi người đều biết chứ. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cái này nơi nào còn sẽ có không biết à Hứa Dương nói, biết liền tốt, vậy ta không chế thuật, nói hai cái yêu cầu, thứ nhất làm xong bệnh nhân chứng an công tác, chớ tin trên mạng tin nhảm và dư luận, muốn tích cực phối hợp chúng ta chữa trị. Nhất là mới bệnh nhân, lão bệnh nhân tiếp thủ qua chúng ta chữa trị, đối với chúng ta vẫn là có tín nhiệm. Mới bệnh nhân mới vừa đi qua dư luận tẩy rửa, sẽ cho chúng ta công tác mang đến rất lớn độ khó, nhưng là cái cửa ải khó khăn này nhất định phải khắc phục, nhất định phải nghĩ biện pháp, lúc cần thiết có thể phát động lão bệnh nhân nói phục mới bệnh nhân. Điểm thứ hai, chớ đem bên ngoài tâm trạng mang tới công tác bên trong tới. Chữa bệnh cứu người muốn chặt, muốn thời khắc nhớ mình là một cái bác sĩ. Ta nói xong, ngắn gọn đôi câu lên tiếng sau đó, Hứa Dương ngậm miệng lại. Những người khác vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có không che giấu được mệt mỏi và tim mệt mỏi. Bọn họ thật vất vả mới mở ra tốt cục diện, lại bị như thế thứ nhất tin tức cho hủy kém không nhiều. Ai đặc biệt có thể nghĩ đến? tiên bác sĩ không chỉ có muốn cùng bệnh tà làm đấu tranh, còn muốn cùng dư luận làm đấu tranh. Coi như là đã trải qua nhiều lần dư luận pháo doanh Minh Tâm phân viện cũng cảm nhận được tim mệt mỏi, chớ nói chi là là cái khác bệnh viện thành viên. Thật ra thì vậy không chỉ là Minh Tâm phân viện ở trên cao diễn cái này vừa ra, mỗi cái bệnh khu trung ý chứa trị tổ, đều ở đây cho những thầy thuốc này mở cuộc họ khẩn cấp, cho bọn họ làm rõ, xét tinh thần. Chỉ là cái này vốn là có thể không cần như vậy. Đinh sư Tỷ tức giận nói, vậy chúng ta liền không có biện pháp nào sao? Phứa Dương trầm Tôn Tử Dịch bình tĩnh nói, "Chúng ta là bác sĩ, vẫn là ở một đường khó khăn nhất, nhất địa phương nguy hiểm bác sĩ, chúng ta duy nhất có thể làm chính là chữa bệnh cứu người, dùng chân thực hữu hiệu hiệu quả trị liệu tới chứng minh mình." Đinh sư tỉ mỉ môi một cái, đều là một ít giả đại không mà nói, "Chúng ta vì bọn họ liều sống liều chết, bọn họ nhưng ở sau lưng đao, hồi liên liệt, liệt, quốc nội chung ý hoàn cảnh tại sao như vậy hả? Tôn Tử Dịch lắc đầu một cái, nói hết rồi, chớ đem tâm trạng mang tới trong công tác tới. Đinh sư tỉ nghe lời này, thẳng tiếp thân, nói, "Lại chưa nói muốn đỉnh công, than phiền mấy câu còn không được sao?" Đi Đinh sư tỉ hất tay liền đi ra cửa. Vậy không ai dám tiêu nàng. Tô Tử Dịch chỉ có thể nhìn Hứa Dương cười khổ. Hứa Dương cũng có chút buồn bã nói, nhưng hành chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ đi. Chương 688, bạn phương án thứ tư chương 688, bạn phương án thứ tư mặc dù ngày thứ hai lại không thiếu truyền thông đi ra nói lần nữa nhấn mạnh tin tức này chỉ là phòng thí nghiệm bước đầu kết quả, hơn nữa chỉ là đưa đến ức chế tác dụng, cũng không có phòng ngừa tác dụng, mời mọi người không muốn dành mua. Nhưng là dư luận đã hình thành, tất cả loại nhạo báng cũng đều nổ ra, dấu sao hiện tại rối rắm quá nhiều người. Liên lúc ban đầu phát tin tức cái đó mấy cái quan bà Mai cũng bị phun cái thảm hiện tại liền xuất hiện một cái rất cổ quái hiện tượng tuyến trên dư luận cơ hội tất cả mọi người đều ở đã kích xongông Hoàng Liên và Trung Y ý nhưng là tuyến giới thực tế thật vẫn có không ít người ở tìm đường dây mua xong Hoàng Liên trong nhà có bác sĩ thậm chí là đang đang học trung y học sinh cũng bị đã hỏi tới xong Hoàng Liên có phải là thật hay không tác dụngy trên tuyến giới hiện ra hoàn toàn ngược lại tư thế bất quá cái này cũng để cho rất nhiều trung y từ truyền thông cũng đi lên cải chính tinồn con đường nhưng là đi nói thật nói chung ý cái này này đều là tốt xấu lẫn lộn Đục nước béo có đến không hết. Chớ nói chi là là đang làm từ truyền thông, vậy thì càng thêm là ố hỏng bét hỏng bét vừa buộn tên lường gạt một chồng lớn. Cho nên, tin tức cái đó loạn à mà thành tựu trên mạng nhất làm đỏ hứa chung ý lý tự nhiên cũng bị số lượng cao bạn trên mạng chó thăm hỏi. Nhất là cuối cùng phát vệ cái Trang Long, ở nơi này dạng một cái tin tức nổ lúc hôn luận đời, lý tính suy tính mới là khó được nhất phẩm chất. Điều này Trang Long cũng bị người trầm biếm thảm. Chứ khả bọn họ trong chốc lát vậy không khống chế được chàng này trẻ chén say xưa. Mà Trung Y rượt quản lý cục vậy khẩn cấp liên lạc địa phương phòng công bộ chỉ huy, đề nghị ở triệu tập hội ký 기자 tuyên bố thời điểm, nói một chút trung ý tới đây thiết viện, nơi làm được công hiến. Phòng công bộ chỉ huy tự nhiên cũng là cùng, nhưng chân chính là cái loại này bình thường lên tiếng, người chú ý cũng không hơn. Mọi người còn cũng càng nghiêng về xem liên dòng bánh trung thu náo nhiệt. Trang này bị kẹt ở nhà, vốn không nên xuất hiện trẻ chén say sưa, đều biến thành cơ hình. Mà tránh xử ở một đường nhân viên y tế, nhất là trung ý nhân viên cũng đang chịu đựng cực lớn áp lực, tiến hành chữa bệnh cứu người. Rõ ràng mọi người đều là cùng đi tiếp viện tiệt tuyến, người khác được gọi làm là đi ngược chiều trên đường đẹp nhất quang, mà bọn họ bị kêu làm là cấp công lao không biết xấu hổ mặt hắn tú. Rõ ràng đều là kháng dịch tin tức, người ta tin tức phía dưới lượt nhấn đều là đau lòng và kính trọng, mà bọn họ phía dưới hơn phân nửa đều là chế giễu. Cho tới đến hiện tại cái này tất cả đi ra như thế không giải thích được một vật, cùng trong bọn họ y một chút quan hệ cũng không có, kết quả vẫn là bọn họ bị chửi thảm như vậy. Người nói có oan hay không hả? Áp lực của bọn họ có thể không so Tây Y lớn sao? Cái này trong lòng áp lực, còn có bệnh nhân độ phối hợp phía trên. Nhưng mà để cho bọn họ tâm lực quá mệt mỏi. Triệu Quốc Binh như vậy chữa trị tổ trưởng nhìn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu và đau lòng. Mà Hứa Dương thì lại là cùng người điên bận rộn, điên cùng tiến hành nghiên cứu bệnh tình tiến triển và biến hóa. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Có thể giải khai như vậy cuối cục cũng chỉ có trung ý có thể tìm được hành hữu hiệu có phổ quang cầu phương án, cũng chính là hiệu quả đặc biệt thuốc. Chỉ có như vậy, dư luận mới có thể chân chính xoay ngược lại. Cho nên Hứa Dương cũng bận bịu hôn mê. Dĩ nhiên, bận rộn cũng không chỉ có Hứa Dương một người, những người khác vậy đều là giống nhau, bao gồm cao cấp đứng tổ chuyên gia chữa bọn họ trong vòng thời gian ngắn, đổi ở bản thứ 3 phương án trị liệu lúc đi ra, hoàn thành trung ý phương án chữa trị chỉ, chỉ định. Nhưng là lần đầu tiên chỉ định đều là tương đối sần rủi. Bọn họ là nhất định cần tiến một bước điều chỉnh. Bọn họ đều đang bận rộn chuyện này. Hứa Dương lại lần nữa mở ra tư liệu, còn có đoạn thời gian này khắp nơi cùng xem bệnh nơi thu thập lại bệnh án tin tức, tiến hành so sánh phân tích nghiên cứu. Kinh nghiệm lâm sàng, cái này đều phải cần ở thực tế chữa bệnh trong đó tổng kết ra được. Phổ thông bác sĩ còn có thể như vậy, chớ nói chi là là Dương. Hứa dương rất nhanh liền từ mình bắt tay bệnh án bên trong các tỉa ra liền rất nhiều đầu mối bao gồm lúc đầu trung kỳ và nguy hiểm trầm ch trọng kỳ còn có mấy cái là khôi phục kỳ người bệnh nhất là mầm độc lúc đầu là cần phải kịp thời thông phổi thanh nhit dùng đại hoàng tiết hạ giống như là ở thực tế lâm sàng bên trong ngay tại rất nhiều bệnh ví dụ trên dùng lớn xài hồ canh đây là căn cứ vào phổi cùng ruột già lẫn nhau là trong ngoài thông qua tiết ruột dà ngưng độcp nhật để đạt tới thanh tạ phổi nóng mục đích cho nên cái này không chỉ thông phủ trên thực tế nặng ở khu trừ là bế thông phụ tiết phổi vàứ dùng phổi nhật từ hành Đây là một cái trị liệu lớn ý nghĩ nhưng cũng không phải nơi có bệnh nhân cũng sử dụng lớn xài hồ canh ngươi xem xem bạn thứ ba trung y phương án trị liệu thì biết, cũng không có cầm lớn xài hồ canh để lên. Có thể ở giai đoạn đầu, canh ôn giải độc, thông phổi tả nóng phương án trị liệu khẳng định là không sai, bọn họ cho ra thứ nhất bạn phương án là đây hạnh dĩ canh canh, lên xuống tán và đạt nguy uống. Nhưng là hiện tại bệnh nhân càng ngày càng nhiều, dư phòng cũng mau đã không chịu nổi áp lực, hiện tại cũng làm ra nhiều hộ thuốc thuốc tới tiến hành tổ phương kim dùng. Mà lần này phía trên cho yêu cầu, chính là hi vọng có thể dẫn nhập một ít thích hợp bên trong thành quốc, thành quốc là dễ dàng nhất mở rộng và sử dụng. Nếu không mỗi lần cũng sao thuốc, vậy được nhiều phiền thoái, cho nên hiện tại đều hy vọng cầm sao thuốc để lại cho trọng chứng người bệnh. Hứa Dương làm là cao cấp đứng tổ chuyên gia đặc biệt chuyên gia, tự nhiên cũng là nhận được tương quan yêu cầu. Hứa Dương vậy một mực đang suy tư cái vấn đề này, hắn tin tưởng phá cuộc mấu chốt ngay tại. Trễ trên giới ban trở về khách sạn, Hứa Dương choáng váng chầm chậm đầu nhưng cũng còn đang suy nghĩ bọn này. Mà Trương Khả nhưng bắn một cái video tới đây. Trong video Trương Khả đã nằm ở trong chăn, nàng ngáp một cái nói, cùng người nói ngủ ngân bị, ta tối nay nhưng làm phải ngủ sớm nha. Thứ Dương mỉm cười, sau đó nói, ngày hôm qua Thật xin Trương Khả ngưỡng ẩn, sau đó buồn cười nói, ngươi liền miệng liền nói đúng không dạy hả, không phát cái bao lì xì biểu thị một tí ạ. Hứa Dương không biết làm sao nói, ta tiền đều ở đây ngươi bên kia, nơi nào còn phát dạy bao lì xì ạ? Trương Khả cười, cũng đúng, ngươi còn chưa ngủ sao? Cũng biết nói ta. Trương Khả chất vấn Hứa Dương. Hứa Dương một mặt sầu khổ nói, còn đang nghiên cứu phương án trị liệu, còn không chuẩn bị xong, còn không chuẩn bị xong. Bị xong Hoàng Liên như vậy một làm, làm chúng ta đều rất bị động. Trương nhìn xem Hứa Dương thần sắc, Nàng biết Hứa Dương ngày hôm nay nhất định là sẽ biết, bất quá khá tốt, chuyện này đối Hứa Dương ảnh hưởng không tính lớn. Nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không có cách nào, chúng ta Minh Tâm Đường đều tới không ít người, muốn mua xong Hoàng Liên, còn có cô ta và ta biểu thuốc, vậy nhờ chúng ta mua. Chúng ta nói không có, bọn họ còn nói chúng ta không nói thật tỉnh, ngươi nói cái này được hơn vô lý à ăn cái gì xong Hoàng Liên à, có thời gian dỗi danh này, uống chút nước nóng cũng được cả. Ta bên này trong tiệm còn có Kim Hoa thanh cảm, Hoa Hương chính khí thủy, liền Hoa thanh ôn viên con động, cái này cùng so xong Hoàng Liên thích hợp chứ. Này có thể bọn họ còn cũng không tin ta, ngươi có rảnh rỗi giúp ta nói một chút bọn họ. Được. Hứa Dương cởi trúng chín cái đầu, Trương Khả mấy cái này thân thích, ở trước hôn lệ hắn đều là đã gặp, hắn ai chờ một chút. Hứa Dương nhất thời thần sắc sững sốt một chút. Chương 688, phương án, 6882, chương 688, phương án, 6882, ngươi thế nào? Thấy Hứa Dương như vậy dễ bất ngờ hình dáng, Trương Khả cũng có chút kinh ngạc. Mà Hứa Dương con ngược nhưng là có phóng đại trạng thái, cả người giống như là thất thần như nhau. Trương Khả trận to mình ánh mắt, người đàn ông này không biết làm việc liền ngu đi. Làm sao cùng kẻ ngu tựa như, này, Hứa Dương ngươi mua bảo hiểm y tế không, có hay không bất ngờ bảo hiểm ạ? À? à, may là lấy Hứa Dương mạnh mẽ tâm lý, cũng bị Trương Khả kỳ kỳ quái quái náo đường về cầm suy nghĩ cho cưỡng ép kéo ra ngoài. Trương Khả vừa gặp Hứa Dương còn có chút ngượng, lúc ấy trong lòng chầm xuống, xong rồi, bệnh này độc còn nhức đầu tự Ha ha, <cười> Hứa Dương hoàn toàn mê, ngươi nói gì sao? Trương Khả nghi ngờ nhìn Hứa Dương, ngươi đầu góc không có sao chứ? Hứa Dương tức giận nói, ngươi đầu góc mới có bệnh đây. Trương vui mừng, còn sẽ mắng chửi người này, đó chính là không thành vấn đề. Ai, không đúng, ngươi mang ta. Trương Khả mặt lập tức trầm xuống. Hứa Dương không nhịn được liếc mắt, người phụ nữ này thật là muốn vừa ra là vừa ra. Hứa Dương nói, ta có hay không bảo hiểm y tế, ngươi còn không biết sao? Ngươi là ông chủ ta à, muốn vừa ra là vừa ra. Trương Khả đột nhiên mới ý thức cái vấn đề này, đúng nha, vậy ngươi không đúng ông chủ mình khách khí một chút. Lại tới. Hứa Dương lắc đầu một cái, tốt lắm, ngươi nhanh chóng ngủ. Trương Khả hỏi, ngươi không ngủ à? Hứa Dương nói, trước đợi một chút, người mới vừa nhắc nhở ta, ta cả ngày hôm nay đều ở đây muốn thuốc pha chế săn sự việc. Gần đây bệnh việc có chút choáng váng đầu nào chứng, cũng không nghĩ ra, khá tốt người nói một tí." À." Trương Khả có chút kinh ngạc. Hứa Dương gật đầu một cái, "Chúng ta phải ra một bản mới phương án trị liệu." "Mới phương án trị liệu?" Hứa Dương khẳng định nói, "Không sai, chung ý phương án trị liệu cũng là cần cập nhật và ưu hóa." "Lúc nào có thể ra?" Trương Khả lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy. Hứa Dương cau mày, "Lâu điểm." Trương Khả một mặt hậm hực xách ra sách chăn, lại truy hỏi, mau mau nói, "Bao lâu? Chúng ta bên này bệnh chờ đây." Hứa Dương nói, "Chiều đượn cái đêm, ngày mai có thể ra kết quả." Hậu tiên là có thể công bố." Trương Khả Kinh ngắt nói, "Nhanh như vậy?" Phứa Dương nói, "Đó là đương nhiên, đây là cữ mạng, cũng không phải là diễn xuất." Tốt lắm, không trò chuyện, ta muốn viết phương án." Vừa nói, Phứa Dương liền từ trên giường đứng lên. "Nha, người vậy lỗ điểm." Bên trong điện thoại di động đột nhiên truyền tới một tiếng hét chói tai. Phứa Dương theo bản năng đi xuống vừa thấy. Sau đó liền nghe điện thoại di động bên trong cười to phách lối tiếng. Phứa Dương liếc mắt, cầm video tắt. Sau đó hắn nhanh chóng thu thập tâm tình một chút, ở khách sạn bản chất mặt bắt đầu thức đêm làm việc liền đứng lên. Đưa này Hứa Dương ngồi lên xe chạy tới hội nghị hiện trường. Trên đường vẫn là trống chân như vậy, chỉ là lẻ kẻ có thể thấy được một ít vận chuyển vật liệu xe hàng lớn ra bảo, còn có cây xe điện anh sĩ cơ lại còn ở đưa giao hàng. Phồn hoa thời điểm, là đời người Bắc Hải. Tiến tiến thời điểm, nhưng là Bạch Thái đời người. Hứa Dương thu hẹp ánh mắt, thẳng tắp nhìn phía trước. Đến phòng họp. Hứa Dương quen việc dễ làm đi bảo, đã không phải là lần thứ nhất. Bên trong phòng họp đã có không thiếu cao cấp đứng chuyên gia ở, gặp Hứa Dương tới, bọn họ vội nhanh chóng gọi Hứa Dương cùng nhau tiến hành thảo luận. Những thứ này cấp bậc cao chuyên gia đã ở lần lượt hội nghị và chân thực ý án bên trong biết Ngư Dương, càng công nhận Ngư Dương, công nhận cái này trẻ tuổi không có bất kỳ chức vụ và chức danh chung ý chuyên gia. Hứa Dương đi qua thảo luận. Đồng viện sĩ hỏi Hứa Dương, bác sĩ Hứa Dương, ngươi phương án chuẩn bị sao? Hứa Dương gật đầu, chuẩn bị. Đồng viện sĩ nói, vậy thì tốt, nhanh chóng lấy ra thảo luận đi, tỉnh chờ một chút viện sĩ trương tới đây, lại còn được đi một lần chương trình. À, Hứa Dương có chút sửng sở, có ý gì? Bên cạnh mấy người chuyên gia đều có chút bất đắc lắc đầu một cái. Sau đó đồng loạt nhìn về phía lao thần nơi nơi ngồi ở một lần lao cá nóc Lưu lưuuyên bá có cái này lao khôn kiếp ở đây ai dám không để cho hứa dương nói trước cả đồng đồngệ sĩ trêu bẹo nói người đại sư ca không phải ở chỗ này mà Lưu Tuyên Bá làm bộ như nghe không hiểu người ta trêu bẹo liền nghiêm cho nói vậy nếu mọi người ý kiến cũng như thế nhất trí, liền để cho hứa dương nói trước đi người bên cạnh cũng cười lao đầu nhi này còn thật sẽ thuận can từ leo. chỉ là đại gia cũng không nói gì bởi vì là mọi người trong lòng cũng hiểu Lưu Tuyên á chính là muốn để cho hứa dương nó mặt ở đây sao mấu chốt chiến thị trên muốn một lần cũng có thể dẫn đầu lên tiếng, đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản à mấu chốt nhất là Hứa Dương mỗi một lần phương án, trên căn bản chính là tổng kết phương án, có thể sửa đổi chỗ chống trừ mực, mà đây mới là Hứa Dương thực lực chứng minh. Như vậy có thực lực trung y liễu, lại tuổi trẻ như vậy, còn như vậy đất có lý tưởng có hoài báo, hơn nữa đã mở ra một phiến thiên địa, cái này không chỉ là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, lại là một cái thực hành người. Người như vậy, bọn họ bảy nguyện ý nâng, cho nên cũng đều theo lưu tuyên bá ý tới. Ở người tập trung đông đủ trước, mọi người trừ thảo luận tính chuyên nghiệp đồ, vậy không thể tránh khỏi hàn viên tới đôi bằng chứng không thể nhiều lợi, trước trước đã không hài hòa liền. Những thứ này cấp bậc cao chuyên gia vậy không thể tránh khỏi cảm thấy không nói và tim mệt mỏi. Sau đó trò chuyện một chút lại nói đến trước mắt dư luận còn có hứa dương từ truyền thông vấn đề, hứa dương nhưng mà giới trung y lấy lớn đỏ à hứa dương cũng là cười khổ, thật ra thì hắn thật không muốn làm họ thái độ, đây là hệ thống buộc hắn đi. Hơn nữa con đường này là chương khả lại đi, hứa dương cơ bản không làm sao nhúng tay. Những chuyên gia này lại bắt đầu dặn dò hứa dương, phải thật tốt coi trọng cái vấn đề này, không thể cứ bị động bị đánh. Hứa dương cũng chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Rất nhanh, người liền đến đông đúc Viện sĩ Trương sau khi đến, vậy quen việc dễ làm nói, tốt lắm, không nói nhảm, bắt đầu thảo luận, Phứa Dương nói trước. Mọi người lại đều nhìn về Phứa Dương, lại xem xem một mặt khắc nghiệt lưu tiền bá, được, Lao Trương vậy phục lưu tiền bá. Lao cá lóc đắc ý Dương Dương bệnh nụ cười. Phứa Dương cũng chỉ là gật đầu một cái, nói thẳng, trước một bản phương án, cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ta ý tưởng là cầm lần này bệnh nhân, tiến hành một cái chỉnh thể lên phân loại. Bởi vì ta quan sát được, bây giờ giường ngủ vẫn là vô cùng cần trường, có chút bệnh nhân đã chẩn chính xác, nhưng lại còn cần chờ đợi giường ngủ mới có thể vào ở tới mà ở cái giai đoạn này, bọn họ là không có uống thuốc đông y giống như là tây y chống bệnh độc các loại thuốc, ta cảm thấy cái giai đoạn này, chúng ta trung y hẳn muốn sách sớm tham gia. Bên trong hội trường trung y chuyên gia toàn bộ gật đầu. Bởi vì thật cùng sau khi tiếp xúc, bọn họ mới phát hiện rất nhiều bệnh nhân đều là suốt 4 năm ngày, thậm chí một cái hơn tuần lễ mới đưa tới nằm viện, đến bệnh viện chính là trọng chứng. Cái này trị đứng lên thì nhiều phiền thoái, chữa trị thời gian và khôi phục thời gian vậy sẽ rất dài, nằm viện thời gian liền, liền dài, vậy phía sau bệnh nhân hơn nữa ở không tiến bảo cho nên nhất định phải giải quyết cái giai đoạn này, chú ý nhất định phải sách sớm tham ra càng sớm tham ra đến tiếp sau này chữa trị càng có lợi.